Trường 1291 không linh nữ yêu. Cô tới làm gì? Hàn sâm ngoài ý muốn nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt. Lúc trước không linh nữ yêu mượn không thanh đằng trọng sinh. Mở ra cánh cửa thông tới không gian thứ ba tí hộ sở. Bị tà liên nữ đế tiếp dẫn tiến vào. Từ đó về sau hàn sâm không gặp lại cô. Không ngờ hiện tại cô ta lại tự mình tìm tới tận cửa rồi. Không linh nữ yêu đánh giá hàn sâm một chút rồi nói. Lúc trước thực sự không nhìn ra. Cậu lại có thể đi tới mức này. Ngay cả tí hộ sở cấp đại đế cũng bị cậu đánh hạ vài tòa May mắn mà thôi. Hàn sâm lạnh nhạt nói. Không linh nữ yêu nhách miệng, tôi thấy không phải may mắn, là có thánh linh trợ giúp, anh mới có hôm nay đi. Hàn sâm cười cười, cũng không có giải thích, chỉ hỏi, cô tìm tôi làm gì. Không phải chỉ là muốn nhắc lại chuyện xưa chứ. Quả thánh thai đã thành thục, tà liên đại nhân muốn mời các vị đại đế tới thưởng thức. Tuy cậu không phải dị linh, nhưng cũng được coi là một vị đại đế. Cho nên tà liên đại nhân muốn mời cậu tới ăn thánh thai quả, tôi chủ động xin đi giết giặc tới đây mời. Không linh nữ yêu nhìn khắp bốn phía rồi hỏi, Thánh Linh đâu rồi? Bé không ở trong tí hộ sở. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Kỳ yên nhiên đi tham gia một buổi triển lãm về máy phi hành mới. Cô dẫn Bảo Nhi cùng đi du lịch, cho nên gần đây Bảo Nhi cũng không có ở bên cạnh Hàn Sâm. Gương mặt không linh nữ yêu lập tức thất vọng, nói thẳng, cậu mau tìm Thánh Linh về đi, tôi muốn nhìn thấy bé. Gần đây Bảo Nhi không có thời gian đến tí hộ sở, cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi. Hàn Sâm nói ra, nói với cậu thì làm được cái gì? Không linh nữ yêu liếc hàn sâm một cái, tức giận nói. Hàn sâm cũng không nhiều lời, chuyển mà nói rằng, quả thánh thai là thứ gì? Tại sao tà liên nữ đế phải mời người khác tới ăn? Quả thánh thai là gen thực vật cấp đại đế, ở không gian thứ ba tí hộ sở. Tà liên đại nhân có trồng một cây, cách vạn năm mới thành thục. Khi đó đều sẽ mời đại đế có danh tiếng đương thời tới thưởng thức. Rất nhiều đại đế đều coi chuyện có thể được mời làm quang vinh. Cậu có cơ hội đi ăn thánh thai quả, đó chính là phúc phận của cậu. Không linh nữ yêu nói Hàn Sâm chỉ trầm ngâm không nói, ghen thực vật cách vạn năm mới chín một lần, tà liên nữ đế không giữ lại tự mình ăn, lại mời người khác tới ăn, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi cổ quái. Hơn nữa hắn là một nhân loại, đi tới địa bàn của dị linh, tham gia đại hội đều là đại đế dị linh, ai biết mình có thể bị bọn họ giết chết hay không. Dường như không linh nữ yêu cũng nhìn ra hàn Sâm đang lo lắng cái gì, nói thẳng, cậu không cần lo lắng về vấn đề an toàn, những đại đế được tà liên đại nhân mời tới, có không ít người là đối thủ không chết không thôi. Nhưng cũng không ai dám làm chuyện sằng bậy ở tà liên tí hộ sở. huống chi có tôi ở đây, sẽ không để cậu thua thiệt. Không đi. Hàn sâm dứt khoát đáp. Hàn sâm không có thói quen giao sinh tử của mình vào tay người khác, đương nhiên sẽ không đi tới nơi đó mạo hiểm. Đừng nói hiện tại hắn đã đến bình cảnh, ghen trái cây bình thường đối với hắn đã thành vô dụng. Cho dù hắn cần ghen trái cây, loại thánh thai quả tùy tiện đưa cho người khác ăn như thế, có lẽ cũng sẽ không có tác dụng gì với hắn. Chỉ sợ cậu không biết rõ thánh thai quả là vật gì Mới có thể cự tuyệt thoải mái như vậy. Không linh nữ yêu nói xong đã vứt một vật cho hàn sâm. Hàn sâm tiếp được rồi xem xét, chỉ thấy đó là một đoá hoa sen được điều khắc từ tinh thể màu đỏ. Đây là tính vật của tà liên đại nhân, dưới tay cậu không phải có rất nhiều dị linh sao? Cậu đi hỏi bọn họ một chút xem thánh thai quả là vật gì. Đến lúc đó cậu hãy suy nghĩ, nếu đồng ý đi, thì đeo cái này vào rồi đi tà liên tí hộ sở. Nếu bị những dị linh khác ngăn cản, chỉ cần lộ ra cái này, tự nhiên sẽ dễ dàng đi qua. Không linh nữ yêu chớp mắt, lại bổ sung một câu, tốt nhất mang thánh linh cùng đi, tôi muốn thấy bé. Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải đi mời những đại đế khác, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Không linh nữ yêu nói xong lập tức biến thành lưu quang trốn đi, trong nháy mắt đã rời khỏi tí hộ sở dưới mặt đất. Trong tay hàn sâm cầm tinh thể hoa sen khẽ nhíu mày, không linh nữ yêu có thể vô thanh vô tức đi tí hộ sở dưới mặt đất, mặc dù là bởi vì hàn sâm không ở đây, trong tí hộ sở cũng không có đại đế khác nhưng bản lãnh này của cô ta cũng rất giỏi. có thể trong thời gian ngắn ở không gian thứ ba tí hộ sở đạt tới tình trạng này, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với tà liên nữ đế. bởi vậy cũng có thể thấy rõ tà liên nữ đế cường đại. hàn sâm gọi mấy đế linh dưới tay mình về, hỏi bọn họ về thánh thai quả và tà liên nữ đế. đáp án lấy được lại khiến hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. cứ vạn năm một lần thánh thai quả sẽ chín, đã trải qua rất nhiều lần, đúng là một buổi tụ hội vô cùng an toàn. phàm là người tới chỗ của tà liên nữ đế. Dù là sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu hay đại đế, không có ai dám làm loạn trong tà liên tí hộ sở, cho tới hiện tại chưa, từng nghe nói có dị linh hay dị sinh vật ở tà liên tí hộ sở gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thánh thai quả cũng thực sự là đồ tốt, mỗi một thánh thai quả có thể tăng một điểm bổn mạng ghen, những đại đế tới tham gia bình thường cũng có thể phân được hai thánh thai quả. Quan trọng nhất là thánh thai quả sở dĩ gọi là thánh thai quả, đó là bởi vì bên trong thánh thai quả thật sự có một thánh thai, Khác với trái cây bình thường, nếu có thể ăn vào thánh thai chân chính, có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt. Nếu chỉ mở ra 9 đạo khóa gen, thì có thể trực tiếp mở ra 10 đạo khóa gen. Nếu đã mở ra 10 đạo khóa gen, trực tiếp mở ra thần môn tiến lên thiên giai, chắc chắn có thể tấn chức bán thần. Bốn vạn năm trước trong buổi tụ họp thánh thai quả, đã có một đại đế ăn được thánh thai quả chân chính, tấn chức thành bán thần tại chỗ để tiến nhập tới không gian thứ tư tí hộ sở. Nhưng trên cây thánh thai sinh ra 3.000 thánh thai quả. Thánh thai quả nào cũng là giống nhau, căn bản không phân biệt được cái nào là thánh thai chân chính, có thể ăn được thánh thai chân chính hay không chỉ có thể dựa vào vận khí. Một thứ tốt như vậy, vì sao tà liên nữ đế không tự mình dùng, ngược lại muốn đưa cho người khác? Hàn sâm cứ có cảm giác chuyện này có vấn đề. Bảo bối như vậy, tà liên nữ đế không giữ lại tự mình ăn, còn đưa cho người khác ăn, cô ta cũng không phải nhà từ thiện, chỉ là một dị linh, trừ phi là đầu óc bị thiêu, mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Khô cốt đế mở miệng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tà Liên nữ đế phải làm như vậy, truyền thuyết là bởi vì chính cô ta không thể ăn thánh thai quả, cho nên mới phải đưa cho đại đế khác, coi như để kết một thiện duyên. Hôm nay ở không gian thứ ba tí hộ sở nhiều đại đế như vậy, những đại đế nổi danh đó gần như đều đã thử qua thánh thai quả của cô ta, nhưng chỉ cần là đại đế đã thử qua thánh thai quả, coi như đều thiếu nhân tình của cô ta, cho dù ra mặt dày không muốn nợ nhân tình, về sau còn muốn ăn thánh thai quả thì vẫn phải nhường tà Liên nữ đế ba phần ở trong toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở, tà liên nữ đế nói đôi lời, còn có trọng lượng hơn cả đệ nhất đại đế nữa. chuyện này khá thú vị. hàn xâm sở cầm, vẻ mặt hứng thú. quỷ anh chảy nước miếng lại bổ sung, đừng nói là đại đế, cũng không có thiếu sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, cũng nằm trong danh sách mời, nhận lấy chỗ tốt của tà liên nữ đế, ngay cả dị sinh vật cường đại đều phải bán cho tà liên mấy phần mặt mũi. cậu cầm tín vật của bà ta, trừ phi chủ động đi trêu chọc những dị sinh vật đó. Nếu không trên đường đi cơ bản không sẽ không gặp nguy hiểm gì, dị sinh vật càng cao cấp càng không động tới cậu. Nghe hình như rất uy phong. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Đâu chỉ uy phong, dù là đại đế, nếu như chưa mở ra người đạo khóa ghen, đều không có tư cách được mời, nếu không phải không có tư cách, tôi đã sớm muốn đi nếm thử thánh thai quả kia rồi. Quỷ anh nhìn chằm chằm vào tín vật tà liên trong tay Hàn Sâm nói. Thứ này tuy tốt, nhưng chỉ sợ không có mạng để hưởng. Hàn Sâm vút vuốt tín vật tà liên rồi nói ra. Lúc trước tà liên nữ đế lưu lại lạc ấn trên chán hắn, hiển nhiên có âm mưu với hắn. Hiện tại hắn chỉ là một nhân loại mới mở ra chín đạo khóa gen, tà liên nữ đế lại phái người mời hắn đi ăn thánh thai quả, trong này nhất định có âm mưu gì đó. Khi hàn sâm đang suy tư, lại đột nhiên thấy tín vật tà liên trong tay hóa thành một tia ánh sáng màu đỏ, trên không trung hiện ra một hư ảnh màu đỏ. Hàn sâm nhìn kỹ, đúng là tà liên đại đế, dáng vẻ đúng là người lúc trước hắn đã gặp ở không gian thứ hai tí hộ sở là một người phụ nữ lịch sự tao nhã cậu không cần phải lo lắng đây chỉ là ảo ảnh bản tôn không có ý chí bản tôn sợ cậu có nghi ngờ trong lòng không dám tới tà liên tý hộ sở cho nên mới phải lưu ảo ảnh vào đây có mấy câu muốn đặc biệt nói với cậu hàn sâm biết rõ đây chỉ là ảo ảnh trong đó không có tư tưởng của tà liên đại đế giống như hình ảnh được thu lại như ở trong liên minh vậy cho nên cũng không nói gì ảo ảnh của tà liên nữ đế tiếp tục nói bản tôn sở dĩ mời cậu tới là muốn làm một vụ giao dịch với cậu Giao dịch này có liên quan rất lớn tới nhục thể của cậu, nếu như bản tôn đoán không sai, cậu không cách nào mở ra đạo khóa gen thứ 10, nếu như muốn biết nguyên nhân thì đến Tà Liên Tý hộ sở để nói chuyện với bản tôn. Nếu cậu tiếc mạng không dám tới, cũng có thể đợi Đại hội Thánh Thai Quả kết thúc, tôi sẽ tự đi tìm cậu. Sau khi nói xong, ảo ảnh của Tà Liên nữ đế lập tức tiêu tán đi, tính vật Tà Liên cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chẳng lẽ nhục thể của mình không mở ra được đạo khóa gen thứ 10, ở trong này thật sự có nguyên nhân gì? Hơn nữa đơn thuần là vấn đề tu luyện. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Tuy Tà Liên nữ đế có thể là đang nói láo, muốn lừa gạt hắn đi Tà Liên tí hộ sở, nhưng Hàn Sâm cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Động Huyền Kinh và Băng Cơ Ngọc, cốt không thể mở ra đạo khóa gen thứ 10 cũng thôi đi, thời gian hai môn này mở ra đạo khóa gen thứ 9 còn không dài, nên cũng coi như bình thường. Thế nhưng huyết mạch mệnh thần kinh đã sớm mở ra 9 đạo khóa gen, từng ấy năm trôi qua vẫn không có chút tinh tiến nào, vẫn luôn không mở ra được đạo khóa gen thứ 10. Hàn Sâm cũng cảm giác trong này có vấn đề gì. Nếu không dùng tư chất của hắn, lại ăn nhiều ghen bảo vật như vậy, làm sao đến hiện tại vẫn không có một chút tiến triển. Tà liên nữ đế có thể nói toạc ra tình cảnh hiện tại của hắn, có lẽ cô ta thật sự biết gì đó. Đáng tiếc thánh phạm đại đế đã chết, bằng không Hàn Sâm cũng muốn hỏi y một chút, lúc trước vì sao lại nhìn chúng hắn, vì sao lại lưu lại lạc ấn ở trên người hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tới chỗ tà liên nữ đế. Hắn cũng không phải dị linh, cũng không sợ người khác đánh lén linh hồn chi thạch. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không tính tự mình đi mạo hiểm, mang theo tiểu ngân ngân, tử minh đại đế vào một đám thú hồn. Dị linh, đến lúc đó thật sự xảy ra xung đột, cho dù đánh không lại, Hàn Sâm cũng chắc chắn chạy thoát. Có tiểu ngân ngân ở đây, trên đường đi cũng không có đụng phải nguy hiểm gì, khi đi ngang qua tí hộ sở dị linh. Hàn Sâm lấy ra tín vật của tà liên nữ đế, vậy mà thật sự có tác dụng, cũng không có dị linh nào làm khó bọn hắn, trực tiếp cho bọn họ đi qua. Hàn Sâm và Tiểu Ngân Ngân còn cách tà liên tí hộ sở ngàn dặm, không linh nữ yêu đã mang theo đại đội nhân mã tới đón hắn, dẫn hắn dẫn vào tà liên tí hộ sở. Tà liên tí hộ sở được xây dựng trên một tòa đảo giữa hồ, trong hồ đều là hồng liên, khiến toàn bộ hòn đảo giống như tiên cảnh nhân gian. Phong cách hoàn toàn khác với huyết hạt tí hộ sở cũng được xây trên đảo mà ngay cả thánh phạm tí hộ sở so sánh với nó cũng có vẻ quá tục khí. Hàn Sâm không mang theo bảo nhi cùng tới, không linh nữ yêu vô cùng thất vọng, oán trách Hàn Sâm vài câu. Ngoài ra, Hàn Sâm cũng không có gặp phải phiền toái gì, được không linh nữ yêu an bài trong một tiểu viện, cùng đợi buổi tụ hội thánh thai quả bắt đầu. Hàn Sâm và tiểu ngân ngân an tâm ở đây, cũng không hề khách khí một chút nào, thoải mái vui chơi giải trí, chỉ là vẫn không có nhìn thấy tà liên nữ đế. Hàn Sâm hỏi không linh Nữ yêu. Không linh nữ yêu nói là Tà Liên nữ đế đang tu hành, phải chờ tới khi hội thánh thai quả sắp mở ra mới có thể nhìn thấy. Bởi vì trên đường đi quá thuận lợi, so với dự tính của Hàn Sâm, còn sớm hơn 10 ngày đã đến được Tà Liên tí hộ sở, khoảng cách đến buổi hội thánh thai quả bắt đầu còn gần nửa tháng. Hàn Sâm nhàn rỗi nhàm chán, không linh nữ yêu đề nghị dẫn hắn cùng Tiểu Ngân Ngân đi xem một số kỳ cảnh trong Tà Liên tí hộ sở. Là kỳ cảnh gì? Hàn Sâm có chút tò mò hỏi. Ở đây mặc dù là Tà Liên tý hộ sở, Nhưng tả liên đại nhân về sau mới rời tới, ở đây vốn là nơi vĩnh dạ nữ đế đại nhân sinh ra, cũng là nơi bà ấy tấn chức bán thần. Kỳ cảnh mà tôi nói chính là dạ quang thạch năm đó vĩnh dạ nữ đế, đại nhân tấn chức bán thần lưu lại không linh nữ yêu nói ra. Dạ quang thạch có gì đáng xem? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Đừng nói là ở trong tí hộ sở, cho dù là ở trong liên minh, dạ quang thạch cũng không phải thứ kỳ lạ quý hiếm gì. Không linh nữ yêu trợn trắng mắt lên, đó dĩ nhiên không phải dạ quang thạch bình thường. Là khi vĩnh dạ nữ đế tấn chức lên thiên giai, trên người mang một kiện ghen trí bảo. Món ghen trí bảo đó, vĩnh dạ nữ đế đại nhân cũng không nỡ để lại không gian thứ ba tí hộ sở, nên muốn mang theo tới không gian thứ tư tí hộ sở. Nhưng khi tấn chức lên thiên giai, món ghen trí bảo đó không chịu nổi bị thần hỏa đốt cháy. Khi vĩnh dạ nữ đế leo lên đạo thiên giai thứ 10, mới không thể không bỏ lại món ghen trí bảo này. Ghen bí bảo kia đã rơi vào trong hồ, hiện tại trở thành dạ quang thạch, tuy nhiên bởi vì đã bị hòa tan. Đã không có uy năng lúc đầu, nhưng được thần hỏa thiên giai tẩy lễ, thực sự khiến nó có thêm nhiều một phần lực hấp dẫn khó tả. Rất nhiều đại đế nhìn nó đều có lĩnh ngộ, nếu không phải nề mặt mũi của thánh linh, tôi mới lười dẫn cậu đi xem. Thậm chí còn có bảo vật như vậy, vậy thì thật sự nên đi xem một cái mới được. Hàn Sâm mang theo tiểu ngân ngân, đi theo không linh nữ yêu cùng đi xem khối dạ quang thạch mà vĩnh dạ nữ đế, lưu lại. Thế nhưng không linh nữ yêu còn chưa dẫn Hàn Sâm tới nơi. Hàn Sâm đã cảm giác được trong túi áo có một đồ vật hơi run rẩy lên, duỗi tay lần mò, chính là cái đồng tước kia, không biết vì sao lúc này lại run rẩy, giống như là bị cái gì đó xúc động. Hàn Sâm đã biết đồng tước là vật đến từ không gian thứ tư tí hộ sở, có thể dẫn động tế đàn bán thần, để bán thần ở không gian thứ tư tí hộ sở, hàng lâm tới không gian thứ ba tí hộ sở. Hiện tại chi đồng tước này lại rung động lắc lư, khiến Hàn Sâm nghi ngờ, chẳng lẽ nó lại muốn kích hoạt tế đàn bán thần sao? Cũng may đồng tước chỉ run rẩy cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Hàn sâm cũng biết đại khái, chỉ cần không rót rượu vào đồng tước là không sao, rót rượu vào thì khó nói. Nói không chừng sẽ lập tức mở ra một tế đàn bán thần. Càng đi về trước, đồng tước càng run run, đợi tới khi không linh nữ yêu dẫn hàn sâm đảo phía tây, đồng tước đã rung lắc vô cùng lợi hại. Chỗ đó chính là dạ quang thạch, hiện tại trời chưa tối, đợi sau khi trời tối, cậu có thể nhìn thấy vẻ đẹp mê người của dạ quang. Không linh nữ yêu chỉ vào một vị trí trong hồ rồi nói. Hàn sâm nhìn theo hướng mà không linh nữ yêu chỉ, chỉ thấy bên trong một mảnh hồng liên kia, có một hòn đá màu đen trong hồ nước, bị gió mưa sóng đánh bóng loáng, thoạt nhìn giống như là đá ngầm bên bờ biển. Nếu không linh nữ yêu không nói, hàn sâm thật sự không nhìn ra hòn đá kia lại là bảo vật của đại đế. Vật có thể khiến đồng tước phản ứng lại, 8 chín phần chính là dạ quang thạch, hiện tại mình mà rót một chén rượu xuống, chỉ sợ sẽ có thể gọi vĩnh dạ nữ đế tới hàn sâm phức tạp nhìn dạ quang thạch trong nội tâm thầm nghĩ đến đáng tiếc hàn sâm không biết triệu hoán bán thần có tác dụng gì hắn đã hỏi qua đám sát na nữ đế bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả chỉ nghe nói qua có trí bảo bán thần rơi ở không gian thứ ba tí hộ sở có khả năng triệu hoán bán thần nhưng mà triệu hoán ra có thể làm gì bọn họ lại không rõ ràng lắm xem ra muốn biết triệu hoán bán thần có tác dụng gì cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện của long đế hàn sâm thầm nghĩ nếu đổi thành đế linh bình thường Hàn Sâm đã sớm kiếm chứng sinh vật siêu cấp thần huyết cho Long Đế rồi. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn luôn có chút cố kỵ đối với bát ma tướng. Đặc biệt là Long Đế và Atula lại có quan hệ không rõ. Hàn Sâm có cảm giác Long Đế biết rất nhiều thứ mà hắn không biết. Quỷ dạ Xoa bị vây ở trong tuyệt tình bình, y cũng không chịu nói gì cả. Dù Hàn Sâm có uy hiếp muốn giết chết y cũng vậy. Chuyện này càng khiến Hàn Sâm hiếu kỳ, càng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm cảm thấy, nếu như có thể làm rõ ràng chuyện xảy ra năm đó. Có lẽ có thể biết được rất nhiều chuyện Atula khả năng có quan hệ với Tu La Tộc, mà Tu La Tộc và La Gia có quan hệ. Linh có thể tu luyện Atula kinh mà trên lưng của cô lại có hình xăm cửu mệnh huyết miêu. Đây chính là có quan hệ với huyết mệnh giáo, mà huyết mệnh giáo lại có quan hệ cùng Hàn Kính Chi. Hàn Sâm cảm giác đây là một vòng tròn liên hoàn. Nếu như hắn có thể cởi bỏ một mắt xích trong đó, có lẽ có thể hiểu được những chuyện khác. Chỉ là hiện tại manh mối mà Hàn Sâm biết thật sự không nhiều lắm. Long đế và quỷ dạ xoa. Chết cũng không chịu kể chuyện xưa về cổ ma và bát ma tướng. Hàn Sâm chỉ biết là A-tu-la phản lại cổ ma. Còn có một manh mối chính là quỷ anh. Y tự xưng là phó giáo chủ huyết mệnh giáo. Nhưng huyết mệnh giáo là tổ chức nhân loại. Y là dị linh thì sao có thể là phó giáo chủ được chứ? Đáng tiếc quỷ anh cũng không chịu nói gì cả. Điều này khiến Hàn Sâm vô cùng phiền muộn. Chỉ hận không thể trực tiếp bổ đầu quỷ anh ra. Nhìn xem bên trong cất dấu cái gì. Sắc trời dần tối, khi màn đêm sắp buông xuống. Hàn Sâm lại nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới, chỉ thấy một dị linh vẻ mặt lạnh lùng, trên người có ngôi sao vần quanh giống như tinh quân đang đi về phía bên này, hơn nữa dị linh kia cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, vẻ mặt vô cùng bất thiện, giống như có thù với Hàn Sâm vậy. Hàn Sâm nhìn rõ ràng dị linh kia, trong lòng cũng bình thường trở lại. Đây chính là Di Tinh Đại Đế xếp hạng cuối cùng trong top 10 thần tử, cũng là địch nhân lớn nhất của Hàn Sâm ở hướng Tây Bắc, cũng bởi vì có Di Tinh Đại Đế nắm một khu vực trong tay như vậy. Mới khiến thế lực của Hàn Sâm không thể mở rộng ra Hai năm qua Hai thế lực đã giao chiến mấy lần Vẫn không thể phân ra thắng bại Không có ai chiếm được tiện nghi Mặc dù Hàn Sâm không tự mình giao thủ với Di Tinh Đại Đế Nhưng từ miệng đám tử Minh Đại Đế Hắn cũng biết vị Di Tinh Đại Đế này rất lợi hại Đương nhiên Di Tinh Đại Đế Cường Đại chỉ là một mặt Thế lực dưới tay y cũng không yếu hơn thế lực của Hàn Sâm Đây mới là nguyên nhân căn bản Mà đám tử Minh Đại Đế không đánh hạ được Thật không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này cừu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt di tinh đại đế hận không thể lập tức lột ra kéo gân của hàn sâm cùng tiểu ngân ngân sau đó lại nghiền xương thành cho di tinh đại đế sở dĩ hận hàn sâm như vậy cũng không phải là không có đạo lý chiến đấu hai năm qua bên phía di tinh đại đế quả thực tử thương không ít tuy không tính là thương gần động cốt nhưng thực sự khiến di tinh đại đế vô cùng căm tức mà phía hàn sâm bởi vì có tiểu ngân ngân và thánh tê đều có năng lực trị liệu siêu cường tuy không thể đánh bại di tinh đại đế nhưng cũng không tổn thất quá lớn Tự nhiên khiến di tinh đại đế hận đến mức cắn răng. Tại sao lại mời một nhân loại đến tà liên tí hộ sở? Tà liên làm thế cũng quá, tùy tiện rồi. Di tinh đại đế lạnh mặt nói. Trong lòng hàn sâm có chút kinh ngạc, di tinh đại đế lại không ra tay với mình. Tà liên đại đế đúng là có chút năng lực, ngay cả đại đế như vậy cũng không dám tùy ý làm bậy trong tí hộ sở của cô ta. Có vẻ những lời đồn về tà liên nữ đế cũng không phải nói khoác. Mời khách nhân gì, đó là ý muốn của tà liên đại nhân. Chỉ cần tà liên đại nhân thích, tự nhiên đều có thể. Không linh nữ yêu không sợ di tinh đại đế chút nào, nói thẳng. Di tinh đại đế lại không vì không linh nữ yêu chống đối mình mà tức giận, lại khiến hàn sâm càng thêm kinh ngạc về sự lợi hại của tà liên nữ đế. Không linh nữ yêu mới mở ra chín đạo khóa ghen, có thể nói chuyện như vậy cùng di tinh đại đế, tự nhiên là ý vào uy danh của tà liên nữ đế. Nếu không đổi thành sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường khác mới mở, ra chín đạo khóa ghen chỉ sợ di tinh đại đế sớm đã trực tiếp động thủ giết chết rồi sặc mặt di tinh đại đế không chút thay đổi đi đến bên hồ nhìn về phía dạ quang thạch bên trong hồ sen hiển nhiên y cũng đến quan sát dạ quang thạch lúc này trời sắc đã tối xuống dạ quang thạch đã bắt đầu tản ra ánh quang mịt mờ hàn xâm cũng nhìn về phía dạ quang thạch cảm thấy vô cùng mới lạ sắc trời càng tối khối dạ quang thạch kia ngược lại càng phát sáng chiếu sáng bốn phía hồ sen nhìn vô cùng kỳ dị hàn xâm nhìn trong chốc lát cũng cảm giác thấy trên dạ quang thạch tản ra một loại vận luật kỳ dị, cảm giác có hình như là một loại tiết tấu âm nhạc, tuy nhiên lại không có thanh âm, khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng cổ quái. Đại đạo im ắng, đại khái cũng chính là đạo lý này. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát, tuy có thể cảm giác được loại vận luật này, nhưng lại không hiểu được đạo lý trong đó, không khỏi cảm thán một câu. Nhân loại chỉ là một chủng tộc hạ đẳng cũng hiểu đạo. Di tinh đại đế đứng một bên quan sát lạnh giọng tiếp một câu, rõ ràng y đang cố ý khiêu khích. Di tinh đại đế không dám ở động thủ trong tà liên tí hộ sở, nếu không y đã sớm xuống tay với Hàn Sâm, thăm dò hư thật của Hàn Sâm rồi. Hơn hai năm qua, Hàn Sâm vẫn một mực không có tham chiến, đều là đám tử minh chiến đấu. Di tinh đại đế rất muốn biết, nhân loại tên là Hàn Sâm này có bản lãnh gì, dựa vào cái gì mà khống chế nhiều dị linh cùng dị sinh vật cường đại như vậy. Nếu Hàn Sâm bị mắc lừa, chủ động xung đột với y, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi, có lẽ căn bản không cần y động thủ có thể mượn tay của tà liên nữ đế giết chết Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hàn Sâm liếc nhìn Di Tinh đại đế, nheo mắt lại nói, theo lời mày nói, không hiểu đạo đều là chủng tộc hạ đẳng. Như vậy mày giải thích thử nghe xem, đạo trên dạ quang thạch là gì? Nếu mày không giải thích được, như vậy mày cũng là chủng tộc hạ đẳng đúng không? Trong mắt Di Tinh đại đế lóe lên một tia lệ quang, lãnh đạm nói, mày còn chưa đủ tư cách biết nhiều như vậy. Xem ra cũng chỉ là một kẻ giả mạo chủng tộc thượng đẳng ngu ngốc mà thôi. Ngay cả đạo đơn giản như vậy cũng không hiểu Thật sự khiến dị linh nhất tộc mất mặt Về sau mày đi ra ngoài tốt nhất đừng nói mình là đại đế Không đúng đi ra ngoài cũng đừng nói mình là dị linh Dị linh nhất tộc đều không đỡ nổi đâu Ngay cả nhân tộc như tao còn thấy mất mặt thay mày Nếu đã là địch nhân Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không khách khí Căn bản không cho di tinh đại đế cơ hội nói chuyện Nói một chàng khiến di tinh đại đế căn bản nói không ra lời Hàn Sâm vốn chính là một tên vắt cổ chảy ra nước Đối mặt lại là địch nhân của hắn tự nhiên hắn không thể chịu một chút thiệt thòi nào được dị linh nhất tộc vốn chính là thế giới cường giả vi tôn dùng thực lực nói chuyện di tinh đại đế lại là đại đế cao cao tại thượng có rất nhiều thủ hạ là cường giả khi nói không thông y sẽ trực tiếp dùng nắm đấm luận về miệng lưỡi thì sao có thể so với một nhân loại thường xuyên ở trên internet xem chửi nhau hàn sâm đã coi như là nhân loại không biết nói chuyện thế mà vẫn có thể khiến di tinh đại đế hoàn toàn không có cơ hội chen lời mặt y đã nghẹn tới mức đỏ lên nếu như chỗ này không phải tả liên tí hộ sở Di tinh đại đế đã sớm xông lên đánh ra một quyền, đập hàn sâm thành thịt vụn rồi. Hiện tại di tinh đại đế đã sắp thức đến bể phổi, vốn muốn kích hàn sâm ra tay, không ngờ rằng người bị thức chết lại là mình, thiếu chút nữa đã không nhịn được xông lên ra tay. Hàn sâm nói hơn nửa ngày mới nói xong, trong mắt di tinh đại đế bùng lên sát ít, nhưng vẫn phải cố kiềm nén lại, lạnh lùng nói, đơn giản, nếu đã đơn giản, thế mày nói một chút coi, đạo trên dạ quang thạch đó là cái gì? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, chuyện đơn giản như vậy mà mày còn phải hỏi, đạo trên Dạ Quang Thạch đương nhiên là Quang Chi Đạo. Di Tinh Đại Đế lập tức xỉ mũi khinh thường nói, ra vẻ hiểu biết thì đừng nói bậy nói bạ, Dạ Quang Thạch là ghen trí bảo của Vĩnh Dạ Đại Đế, Vĩnh Dạ Đại Đế tu luyện Hắc Ám Chi Đạo, Dạ Quang Thạch tuy tên là Dạ Quang, lại là ghen bí bảo thuần, Tuy hệ Hắc Ám, là loại lực lượng trái ngược với hệ Quang, mày nói câu đầu tiên đã sai rồi, chủng tộc hạ đẳng chính là chủng tộc hạ đẳng, chỉ biết nói hêu nói vượn. Hàn Sâm cũng không tức giận, tranh luận phải trái, liên minh có nhiều lý luận khoa học, hơn nữa toàn bộ nhân loại cũng có thể học tập, so với dị linh còn thuận tiện hơn rất nhiều. Dị linh chỉ có dựa vào truyền thừa và tự ngộ, đối với lực lượng hệ khác với bản thân, trình độ hiểu biết đều sẽ không quá sâu, trình độ phát triển của hai chủng tộc căn bản không cùng một đẳng cấp. Luận về vũ lực, nhân loại có thể đánh thắng di tinh đại đế thì rất ít, nhưng nếu thuần túy khô môi múa mép, tùy tiện tìm một nhân loại đã hoàn thành phổ cập giáo dục cũng chưa chắc đã thất bại. Hàn Sâm cười, cho nên tao mới nói mày vô chi. Cái gọi là quang và ám, là một người có hai bộ mặt, quang tức là ám. Ám lại là quang, dù vĩnh dạ đại đế tu luyện hắc ám chi đạo, nhưng lại có thể sử dụng ghen trí bảo hệ quang. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, có gì đáng kinh ngạc đâu. Quang chính là quang, ám chính là ám, tại sao có thể là nhất thể được? Nếu vĩnh dạ đại đế còn ở đây, nghe mày nói vớ vẩn như vậy, chỉ sợ sẽ một tát chụp chết mày. Di tinh đại đế lãnh đạm nói. Hàn Sâm chỉ những nơi được dạ quang thạch chiếu sáng trong ao sen, lại chỉ một chỗ khác không được chiếu sáng đen như mực rồi nói. Hai bên ao này, mày nói xem bên nào là quang minh bên nào là hắc ám. Di tinh đại đế lạnh lùng nói, đương nhiên là bên dạ quang thạch này là quang minh. Mày xác định hắn là quang minh sao? Hàn Sâm cười hỏi. Đương nhiên, bản đại đế không mù. Di tinh đại đế lạnh mặt nói. Hàn Sâm tiện tay đánh ra một tia lửa, lập tức chiếu sáng phía ao hắc ám kia giống như ban ngày. Dạ quang thạch vốn chỉ trong bóng đêm mới có thể phát ra ánh sáng, ánh sáng kia cũng không mạnh, chỉ là huỳnh quang thôi. Lúc này Hàn Sâm lại đánh ra một tia lửa mạnh chiếu sáng khắp nơi, bên phía dạ quang thạch kia lập tức ảm đạm. Hiện tại bên đó còn là quang minh và bên này là hắc ám sao. Hàn Sâm cười híp mắt hỏi di tinh đại đế. Sắc mặt di tinh đại đế có chút khó coi, Hàn Sâm cũng không đợi y trả lời, tiếp tục nói, quang và ám vốn là hai mặt cùng tồn tại, có ánh sáng mới có hắc ám. Có ám mới có quang, vĩnh dạ nữ đế đúng là chuyên tu về cực dạ chi pháp, vì tìm kiếm bóng tối vĩnh hằng, dùng một ghen trí bảo hệ quang để tham chiếu, là chuyện cực kỳ bình thường. Bên trong quang minh tìm kiếm hắc ám, vĩnh dạ nữ đế đạt tới cảnh giới như vậy, một tên ngu ngốc như mày làm sao có thể hiểu. Sắc mặt di tinh đại đế đã tay xanh, nhưng một câu cũng không nói được, y vốn không phải đại đế tu luyện về quang ám, cũng không phải rất tinh thông về hai phương diện này, tuy cảm thấy lời nói của Hàn Sâm không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra được cách phản bác ba ba ba chỉ nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng vỗ tay Hàn Sâm quay đầu nhìn sang chỉ thấy một dị linh nữ tính cực kỳ thanh nhã đang vỗ tay đúng là tà liên nữ đế trước kia Hàn Sâm đã gặp tà liên nữ đế vừa đi về phía Hàn Sâm vừa nói trong quang minh tìm kiếm hắc ám nếu là mẫu thượng vẫn còn ở không gian thứ ba tí hộ sở để bà nghe được những lời này nhất định sẽ phi thường vui vẻ cuối cùng cũng có một người hiểu bà không linh nữ yêu bay đến bên cạnh tà liên nữ đế có chút kinh ngạc hỏi tà liên đại nhân chẳng lẽ dạ quang thạch đó thật sự ghen trí bảo hệ quang bởi vì dạ quang thạch bị thần hòa hòa tan khí tức bên trong đều bị xóa đi người bên ngoài căn bản không biết rõ nó là hệ gì tà liên đại nhân khẽ gật đầu đúng vậy trên người mẫu thượng chỉ có một kiện ghen trí bảo hệ quang này nhưng trước khi mở ra thần môn mẫu thượng đã để tất cả ghen bí bảo hắc ám hệ ở không gian thứ ba tí hộ sở chỉ có món ghen bí bảo hệ quang này là không nỡ lưu lại nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể không để lại Khối đá này vốn gọi là Quang Chi Thạch, bởi vì bị thần hỏa trên thiên giai đốt cháy, quang chi lực đã hoàn toàn bị đốt cháy, không còn nửa phần quang chi lực, nhưng nó đúng là ghen bí bảo hệ quang. Di Tinh Đại Đế nghe xong lời này, sắc mặt càng khó chịu nổi, dù y nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, một kiện ghen bí bảo mà vĩnh dạ nữ đế coi trọng nhất lại không phải hệ hắc ám, mà lại là ghen bí bảo hệ quang. Đại đế quá khen, tôi cũng chỉ thuận miệng nói như vậy." Hàn Sâm Khiêm Tốn nói. Trên thực tế đúng là hắn chỉ thuận miệng nói như vậy. Lợi dụng những kiến thức căn bản, mặc dù hắn nói đạo lý rõ ràng, nhưng nếu thật sự để cho hắn đi cảm ngộ, hắn cũng sẽ không cảm ngộ được trên dạ quang thạch có gì huyền diệu. Không phải thiên tư của Hàn Sâm không tốt, mà là cấp độ còn chưa đạt tới tình trạng kia, có nhiều thứ không thể hiểu rõ được. Trước kia có vô số cường giả cấp đại đế đã xem qua dạ quang thạch, trong đó cũng không thiếu đại đế hệ quang và hệ hắc ám, thiên tư ngộ tính không kém Hàn Sâm. Hơn nữa đây cũng là hệ mà bọn họ am hiểu. Ngay cả bọn họ cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông, mà không, có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ ra điều huyền diệu. Lực hấp dẫn đến từ không gian thứ tư tí hộ sở, trước khi chưa tấn chức bán thần, lĩnh ngộ không được cũng rất bình thường. Di tinh đại đế và tà liên nữ đế hàn huyên vài câu sau đó tự rời đi, hiển nhiên y cảm thấy có ở lại cũng không thú vị, vẻ mặt có chút khó coi. Chờ sau khi di tinh đại đế rời khỏi, tà liên nữ đế mới ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh bờ, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, tới ngồi đi hàn sâm cũng không khách khí trực tiếp đi đến bên người tà liên nữ đế rồi ngồi xuống tà liên nữ đế đánh giá hàn sâm một hồi lâu sau mới mở miệng nói nói thật ban đầu ở không gian thứ hai tí hộ sở nhìn thấy cậu tôi chưa bao giờ nghĩ tới cậu có thể đi tới một bước như thế chém liên tục năm vị đại đế bốn người khác thì thôi đi nhưng ngay cả thánh phạm cũng bị cậu chém trong thời gian ngắn lại có thành tựu như vậy đừng nói cậu là nhân loại cho dù là những dị linh đại đế kia chỉ sợ cũng rất khó làm tới mức này cậu quả thật đã khiến tôi rất giật mình có thể khiến mỹ nữ đại đế giật mình, có lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh." Hàn Sâm tỏ vẻ thoải mái nói. "Tà Liên nữ đế mỉm cười, Dị Linh vốn là thế giới cường giả vi tôn, cậu có thể thu phục được ba cường giả cấp đại đế, dù thực lực bản thân cậu như thế nào, cũng đã có tư cách cùng tôi bình khởi bình tọa, cũng không cần lấy lòng như vậy, gọi tôi Tà Liên là được. Không biết Tà Liên tỷ tỷ tới tìm tôi, là muốn làm giao dịch gì?" Hàn Sâm trực tiếp hỏi, hắn vì muốn biết rõ thân thể của mình có vấn đề gì, nên mới chọn đến Tà Liên tí hộ sở. Việc này không vội, bởi vì chuyện này rất quan trọng, cần tìm một thời gian cẩn thận nói chuyện, đợi đến buổi tụ hội thánh thai quả kết thúc bàn lại cũng không muộn. Tà liên nữ đế nhìn Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói, cậu có biết tại sao tôi phải mở hội thánh thai quả không? Chuyện này thì đúng là tôi không biết, nếu như tôi có nhiều quả ghen đại đế như vậy, tôi nhất định sẽ tự mình ăn hết, dù ăn không hết, xếp thành một đống làm giường ngủ ở phía trên cũng ngủ ngon, tuyệt đối sẽ không tiện nghi cho những kẻ không liên quan. Hàn Sâm nói. Tà liên nữ đế nghe Hàn Sâm nói thú vị như vậy, không khỏi cười khúc khích, nhân loại các cậu đúng là thú vị hơn dị linh nhiều, chỉ là thực lực quá yếu. Nhưng cậu là một ngoại lệ, cậu là một nhân loại vừa có thực lực mạnh lại vừa thú vị. Đa tạ tỉ tỉ khích lệ. Hàn Sâm cười ha hả nói, mỹ nữ như vậy, kêu một tiếng tỉ tỉ cũng không lỗ. Tà liên nữ đế nói tiếp, cho nên tôi muốn mở buổi tụ hội thánh thai quả, kỳ thật cũng để chọn lựa giúp đỡ cho chuyện mà tôi phải làm, nhưng hiện tại đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ thiếu một mình cậu thôi chuyện mà tỷ tỷ muốn làm có quan hệ tới giao dịch của chúng ta hàn sâm nhíu mày hỏi tà liên nữ đế khẽ gật đầu ban đầu ở không gian thứ hai tý hộ sở gặp được cậu tôi đã phát hiện thể chất của cậu khác thường có thể trợ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cho nên mới lưu lại lạc ấn trên người của cậu vốn là muốn muốn trực tiếp đón cậu đến tà liên tý hộ sở chỉ là không biết chỗ nào có vấn đề sau khi cậu tấn chức vậy mà không thể tiến vào tý hộ sở của tôi về sau lạc ấn trên người cậu lại bị xóa đi tôi còn sợ cậu đã chết ở không gian thứ ba tý hộ sở quả thực đã lo lắng rất lâu. Nói đến đây, đôi mắt đẹp tà liên nữ đế khẽ chuyển, nhìn Hàn Sâm nói, lại không ngờ chẳng những cậu không chết, ngược lại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thành tựu như thế, thế nên nếu như có cậu trợ giúp tôi, tỷ lệ thành công của chuyện kia sẽ lớn hơn rất nhiều, 89 phần là có thể hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ. Tỷ tỷ à, tôi còn chưa đáp ứng chị mà. Hàn Sâm cười khổ nói, tà liên chừng lớn hai mắt nói ra, cậu nhất định sẽ đồng ý, bởi vì thứ mà tôi có thể cho cậu Bất kỳ người nào khác cũng không thể đưa cho cậu, hơn nữa cũng là đồ vật cần thiết mà cậu muốn có. Đó là vật gì? Thấy tà liên nữ đế nói chắc chắn như thế, trong lòng cũng có chút tò mò rồi. Đến lúc đó, cậu tự nhiên sẽ biết, an tâm ở chỗ này tham gia hết đại hội thánh thai quả. Ở trong tí hộ sở của tôi, không có ai có thể tổn thương tới cậu. Giọng nói của tà liên nữ đế rất bình thản, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy cô ta rất bá khí. Đây là thứ không phải dựa lớn tiếng là có thể có được là một loại tự tin sau khi trải qua vô số sóng gió, đạt được thắng lợi mới bồi dưỡng ra được. Thấy tà liên nữ đế không chịu nói, Hàn Sâm chỉ có thể hỏi ngược lại, "Thân thể của tôi có chỗ đặc biệt gì, lại có thể khiến tỷ tỷ liếc mắt đã chọn chúng?" Tà liên nữ đế hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng lại tránh không đáp, nhẹ giọng nói ra, "Chỗ đặc biệt của cậu chính là cậu vô cùng không đặc biệt." "Tỷ tỷ đang khen tôi đúng không?" Hàn Sâm cười khổ hỏi. Tà liên nữ đế nở nụ cười, "Đương nhiên là đang khen cậu rồi." Cậu có biết muốn đặc biệt như vậy khó đến thế nào không? Ít nhất bên trong dị linh chúng tôi, tôi chưa bao giờ thấy người nào. Tất cả mọi dị linh, dù là tiên thiên dị linh hay hậu thiên dị linh, bọn họ đều có, được thuộc tính đặc biệt của chính mình. Mà cậu lại không có loại thuộc tính đặc biệt này. Thân thể của cậu rất không đặc biệt. Nhưng chính là loại không đặc biệt này, lại chính là đặc biệt lớn nhất. Tôi cần chính là thân thể như vậy. Vậy cũng là đặc biệt sao? Nhân loại chúng tôi đại đa số đều như thế này mà. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Tà liên nữ đế lắc đầu, tôi đã chú ý tới nhân loại các cậu từ rất sớm, hơn nữa thông qua rất nhiều biện pháp, cũng đã gặp rất nhiều nhân loại. Trước khi nhân loại các cậu tiến vào tí hộ sở, hoặc là thời sơ kỳ sau khi tiến vào tí hộ sở, đúng là đều không có thuộc tính đặc thù. Nhưng khi nhân loại các cậu không ngừng phát triển trong tí hộ sở, trên cơ bản ở không gian thứ hai tí hộ sở, trên người đã hướng về một loại thuộc tính nào đó để tiến hóa, khi đến không gian thứ ba tí hộ sở, đều không khác với dị linh lắm, mỗi người đều đã có một loại thuộc tính riêng. Mà cậu lại khác, trước kia tôi còn lo lắng rằng sau khi cậu đến không gian thứ ba tí hộ sở, bởi vì tự thân phát triển, sẽ thay đổi giống như nhân loại bình thường, nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn yên tâm, thân thể của cậu vẫn không đặc biệt như vậy, không khác gì so với khi ở dưới không gian thứ hai tí hộ sở, còn tốt hơn những gì tôi nghĩ. Chuyện này không đúng sao, tôi hấp thu rất nhiều gen dị linh, hỏa gen của tôi cũng đã đầy rồi, sao lại không có một điểm tính liên kết được chứ? Hàn Sâm có chút không tin hỏi tà liên nữ đế. Vậy thì không giống, ghen dị linh chỉ phụ thuộc vào thân thể của cậu thôi, bản chất của cậu cũng không thay đổi. Tà liên nữ đế đứng lên, cười nói với Hàn Sâm, cứ ở đây chơi vài ngày đi, không cần phải lo lắng, có tôi ở đây, không có ai dám động đến một sợi tóc của cậu. Đến tận khi tà liên nữ đế rời khỏi, Hàn Sâm vẫn không hiểu rõ, thân thể mình không có gì đặc thù, làm sao lại biến thành đặc biệt. Hàn Sâm lại xem dạ quang thạch một lát nữa, thật sự không lĩnh ngộ được cái gì, nên cũng đành trở về chỗ ở mình. Sau khi trở về phòng, Hàn Sâm gọi Long Đế ra, nhìn Long Đế, tôi có thể cho ông trứng của sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng có thể không hỏi chuyện về bát ma tướng, nhưng tôi cần ông phục vụ tôi 100 năm, 100 năm sau sẽ trả lại tự do cho ông, đi hay ở chính ông quyết định. Được. Long Đế lập tức đồng ý, 100 năm đối với nhân loại có lẽ rất dài, nhưng là đối với dị linh lại chỉ giống một cái chớp mắt mà thôi. Hàn Sâm lại triệu hoán ra kinh cước nữ đế, để cô ta lấy ra trứng trong bỉ ngạn hoa ra, giao cho Long Đế. Long đế lập tức vui mừng, cẩn thận đã kiểm tra một lượt, càng lộ ra vẻ mừng rỡ, liền muốn trực tiếp chui vào. Ông đừng vội chui vào, lần này cũng không biết tới lúc nào ông mới có thể lột xác ra ra. Ông nói cho tôi biết trước, triệu hoán gia tế đàn bán thần rốt cuộc có tác dụng gì? Hàn Sâm ngăn cản Long đế rồi hỏi. Long đế nghĩ một chút rồi nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bán thần hàng lâm là vì ghen, ghen. Bán thần hàng lâm xuống không gian thứ ba tí hộ sở để kiếm gen. Hàn sâm không khỏi ngẩn người, đã là bán thần rồi, còn muốn xuống không gian thứ ba tí hộ sở tìm gen để làm gì? Long đế thoán do dự một chút, mới nói tiếp, chuyện này thì tôi cũng không biết rõ, tôi chỉ thấy bán thần hàng lâm một lần, lần đó bán thần hàng lâm vì gen, cho nên cần rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết hoặc linh hồn tri thạch của đế linh để làm tế phẩm, mới có thể hoàn thành toàn bộ nghi thức hàng lâm. Nếu như hoàn thành nghi thức hàng lâm, bán thần có thể làm được gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Long Đế cũng chưa nói cho hắn biết bán thần hàng lâm cần tế phẩm. Những bán thần khác thì tôi không biết, tôi chỉ thấy bán thần kia, sau khi thu được đầy đủ tế phẩm, sẽ thỏa mãn một yêu cầu của người hiến tế. Ví dụ như cậu có thể thỉnh cầu bán thần giúp cậu giết một người nào, ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, sẽ không có sinh vật mà bán thần không giết được. Nhưng triệu hoán bán thần cần hiến tế quá nhiều tế phẩm, tôi khuyên cậu đừng có ý đồ gì với bán thần, nếu tế phẩm không đủ thì chính cậu sẽ bị coi thành tế phẩm, đến lúc đó triệu hoán gia cũng vô ích. Long đế nói ra, dường như Hàn Sâm cũng nghĩ tới điều gì, nhìn Long đế nói, bán thần mà ông nhìn thấy, không phải là do cổ ma đại đế triệu hoán đi ra đấy chứ. Vấn đề này tôi cự tuyệt trả lời. Long đế lạnh giọng nói, Hàn Sâm lại tự mình nói tiếp, nếu thật sự là cổ ma đại đế triệu hoán ra bán thần, như vậy y cũng cần rất nhiều tế phẩm, không phải là cổ ma đại đế bắt các ông làm tế phẩm, cho nên các ông mới làm phản chứ. Long đế lại không nói tiếng nào xông về trứng xà, chớp mắt đã chui vào. Hàn sâm không ngăn hắn nữa, nhưng trong lòng cảm thấy có lẽ không khác suy đoán của mình cho lắm, chỉ là trong này còn có một số chỗ không nghĩ ra. Long đế chui vào trứng rắn, không biết cần bao lâu mới có thể tiến hóa xong. Hàn sâm lại để kinh cước nữ đế thu trứng rắn vào bên trong bỉ ngạn hoa. Ở trong tà liên tí hộ sở vài ngày, đại đế tới, đây càng ngày càng nhiều, còn có sinh vật siêu cấp thần huyết rất cường đại, gần như đều là tồn tại đã mở ra 10 đạo khóa ghen. Phần lớn những người này Hàn Sâm đều không nhận ra, chỉ có một số đại đế đã tham gia thần chiến, cũng đạt được thứ tự tương đối cao, Hàn Sâm mới nhận ra. Thập đại thần tử trên thế giới đã tới bốn người, còn có rất nhiều kẻ không tham gia thần chiến, nhưng thực lực cũng không kém hơn thập đại thần tử, tà liên tí hộ sở lúc này có vô số cường giả tụ tập. Hàn Sâm cũng được coi như một nhân vật nổi tiếng, nhưng ở chỗ này lại không hề trói mắt, rất ít người biết hắn. Hội thánh thai quả đã đến lúc bắt đầu. Trên quảng trường rộng lớn đều là sinh vật siêu cấp thần huyết và đại đế. Hàn Sâm đếm sơ qua, đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết ít nhất cũng có 500 người. Ngoài ra còn có rất nhiều đại đế không có tư cách được mời, còn có một số được mời nhưng không tới. Thực lực trong toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở đều rất kinh người. Ít nhất ba vị trí đầu tiên trong thập đại thần tử trên thế giới đều không ở nơi này, khiến Hàn Sâm có chút thất vọng. Hắn vốn muốn nhìn vô thần đại đế một chút, nhưng hiện tại đã không có cơ hội gì. Tà liên nữ đế vừa ra, tất cả đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều yên tĩnh trở lại. Tà liên nữ đế nói vài câu, đã để dị linh dưới tay cô dâng lên cho từng vị đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết hai quả thánh thai quả. Hàn sâm cũng được chia hai quả, tiểu ngân ngân cũng có hai quả. Tiểu ngân ngân nhanh chóng nuốt thánh thai quả vào. Hàn sâm cầm thánh thai quả cẩn thận quan sát, quả này có màu ngà sữa nửa trong suốt, còn óng ánh hơn dương chi bạch ngọc. Ngoài vỏ còn có rất nhiều hoa văn thần bí. Xuyên qua phần thịt quả hơi mờ có thể nhìn thấy bên trong có một vầng sáng kỳ dị đang lưu động sinh cơ ngăn không được muốn chảy ra hàn sâm cắn một miếng lập tức cảm giác được một mùi thơm ngọt mọng nước tràn khắp khoang miệng thật sự là mỹ vị hiếm có trên đời này ăn hết cả quả lập tức nghe được tiếng thông báo ghen bổn mạng gia tăng vang lên trong đầu hàn sâm nhanh chóng ăn luôn thánh thai quả còn lại quả nhiên lại tăng lên một điểm ghen bổn mạng ghen bổn mạng của mình còn thiếu 15 điểm là có thể đầy nếu có thể lại ăn thêm 15 quả nữa chẳng phải sẽ lập tức đầy rồi. Nhưng tiếc là một người chỉ được hai quả, không có hơn để ăn. Trong lòng Hàn Sâm thầm tiếc nuối, Hàn Sâm nhìn bốn phía, chỉ thấy những đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều ăn nhanh hơn hắn, trên cơ bản đều đã ăn xong, hắn xem như là người ăn chậm nhất rồi. Tất cả đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều dò xét lẫn nhau, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, trong vô số thánh thai quả có một quả phi thường đặc biệt, có thể để đại đế trực tiếp tấn chức bán thần. Có lẽ tất cả mọi người đang tìm kiếm xem có người nào ăn được thánh thai quả, chân chính không? Phần lớn các vị đều không phải lần đầu tiên tham gia hội thánh thai quả. Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu quy củ. 3.000 thánh thai quả, 1.000 tặng cho các vị. Còn lại 2.000, các vị có thể dựa vào bản lãnh của mình để tranh thủ. Tà liên nữ đế đợi tất cả mọi người ăn xong. Sau đó mới lên tiếng nói ra. Tà liên, quy củ chúng tôi cũng biết, nhanh bắt đầu đi. Có đại đế tính tình tương nóng này, không kịp chờ đợi nói tà liên nữ đế mỉm cười lui về phía sau hai bước lập tức chỉ thấy có một cự thú chở theo một trống ngọc lớn đến đi thẳng tới bên cạnh tà liên nữ đế mới dừng lại hàn sâm nhìn thấy cự thú chở trống ngọc kia trong lòng không khỏi cả kinh cự thú kia giống như rùa lại giống như kỳ lân toàn thân màu đen bóng mà trống ngọc như dương chi bạch ngọc kia cũng không phải là do người đặt ở trên thân nó mà là trực tiếp mọc ra ở trên lưng chính là một bộ phận của thân thể khí tức sinh mệnh của con cự thú này hoàn toàn không kém gì tiểu ngân ngân Rõ ràng đã mở ra 10 đạo khóa gen, tuy đã sớm đoán được tà liên tí hộ sở, khẳng định có sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy vẫn có chút kinh ngạc. Trống cổ vang bảy tiếng, sẽ được bảy thánh quả, quy củ này có lẽ không cần nhiều lời, vị nào nguyện ý đi lên thử một lần. Tà liên nữ đế nhìn xuống mọi người nói, tôi tới. Tà liên nữ đế vừa dứt lời, chỉ thấy một vị đại đế bay thẳng lên, trực tiếp rơi vào con trống cổ kia hoặc là nói là trước mặt trống cổ nhấc tay muốn gõ xuống mặt trống, tà liên nữ đế mỉm cười lui sang một bên, Hàn Sâm cũng tò mò nhìn đại đế kia và trống cổ, muốn nhìn xem chuyện này có gì đặc biệt. Đại đế kia tính khí nóng nảy, lực lượng cũng là hỏa hệ, trên tay ngưng tụ ra hỏa diễm như là mặt trời, còn mạnh hơn lúc Hàn Sâm biến thân thành Tam Trảo Kim Ô, rồi sử dụng hỏa diễm vài phần. Hỏa diễm như mặt trời rừng rực trên quả đấm của y đánh về phía trên trống cổ, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang truyền đến, tiếng trống lại ngoài dự liệu nghe rất nhỏ. Nếu như không phải thính lực hàn sâm tốt, gần như không, nghe được tiếng chống. Kia thật là chống sao? Hàn sâm vô cùng nghi hoặc, đại đế có lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà chỉ có thể khiến chống cổ phát ra một tiếng vang nhỏ như thế. Đại đế kia khẽ nhíu mày, mười ngón nắm chặt vào nhau, tạo thành một đầu búa, hỏa diễm trên nắm tay của y càng thêm rừng rực, giống như cả không gian đều bị đốt cháy vậy. Thế nhưng một quyền này đánh lên chống cổ, tiếng vang ra còn nhỏ hơn lần đầu tiên, gần như bé tới mức không thể nghe thấy khi đến lần đánh thứ ba, đã không nghe được bất kỳ tiếng gì nữa, sắc mặt đại đế kia có chút khó coi, cắn răng trở về. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, vị đại đế kia dù gì cũng là cường giả đã mở ra 10 đạo khóa ghen, lực lượng hệ hỏa cực kỳ lợi hại, tại sao càng đánh càng không vang? Sau đó lại có thêm mấy sinh vật siêu cấp thần huyết và đại đế đi lên, kết quả trên cơ bản đều là như thế, càng gõ càng không vang. đến sinh vật siêu cấp thần huyết thứ sáu đi lên, mới khiến chống cổ vang bảy tiếng, cầm được bảy quả thánh thai quả con sinh vật siêu cấp thần huyết kia trực tiếp ăn hết bảy quả thánh thai quả, chỉ tiếc cũng không xuất hiện dấu hiệu tấn chức bán thần. Có lẽ trong mấy thánh thai quả đó cũng không có thánh thai chân chính. Càng ngày càng nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đi lên thử, phần lớn đều không thể khiến chống cổ vang bảy tiếng, chỉ có một số người có thể khiến chống cổ vang bảy tiếng, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ phải cố hết sức. Hàn Sâm quan sát một hồi lâu, phát hiện những đại đế hoặc là sinh vật siêu cấp thần huyết có thể khiến chống cổ vang lên bảy tiếng cũng không phải là đều là nhân vật có lực lượng đặc biệt mạnh mẽ hàn sâm dùng động huyền khí quan sát rõ ràng có thật nhiều đại đế có lực lượng mạnh hơn bọn họ nhưng ba tiếng cũng không thể gõ ra kẻ có lực lượng yếu lại có thể gõ ra bảy tiếng nhưng cũng không hẳn vậy cũng có một số kẻ có lực lượng tương đối mạnh có thể gõ ra bảy tiếng hàn sâm nhìn một lúc lâu cũng nhìn không ra quy luật gì không đi lên thử một chút sao không linh nữ yêu bay đến trên bờ vai hàn sâm cười tủm tỉm hỏi hàn sâm lắc đầu Cứ nhìn một lát đã, dù sao cũng không có bao nhiêu người có thể đánh ra tiếng, thánh thai quả cũng chưa hết, lát nữa đi lên cũng không muộn. Hàn Sâm muốn quan sát một chút xem có thể tìm được quy luật hay không, sau đó đi lên cũng nắm chắc hơn. Cậu không cần nhìn, không có gì kỹ xảo gì, có gõ ra được tiếng hay không đều dựa vào số mệnh. Không linh nữ yêu chớp mắt, lại bổ sung một câu, nhưng nếu là cậu thì là nhất định có thể gõ vang đấy. Vì sao? Hàn Sâm không hiểu nhìn không linh nữ yêu. Tà liên đại nhân cũng không biết vì sao. Không linh nữ yêu nói, Hàn Sâm nhìn tà liên nữ đế trên đài, nhưng không thấy cô ta có động tác gì, chỉ là đứng ở một bên, nhìn những đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết gõ trống. Đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đi lên gõ trống, trong 500 người cũng chỉ có mười mấy người là có thể gõ vang 7 lần. Thấy đã không có người đi lên gõ trống nữa, Hàn Sâm cũng không nhìn ra quy luật gì, chỉ đành đi tới, chuẩn bị thử vận may, xem có thể gõ vang được 7 lần hay không. Bởi vì là nhân loại duy nhất trong buổi tụ hội Thánh Thai Quả này, Hàn Sâm vừa đi lên đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng phần lớn đều tỏ vẻ hết sức khinh thường, thứ nhất là vì Hàn Sâm là nhân loại, thứ hai là những đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết lợi hại, cũng nhìn ra Hàn Sâm chỉ mở ra chín đạo khóa gen, ngay cả gõ vang một tiếng chỉ sợ cũng rất khó khăn. Hàn Sâm đi đến trước trống cổ, dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra chín đạo khóa gen, nắm đấm óng ánh như ngọc, một quyền đánh tới mặt trống. Băng cơ ngọc cốt thuật có tác dụng tăng cường thân thể mạnh hơn huyết mạch mệnh thần kinh rất nhiều. Từ sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra chín đạo khóa gen, Hàn Sâm cũng rất ít dùng huyết mạch mệnh thần kinh. Bành một tiếng chống như tiếng sét nổ tung trên quảng trường, khiến lỗ tai của đám người ong ong. Một đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Lần này thật sự quá vang dội rồi. Trên quảng trường nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, không có ai có thể đập ra tiếng nổ như vậy. Bành bành bành Quả đấm của Hàn Sâm liên tục rơi vào phía trên chống cổ, trong nháy mắt đã gõ ra 7 tiếng nổ. Nếu như không phải có đập xuống tiếp cũng vô dụng, Hàn Sâm có cảm giác mình có thể gõ ra cả một bản nhạc. Kỳ quái, sao lại giống như mặt chống thông thường nhỉ? Căn bản không phí một chút sức lực nào đã có thể gõ vang, tại sao bọn họ có vẻ cố hết sức như thế? Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc. Những đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều nhìn Hàn Sâm, thần sắc cực kỳ cổ quái, vốn bọn họ không thèm để vào mắt lúc này đều đã ngưng mắt nhìn về phía hàn sâm có thể gõ trống cổ vang dội như thế hàn sâm là người thứ nhất làm được huống chi hắn chỉ là một nhân loại cậu có thể đi cầm thánh thai quả rồi trong mắt tà liên nữ đế lóe lên tia vui mừng nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói với hàn sâm dưới ánh mắt chăm chú của một đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm đi tới một đống thánh thai quả có khoảng hai quả kia ánh mắt quan sát trên thánh thai quả quả thánh thai còn lại đều ở chỗ này Tất cả những kẻ có thể gõ được 7 tiếng chống đều có thể tùy tiện chọn. Hàn Sâm tự nhiên cũng muốn chọn được thánh thai quả thật sự kia. Mở ra động huyền khí, muốn nhìn một chút xem có thể cảm giác được gì hay không, để tìm ra thánh thai quả chân chính. Động huyền kinh của hắn đã mở ra chín đạo khóa gen, năng lực tăng cường rất nhiều trong động huyền khí. Một chút biến hóa dù rất nhỏ đều sẽ không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Đặc biệt là năng lực cảm ứng đối với sinh cơ đã đạt tới cảnh giới cực kỳ vi diệu dưới sự bao phủ của động huyền khí Những thánh thai quả còn lại đó, tất cả đều hiện lên trong đầu của hắn, để hắn có thể quan sát 360 độ không góc chết. Kể cả sinh cơ ở bên trong cũng không che giấu được hiện lên trong óc hàn sâm. Thật giống như giải thi đấu người mẫu, người khác đều nhìn mỹ nữ mặc quần áo, mà hàn sâm lại nhìn thấy mỹ nữ không mảnh vải che thân, thậm chí ngay cả trái tim tỳ phổi thận đều có thể nhìn rõ ràng. Nếu là lúc trước, chỉ sợ hàn sâm cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, sinh cơ của những thánh thai quả này cơ bản là giống nhau. Nhưng hiện tại không giống thế, tuy cường độ sinh cơ ở bên trong không khác nhau nhiều, nhưng Hàn Sâm vẫn phát hiện được một thánh thai quả, khác với những quả khác sinh cơ trong thánh thai quả, kia tuy không thể so với những thánh thai quả khác, nhưng khác với kiểu sinh cơ hỗn loạn trong những thánh thai quả khác, sinh cơ trong thánh thai quả này lại giống như nhân loại, có vẻ rõ ràng mạch lạc và tuần hoàn. Quả này giống như không phải là một trái cây, mà là một sinh mạng chân chính. Xem ra chính là nó. Hàn Sâm mừng thầm cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay chạm tới thánh thai quả kia. Trực tiếp nắm quả thánh tha trong tay, trong lòng Hàn Sâm đang vô cùng vui sướng, lại đột nhiên cảm giác được một uy áp vô cùng kinh khủng bao phủ tới. Không, chuẩn xác mà nói, luồng uy áp kinh khủng kia bao phủ toàn bộ Tà Liên Tý hộ sở. Chỉ thấy một người từ trên trời, giống như là thần minh hàng lâm trên quảng trường, rất nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngay cả Tà Liên nữ đế cũng biến sắc. Có thể khiến Tà Liên nữ đế cũng phải biến sắc chỉ sợ người tới không phải nhân vật đơn giản. Hàn Sâm ngưng mắt quan sát tỉ mỉ thân ảnh kia, chỉ vừa quan sát đã thấy nao nao. Thân ảnh như là thần mình này, Hàn Sâm cũng biết, đúng là kẻ đứng đầu thập đại thần tử, có danh xưng là đại đế mạnh nhất hiện nay, Vô Thần Đại Đế. Vô Thần Đại Đế mặc áo bào đen, tóc đen dài tùy ý buộc sau lưng, thân thể hùng tráng mà thon dài, tràn đầy lực lượng, giống như thân thể kia chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, cả không gian đều sẽ bị xé nứt. Vô Thần Đại Đế đích thân tới buổi tụ hội Thánh Thai Quả, Là vinh hạnh của tà liên, xin mời ngồi. Tà liên nữ đế lạnh nhạt nói. Nhưng vẻ mặt vô thần đại đế không chút thay đổi nói. Không cần, tôi chỉ tới vì thánh thai quả. Những thánh thai quả này tôi muốn hết. Vô thần đại đế vừa nói ra lời này, khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Tà liên nữ đế biết vô thần đại đế lai giả bất thiện, cũng chưa từng tức giận. Chỉ lạnh nhạt nói, vô thần đại đế muốn thánh thai quả. Tà liên nguyện ý hai tay dâng lên. Nhưng tôi có quy củ của tôi. Không cần biết ông là ai, ở chỗ này của tôi phải tuân thủ quy củ của tôi. Muốn thánh thai quả cũng được, tôi mời ông ăn hai quả. Còn muốn cầm tiếp, vậy thì đi gõ chống cổ, bảy tiếng bảy viên. Vô thần tôi không biết quy củ là gì. Vô thần đại đế lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp đi tới bàn ngọc chứa đống thánh thai quả kia. Vẻ mặt tà liên nữ đế phát lạnh, ngón tay khẽ đẩy, chỉ thấy hồng liên đột nhiên tách ra giữa hư không. Rõ ràng khoảng cách từ vô thần đại đế tới bàn ngọc chỉ có mấy trăm mét. Lúc này chính giữa lại xuất hiện ao sen vạn rậm. Nếu như vĩnh dạ nữ đế còn ở đây, còn có tư cách ngăn cản tôi, cô còn kém xa lắm. Vô thần đại đế bước ra một bước, toàn bộ không gian giống như đều sụp xuống, ao sen vạn rậm cũng bị xé nứt. Chỉ một bước đó, vô thần đại đế đã mang theo khí thế không thể địch nổi đi tới trước bàn ngọc dài. Hàn sâm vừa mới cầm được viên thánh thai quả kia, vô thần đại đế đã đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn hàn sâm nói, đưa thánh thai quả đây. Hàn Sâm chỉ lạnh nhạt cười, cũng không quan tâm tới vô thần đại đế, chẳng những không thả thánh thai quả trong tay về, hơn nữa còn đưa tay cầm lấy 6 thánh thai quả trên bàn ngọc. Tất cả dị linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đều hít một ngụm khí lạnh. Tuy đều là đại đế, nhưng năng lực của các đại đế cũng có cao có thấp, năng lực của vô thần đại đế ở không gian thứ 3 tí hộ sở, có thể nói là vô địch, gần như không có người nào có thể địch lại. Những đại đế bình thường căn bản không dám, tranh phong cùng vô thần đại đế. Cường giả cấp đại đế bị vô thần đại đế chém giết cũng không phải ít. Hàn Sâm là một nhân loại, cũng dám không để vô thần đại đế vào mắt, chẳng những không đặt thánh thai quả lại, mà còn dám chọn thêm sáu quả, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trong mắt di tinh đại đế lóe lên một tia nóng giựt, thầm nghĩ trong lòng, rất tốt, với tính tình của vô thần đại đế, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết hắn, như vậy thì cũng giúp mình tránh được hậu hoạn. Quả nhiên đúng như là di tinh đại đế nghĩ, vô thần đại đế không nói hai lời. Chỉ liếc nhìn Hàn Sâm, lập tức không gian đã bị xé nứt, một lường lực lượng kinh khủng lập tức ập đến trước mặt Hàn Sâm. Bành! Một đóa hoa sen màu đỏ nở rộ trước mặt Hàn Sâm, giống như bị nổ tung, từng mảnh cánh hoa bay xuống. Tà Liên Nữ Đế đã đến trước mặt Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn Vô Thần Đại Đế rồi nói ra, "Vô Thần, ở đây không là vô thần tí hộ sở, còn chưa tới phiên ông dương oai ở chỗ này." Vô Thần đứng thẳng như núi, ánh mắt như đao nhìn về phía Tà Liên Nữ Đế, Tà Liên Nữ Đế cũng không nhượng bộ. Rất nhiều hồng liên hiện ở trước người cô ta Chỉ thấy không gian không ngừng xé rách Vô thần đại đế chỉ đứng ở đó nhìn thoáng qua Hoa sen trước người tà liên nữ đế Đã bị nghiền nát toàn bộ Giống như là bị xé nát Hàn xâm xe mà chấn động Vô thần đại đế và tà liên nữ đế đều đứng im không nhúc nhích Lực lượng bộc phát ra đã vượt qua hắn Trừ phi hắn mở ra đạo khóa ghen thứ người Nếu không rất khó chính diện chiến đấu Với nhân vật như vậy Cổ thú đã bò tới bên người tà liên nữ đế Mặt đất ở một phía khác cũng vỡ ra. Một biếc dây leo màu xanh từ dưới đất chui ra, bảo hộ ở bên kia tà liên nữ đế. Tà liên, cô thực sự muốn đối địch với tôi. Vô thần đại đế lạnh lùng hỏi tà liên nữ đế. Là ông muốn đối địch với tôi. Tà liên nữ đế không chút nhượng bộ nói. Vô thần đại đế không nói thêm gì nữa. Vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen. Lực lượng toàn bộ thế giới giống như đều bị y hút vào lỗ đen. Bốn chân cổ thú dùng sức, lún sâu xuống mặt đất, cố chống lại lực hút đáng sợ này đồng thời trống trên lưng không ngừng vang lên từng tiếng nổ tiếng trống vang lên ầm ầm mỗi một tiếng trống vang lên đều khiến đầu óc người nghe như bị kim châm, đầu đau đến mức muốn vỡ ra dây leo ở một mặt khác lại cuốn tới trên người vô thần đại đế mà dưới chân tà liên nữ đế dâng lên một tòa cửu phẩm liên thai lực lượng bắn ra vô cùng kinh khủng cùng chống lại vô thần đại đế một đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đều nhanh chóng lui lại hai cường giả khủng bố va chạm đã khiến cả quảng trường biến thành địa ngục Còn không lui lại, cho dù là đại đế cũng sẽ bị liện lụy. Vô thần đại đế đúng là đủ phách lối. Hàn sâm cũng cầm theo bảy quả thánh thai quả của mình lui về sau một tí. Nhìn vô thần đại đế đứng đó lấy một địch ba mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đại đế có thể lấy được vị trí đầu tiên trong thập đại thần tử. Đương nhiên có tư cách phách lối. Không linh nữ yêu có chút lo lắng nói. Không biết tà liên đại nhân có thể ngăn cản được y hay không. Hàn sâm nhìn trận chiến đấu kia không nói gì. Không gian trên quảng trường đã bị vặn vẹo, nếu không phải hắn có động huyền khí, chỉ sợ sẽ không nhìn được ở bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cho dù có thể nhìn thấy tình huống chiến đấu của Vô Thần Đại Đế và Tà Liên Nữ Đế, trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Mặc dù hiện tại là thế lực ngang nhau, nhưng dù sao Tà Liên Nữ Đế cũng là ba người đánh một người, như thế mà vẫn không làm gì được Vô Thần Đại Đế, chỉ sợ trong thời gian dài, Tà Liên Nữ Đế cuối cùng sẽ không thể chống chọi. Không Linh Nữ yêu cực kỳ thông minh, Nhìn sắc mặt Hàn Sâm, đã biết ngay tình huống của tà liên nữ đế không lạc quan, có chút nóng nảy quay sang hô lên với đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết đang vây xem đó, các người đều ăn thánh thai quả, nhận được chỗ tốt của tà liên đại nhân, chẳng lẽ không nên đi lên trợ giúp đại nhân ngăn địch sao? Những đại đế đó và sinh vật siêu cấp thần huyết lại giống, như không nghe được lời nói của Không Linh nữ yêu, có mấy kẻ còn lặng yên rời đi. Không có kẻ nào nguyện ý vì mấy thánh thai quả mà đắc tội với vô thần đại đế, mặc dù đều là cường giả cấp đại đế nhưng chúng đều rất kiêng kỵ vô thần đại đế. xem ra tám chín phần là tà liên nữ đế sẽ không ngăn được vô thần đại đế, phải nghĩ biện pháp giúp một tay mới được. Hàn Sâm thầm tính toán. mặc dù hắn vẫn cảnh giác tà liên nữ đế, nhưng lại càng không vừa mắt vô thần đại đế. vừa rồi vô thần đại đế còn muốn ra tay với hắn, khiến Hàn Sâm càng thêm khó chịu. huống chi Hàn Sâm còn trông cậy vào tà liên nữ đế, nói cho hắn biết trên thân thể hắn có vấn đề gì. hơn nữa vừa rồi coi như tà liên nữ đế cũng vì hắn mà ra tay. Hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ một lát, thân hình Hàn Sâm khẽ động, trực tiếp nhảy vào bên trong chiến trường giết tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Di tinh đại đế nhìn thấy Hàn Sâm dám xông vào chiến trường, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hàn Sâm nhảy vào trong chiến trường, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Quảng trường vốn đã rất rộng lớn, lúc này lại bị vạn vẹo trở nên lớn hơn. Sau khi tiến vào bên trong, gần như nhìn không thấy bờ, rộng lớn đến mức khủng bố. Chiến đấu khiến cả không gian đều bị bóp méo, khó trách đứng ngoài quảng trường không cảm giác được sóng lực lượng, thật sự là lợi hại. Hàn Sâm nhìn thoáng qua vô thần đại đế, nhưng hắn không phóng tới vô thần đại đế, ngược lại nhích tới gần Tả Liên nữ đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halleluj Audio. Vô thần đại đế đúng là rất lợi hại, hiện tại Hàn Sâm chưa mở ra 10 đạo khóa gen, trừ phi biến thân thành siêu cấp đế linh sau đó lại hợp thể với Tiểu Thiên sứ, có lẽ có thể miễn cưỡng đấu một trận với vô thần đại đế. Nhưng chưa chắc đã là đối thủ của y. Cho nên Hàn Sâm cũng không tính xông đi lên chống đối với vô thần. Sau khi nhảy tới đầu chống cổ kia, hắn hô lớn với tà liên nữ đế. Mỹ nữ, tôi tới giúp chị một tay. Tà liên nữ đế có chút buồn bực. Cậu đến giúp đỡ thì giúp đi, trốn ở sau cổ thú làm gì? Đến xem chiến đấu sao? Sau khi Hàn Sâm đứng ngay ngắn sau lưng cổ thú, vẫy tay triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra. Kỵ sĩ phản nghịch vừa ra tới, vầng sáng phản nghịch lập tức tràn ra trên người tà liên Nữ Đế chống cổ và lục đằng đều được bao phủ một vầng sáng lôi điện màu xanh nhạt, lập tức khiến thực lực của bọn họ tăng lên mấy phần. trong lòng tà liên nữ đế thoáng mừng, hàn xâm không để cho kỵ sĩ phản nghịch đi ra ngoài, chỉ trốn ở sau lưng cổ thú ra chỉ quần sáng, nhưng khiến hàn xâm hơi kinh ngạc là vầng sáng phản nghịch lại không thể khiến vô thần đại đế suy yếu, trên người vô thần đại đế không có một chút ánh sáng nào. đệ nhất thần tử quả nhiên không kém, vầng sáng phản nghịch vậy mà không có hiệu quả với y, hàn xâm thầm nghĩ trong lòng. Tuy hiệu quả không giống tưởng tượng của Hàn Sâm, nhưng có thể tăng cường thực lực của đám tà liên nữ đế, nên cũng khiến tình huống của phe tà liên nữ đế tốt lên rất nhiều. Lúc này Hàn Sâm đứng ở gần để xem cuộc chiến, mới biết được cổ thú và lục đằng cũng chỉ phụ một tay, chân chính đối đầu với vô thần đại đế vẫn là tà liên nữ đế. Nếu không có tà liên nữ đế, chỉ sợ cổ thú và lục đằng đã sớm bị chém giết. Thân ở trong đó, Hàn Sâm mới cảm nhận được sự khủng bố của vô thần đại đế, bình thường cường giả mở ra người đạo khóa gen. Chỉ sợ đều khó trực tiếp đối đầu với vô thần đại đế. Lực lượng của vô thần đại đế vô hình vô ảnh lại cứng rắn, nhất cử nhất động của y, cho dù là một ánh mắt đều có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng lớn. Sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường bị y nhìn một cái, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ, một chút lực hoàn thủ cũng không có. Cũng không biết vô thần đại đế tu luyện lực lượng hệ gì mà lại khủng bố như vậy. Từ đây cũng có thể thấy được tà liên nữ đế cũng là nhân vật phi phạm đài sen dưới chân xoay tròn vô số hồng liên không ngừng sinh sôi ở bốn phía dù lực lượng của vô thần đại đế mạnh thế nào cũng chỉ có thể xé nát hồng liên tạm thời còn không đả thương được tà liên nữ đế và cổ thú lục đằng mà hồng liên sinh sôi không ngừng sau khi bị hủy sẽ lập tức sinh ra hồng liên mới cho nên vô thần đại đế cũng không thể chạm tới tà liên nữ đế cổ thú và lục đằng cũng trốn ở bên trong hồng liên để công kích vô thần đại đế nhưng cũng không có hiệu quả gì tiếng trống của cổ thú không giao động được vô thần đại đế nửa phần Sau khi lục đằng nở hoa, phấn hoa phun ra, cũng không tới gần được Vô Thần Đại Đế. Nhiều đó hồng liên cứ sinh rồi diệt, không gian bị bóp méo, trong không gian vặn vẹo đó không ngừng bị Vô Thần Đại Đế xé nát, Hàn Sâm xe mà âm thầm tán thưởng, đây mới thực sự là đại đế cấp cao nhất, nếu như mình mở ra 10 đạo khóa gen, không biết có thể hơn Vô Thần Đại Đế hay không. Khi hắn đang suy tư, đột nhiên nhìn thấy Vô Thần Đại Đế đưa tay vỗ một chưởng lên đỉnh đầu, hơn nữa lực lượng vô cùng mạnh. Kỳ quái, tên kia muốn tự tử đấy à? Tại sao lại tự mình đánh mình? Hàn sâm trốn ở sau lưng cổ thú thấy một màn như vậy, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng tà liên nữ đế nhìn thấy cảnh này lại biến sắc, rất nhiều đại đế, và sinh vật siêu cấp thần huyết xem cuộc chiến đều theo bản năng lui về sau. Chỉ thấy một tay vô thần đại đế vỗ vào đỉnh đầu của mình, đưa tay chộp một cái, vậy mà từ đỉnh đầu rút ra một thanh đao đen kịt, giống như thân thể của y là vỏ đao vậy. Đao kia chậm rãi bị rút ra, trên đó nhìn không thấy một tia sáng, tất cả ánh sáng chạm tới chuôi Giống như đều bị hấp thu như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không ngoại lệ, khiến người khác căn bản không thấy rõ chui đao kia có hình dáng dài ngắn thế nào, chỉ biết đó là một thanh đao cực đen. Khi hát đao bị rút ra, khí tức trên người vô thần đại đế cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như vừa rồi là biển cả bình tĩnh, như vậy hiện tại chính là biển cả trong cơn bão tố đang gào, thét, hơi thở cuồng bạo cường đại kia, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm lập tức biết mình đã biến khéo thành vụng, lúc đầu vô thần đại đế còn chưa muốn ra tay toàn lực. Nhưng hắn gia nhập lại làm cho vô thần đại đế ra tay toàn lực, bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Trong tích tắc khi đào bị rút ra, vô thần đại đế thuận thế trực tiếp chảm xuống. Mục tiêu của hắn không phải tà liên nữ đế, mà là cổ thú đứng bên phải tà liên nữ đế. Nói chính xác hơn, thì là chém về phía hàn sâm đứng sau lưng chống cổ. Hàn sâm thấy vô thần đại đế chém xuống một kiếm, tuy không có lực lượng từ bên trong lao tới, nhưng trong lòng hắn vẫn xuất hiện một dự cảm bất an. Hàn sâm nhanh chóng nghiêng người rời khỏi sau lưng chống cổ Hình như có một luồng lực lượng kinh khủng không thể cảm giác được chém tới bên cạnh của hắn, áo giáp trên vai hàn sâm vô thanh vô tức bị chém xuống một vết. Chỉ thấy rất nhiều hồng liên trực tiếp bị chém thành hai khúc, cả thân thể chống cổ cực lớn kia đều trực tiếp bị chém giết. Nếu như vừa rồi hàn sâm không rời khỏi đó, chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mặc dù tới hiện tại, hàn sâm vẫn không cảm giác được luồng lực lượng kia tồn tại. Lực lượng này thật là đáng sợ, một kích đã chém giết được sinh vật siêu cấp thần huyết đã mở ra 10 đạo khóa ghen. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, biết hiện tại chính là lúc phải liều mạng. Đi. Tà liên nữ đế lại đột nhiên đi đến trước người của Hàn Sâm, đưa tay kéo Hàn Sâm lên đài sen, không đợi vô thần đại đế chém xuống đao thứ hai, đài sen đã bóp méo không gian, trực tiếp phá không bỏ chạy, trong chốc lát đã rời khỏi tà liên tý hộ sở. Chờ đến khi ánh mắt Hàn Sâm nhìn thấy lại, chỉ thấy bọn họ đã đi tới một khu rừng không biết tên, có lẽ đã cách xa tà liên tý hộ sở. Hàn Sâm vội vàng lo lắng hỏi chị rời khỏi tà liên tý hộ sở như vậy không sao chứ vô thần đại đế sẽ không cướp lấy linh hồn chi thạch của chị chứ tà liên nữ đế lại là mỉm cười tý hộ sở đó không phải là nơi tôi để linh hồn chi thạch chỉ là tý hộ sở của mẹ tôi thôi lúc này hàn sâm mới thở dài một hơi hắn cũng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy tới tà liên nữ đế bị vô thần đại đế chiếm lấy linh hồn chi thạch vốn là muốn muốn giúp chị một chút không ngờ ngược lại gây phiền hà thêm hàn sâm áy náy nói tà liên nữ đế chỉ cười nói Cậu có giúp tôi hay không, vô thần đại đế đã muốn đoạt lấy thánh thai quả, thì sẽ không dễ dàng thối lui, trừ phi tôi thỏa hiệp. Còn không thì chuyện y sử dụng vô thần đao chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc những thánh thai quả đó. Hàn Sâm thở dài nói. Cũng không có gì đáng tiếc, mỗi người chỉ ăn được 9 thánh thai quả. Có ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng chỗ. Cậu đã ăn 2 quả, còn mang theo 7 viên, cũng không thể ăn nữa rồi. Tà liên nữ đế nói ra. Hàn Sâm vỗ vỗ tiểu ngân ngân đang nằm trên bả vai rồi nói Tự chính mình ăn không hết, còn có thể cho chúng nó ăn nha, dù sao cũng hơn là cho tên vô thần đại đế kia. Hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy không gian phía trước cách đó không xa vỡ ra, vẻ mặt vô thần đại đế không thay đổi từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Vô thần đại đế, không linh nữ yêu đứng trên bờ vai hàn sâm kinh hô một tiếng. Hàn sâm và tả liên đại đế đồng thời biến sắc, không ngờ vô thần đại đế lại không chịu buông tha bọn hắn, phá không truy giết tới đây. Vô thần, ông thật sự muốn không chết không ngừng sao. Tà liên nữ đế lạnh lùng nói: "Để thánh thai quả lại." Vô thần đại đế không để ý đến tà liên nữ đế, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, "Để cái đệ." Hàn Sâm rút Thái A kiếm ra, ngưng tụ sức mạnh chém một kiếm tới vô thần đại đế. Vô thần đại đế hừ lạnh một tiếng, vô thần đao cũng giơ lên chém xuống Hàn Sâm. Phốc, máu tươi không ngừng bắn ra, trên vai Hàn Sâm bị chém ra một vết thương, thịt trên vai cũng bị lột đi một khối, nếu như không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ cả cánh tay đều bị chém xuống. Thái A kiếm của hàn sâm cũng vượt qua hắc đao, trực tiếp chém lên lồng ngực vô thần đại đế. Chỉ là trên ngực vô thần đại đế lại tự động sinh ra một luồng lực lượng vô hình, cản lại thái A kiếm, cứ thế đánh bay thái A kiếm và cả hàn sâm ra ngoài. Gần như trong một chớp mắt, miệng vết thương trên vai hàn sâm ngay lập tức khép lại, căn bản không cần bất luận trị liệu nào. Băng cơ ngọc cốt của hàn sâm đã mở ra chín đạo khóa gen, cường độ thân thể tăng lên trên phạm vi lớn, năng lực hồi phục cũng tăng cường rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không thể nhanh chóng tự động khép lại như thế. Nhưng trải qua một kích này, Hàn Sâm đã biết mình không phải đối thủ của vô thần đại đế. Cho dù biến thân thành siêu cấp đế linh rồi hợp thể với tiểu thiên sứ, cùng lắm cũng chỉ có thể giữ vững không bị bại. Thế nhưng thời gian biến thân của Hàn Sâm có hạn, không có khả năng một mực kéo dài, muốn giành được thắng lợi cũng không có cơ hội. Ánh mắt của vô thần đại đế hiện lên một vòng dị sắc, không biết đang kinh ngạc vì kiếm của Hà Sâm lại có thể vượt qua, Đao của y hay là kinh ngạc vì thái a kiếm vậy mà không bị lực lượng của y chặt đứt nhưng một giây sau vô thần đại đế lại vung đao chém xuống hàn sâm chỉ là một đao này vừa nhanh vừa ác hơn đáng sợ nhất là lực lượng của đao căn bản không có cách nào cảm giác được cho dù là đệ bắt linh thức cũng không cảm giác được lực lượng kia tồn tại đi tà liên nữ đế lại lôi hàn sâm trở lại đài sen lại vặn vẹo một hồi một lần nữa phá vỡ không gian mà đi chỉ là lúc này vô thần đại đế đuổi theo càng nhanh hơn nữa y giống như đã đánh dấu vào hai người hàn sâm vậy Dù tà liên nữ đế phá không đi phương nào, ý đều có thể đuổi theo. Hàn Sâm biết trừ phi mình mở ra đạo khóa ghen thứ 10, nếu không khó có thể chính diện chống lại vô thần đại đế. Hơn nữa lực lượng của vô thần đại đế qua bá đạo, gần như không có cách nào ngăn cản. Hàn Sâm còn dựa vào động huyền kinh gần như có thể nhìn xem lực lượng thiên cơ, mới có thể bắt được một tia nguy cơ khi lực lượng kia tới gần người. Nếu như chính diện chiến đấu, chỉ sợ rất khó liên tục né tránh lực lượng kinh khủng kia chỉ là cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp, dù Tà Liên Nữ Đế liên tục phá không di chuyển, cũng khó có thể vứt bỏ Vô Thần Đại Đế, chỉ cần vừa dừng lại thời gian dài một chút, Vô Thần Đại Đế liền phá không đuổi tới. Mỹ nữ, chúng ta truyền tống về Tà Liên tí hộ sở nhìn một cái." Hàn Sâm đột nhiên nói với Tà Liên Nữ Đế. Tà Liên Nữ Đế kinh ngạc nói, "Truyền tống về làm gì?" Ở đó tuy có rất nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng chỉ sợ không có người nào dám mạo hiểm đắc tội với Vô Thần Đại Đế, giúp chúng ta Không cần bọn chúng trợ giúp, nếu như bọn chúng vẫn chưa đi, có lẽ tôi có biện pháp có thể ngăn cản được vô thần đại đế. Hàn Sâm nói ra. Biện pháp gì? Tà liên nữ đế hỏi. Hiện tại không tiện giải thích, trước tiên trở về rồi hãy nói. Hàn Sâm định lợi dụng đồng thước triệu hoán tế đàn, còn tế phẩm nha. Ở trên đảo còn nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy. Dù sao Hàn Sâm đã chuẩn bị đánh xuống toàn bộ tí hộ sở, ở không gian thứ ba tí hộ sở đấy. Những người kia trong tương lai đều là địch nhân của hắn Hàn Sâm đương nhiên sẽ không thương hại bọn họ. Tà Liên nữ đế khẽ gật đầu, lại liên tục di động mấy lần, mới mang theo Hàn Sâm di động về tới Tà Liên tí hộ sở, vị trí vẫn là ở trên quảng trường. Hàn Sâm khẽ quét qua, chỉ thấy còn rất nhiều đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết ở chỗ này chưa đi, hơn nữa bàn ngọc dài và thánh thai quả ở trên đó đều vẫn còn, một quả cũng không ít. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp thu thánh thai quả vào tuyệt tình bình, đồ tốt như vậy không nên lãng phí, lát nữa nếu tế phẩm không đủ nói không chừng còn có thể cầm những thánh thai quả này làm tế phẩm buông thánh thai quả ra di tinh đại đế đột nhiên gầm lên với hàn sâm rồi đánh ra một đạo tinh quang tinh quang kia hóa thành một ngôi sao chấn áp xuống hàn sâm hàn sâm cả kinh hiện tại hắn còn chưa có đánh bại lực lượng tinh cầu thêm một ngôi sao lớn chấn áp xuống thì không thể địch lại được hàn sâm lách mình né tránh ngôi sao kia đồng thời quát lạnh với di tinh đại đế nói tao lấy thánh thai quả thì mắc mớ gì tới mày mày sợ vô thần đại đế không dám lấy Chẳng lẽ còn không cho phép tao lấy? Di tinh đại đế lại là không nói gì, chỉ cười lạnh nhìn xem hàn sâm. Hàn sâm lập tức cả kinh, chỉ thấy đại đế, và sinh vật siêu cấp thần huyết trên quảng trường đều đang vây quanh bọn hắn. Tà liên, chúng tôi cũng là bị bức bách, vô thần đại đế nói muốn chúng tôi trông coi thánh thai quả, nếu thiếu một quả, sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng tôi, vô thần đại đế nói ra được thì nhất định làm được, chúng tôi cũng không có cách nào. Các người vẫn nên buông thánh thai quả ra mau mau đào tẩu đi nếu không chúng tôi cũng chỉ đành xin lỗi thôi một đại đế nói với tà liên nữ đế hay cho một đám ỉ mạnh hiếp yếu thiệt thòi cho đám bọn mày còn có mặt mũi mang danh đại đế hàn xâm lại không ngừng lại vừa nói vừa thu thánh thai quả vào trong tuyệt tình bình trong nháy mắt đã thu hết sạch tất cả đều là bởi vì tên nhân loại vô sỉ này giết hắn đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết di tinh đại đế rực dây nói đám đại đế và sinh vật siêu cấp thần huyết nhìn nhau đều cảm giác di tinh đại đế nói có lý Trên người đều dâng lên lực lượng kinh khủng, vây quanh hàn sâm. Tà liên nữ đế khẽ nhíu mày, đang muốn nói điều gì, lại thấy trên bầu trời đã nứt ra một cái khe. Thân ảnh vô thần đại đế từ đó đi ra, vậy mà lại đuổi theo. Chúng ta đi tới dạ quang thạch. Hàn sâm hô lớn với tà liên nữ đế. Tuy tà liên nữ đế không biết hàn sâm muốn làm gì, nhưng thấy hắn có vẻ như đã tính trước, đài sen hơi động một chút, mang theo hàn sâm tới trước dạ quang thạch. Tới nơi này làm gì? Cậu có tính toán gì không? Tà liên nữ đế nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Uống một chén rượu. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hàn Sâm đã lấy ra đồng tước, còn lấy trong tuyệt tình bình ra một chai rượu ngon, trực tiếp rót vào đồng tước. Đều, tới lúc này rồi, cậu còn có tâm tình uống rượu. Tà liên nữ đế, nhìn thoáng qua bốn phía trên trời dưới đất khắp nơi đều là đại đế, và sinh vật siêu cấp thần huyết. Vô thần đại đế cũng đang đi tới, Hàn Sâm lại bình tĩnh như vậy, cô cũng có chút có chút thưởng thức sự can đảm của hắn sắp chết đến nơi rồi, đúng là phải uống một ly rượu chặt đầu. Hiện tại không uống về sau sẽ không có cơ hội. Di Tinh Đại Đế lạnh giọng nói ra. Hàn Sâm nhìn lướt qua đám Đại Đế và sinh vật siêu cấp thần huyết, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người vô thần Đại Đế đang đạp không mà đến, giơ lên đồng tước là một động tác mời rượu, bình tĩnh nói, hiện tại đi, có lẽ có thể giữ được một cái mạng. Nếu không một chén này, chính là tuyệt mệnh rượu mà tao mời bọn mày. Nói xong, Hàn Sâm đã ngửa đầu uống sạch huyết từ bên trong đồng tước. Sắp chết đến nơi còn dám nói bậy. Di tinh đại đế còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên đại biến. Toàn bộ tà liên tí hộ sở, trong nháy mắt chìm vào hắc ám. Mặc dù là cường giả cấp đại đế, hai mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tất cả mọi nơi đều là một vùng tâm tối, giống như là rơi vào trong vực sâu. Chỉ có bên trong đồng tước trong tay hàn sâm thiêu đốt lên một ngọn huyết diễm, chỉ dẫn cho hàn sâm đi về phía trước. Hàn sâm mang theo tà liên đại đế đi về phía trước ở trong bóng đêm. Không bao lâu đã thấy ở phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng. Hàn Sâm đã sớm có kinh nghiệm, mang theo tà liên nữ đế cùng đi về phía ánh sáng kia. Sau khi đi tới, liền thấy một tòa tế đàn thần bí đứng vững ở trong đêm tối. Tượng thần trên tế đàn lại là một nữ thần phát ra ánh sáng thần thánh. Tượng thần này như thế nào giống mẹ mình như vậy? Tà liên nữ đế kinh ngạc nhìn tượng nữ thần kia. Không có đồng tước chỉ dẫn, những đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bị vây ở trong bóng tối đó. Lúc này lại đã kinh hãi gần chết, mặc kệ là bọn họ đi như thế nào, đều không tìm thấy lối ra ở trong vùng vực sâu tăm tối này, mà ngay cả không gian dịch chuyển cũng khó có thể rời khỏi nơi đây. Vô thần đại đế khẽ nhíu mày, vô thần đao trong tay chém vào trong bóng tối, nhưng lại có chút hoảng sợ phát hiện ra, lực lượng của vô thần đao chém vào trong bóng tối, lại không thể chém ra vết rách không gian, chém vào trong bóng tối liền không còn bóng dáng. Trên tế đàn, đồng tước bay về phía tượng nữ thần, rơi lên trên đỉnh đầu tượng nữ thần ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trong đồng tước chảy ra lập tức đốt lên toàn bộ tượng nữ thần tượng nữ thần lập tức sống lại ở trong ngọn lửa dần dần sống lại nhưng mà lúc này tượng nữ thần cũng không đi xuống giống như tượng thần của huyết hà chi chủ trên tế đàn thần như lúc trước chỉ là bàn tay nâng lên một cái sau đó liền thấy từ bốn phương tám hướng bên trong bóng tối có vô số sinh cơ dâng tới chỗ tượng thần trực tiếp nhập vào bên trong thân thể tượng đá lần trước lúc hàn xâm dẫn phát tế đàn của huyết hà chi chủ xung quanh không có tế phẩm Tế đàn liền cắn trả người mở ra tế đàn là hàn sâm. Nhưng mà lúc này lại khác nhau, khắp nơi xung quanh đều là đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống cắn trả. Trong bóng tối, rất nhiều đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đều kinh hãi kêu lên, bọn họ phát hiện ra sinh cơ ở trên người mình đang sói mòn. Mặc dù tốc độ sói mòn cũng không tính là quá nhanh, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Mặc dù tốc độ sói mòn cũng không nhanh, nhưng mà bọn họ không tìm thấy lối ra trong bóng tối. Nếu cứ một mực sói mòn như vậy, sớm muộn gì sinh bệnh lực cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà liên nữ đế, đến cùng là cô đang làm gì? Nhân loại, chúng ta có chuyện gì thì có thể từ từ nói, cần gì phải làm như thế? Có chuyện gì đều có thể thương lượng, cần gì tuyệt tình như vậy, về sau còn có ngày gặp nhau? Một đám đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, nghĩ hết biện pháp đều không thể đi ra khỏi bóng tối, cũng không thể ngăn cản sinh cơ trên người sói mòn. Trong lòng điều hoảng hốt, không khỏi bắt đầu cầu tình với tà liên cùng hàn sâm. Sắc mặt của vô thần đại đế âm trầm, thỉnh thoảng dò xét xung quanh, muốn tìm ra vị trí của hàn sâm cùng tà liên nữ đế. Thế nhưng mà bóng tối này ngay cả y cũng khó có thể phá vỡ, căn bản không tìm thấy hành tung của bọn hàn sâm. Lực lượng trên người vô thần đại đế bắt đầu khởi động, vậy mà ngăn cản sinh cơ thoát ra ngoài. Hừ, tao muốn nhìn xem, đến cùng bọn mày chơi trò gì. Vô thần đại đế không hề sợ hãi. Tự nhận đã vô địch ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng không chính thức giao động. Đáng tiếc là y chưa từng gặp qua bán thần hàng lâm, cũng không biết điều này có ý nghĩa gì, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh như vậy nữa. Người ở trong không gian thứ ba tí hộ sở thực sự được gặp bán thần, phủ xuống cực ít. Sát na nữ đế năm đó cũng là đại đế đã sắp tấn trước bán thần, cũng không biết chuyện bán thần hàng lâm này. Đám đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bị nhốt hiển nhiên cũng không có được kiến thức như vậy. Tà liên nữ đế cũng chưa từng thấy qua. Nhìn tượng thần đang hấp thu lượng lớn sinh cơ, đang dần dần sống lại kia, vô cùng kinh ngạc hỏi, đây rốt cuộc là gì? Hàn Sâm nhìn tượng thần ở trên tế đàn cũng âm thầm kinh hãi, trước đó hắn triệu hồi ra huyết hà chi chủ, bởi vì không có tế phẩm, tượng thần giống như là sống lại, nhưng lực lượng cũng hết sức có hạn. Thế nhưng mà tượng thần này lại khác, hấp thu lượng lớn sinh cơ của tế phẩm, khí tức bên trên tượng thần càng ngày càng mạnh, giống như đang có một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ đang buông xuống tượng thần. Tượng thần này mạnh mẽ vượt xa huyết hà chi chủ. Đây là tế đàn Triệu Hoán Bán Thần phủ xuống, bởi vì là ở trước dạ quang thạch Triệu Hoán Bán Thần, được Triệu Hoán tới rất có thể sẽ là chủ nhân của dạ quang thạch, vĩnh dạ nữ đế. Hàn Sâm đáp, "Tà Liên Nữ Đế nghe xong vừa mừng vừa sợ, thật sự có thể Triệu Hoán mẹ tôi từ trên không gian thứ tư tí hộ sở xuống. Trước kia tôi cũng không dám khẳng định, nhưng mà hiện tại nhìn lại, có vẻ thật sự sắp phủ xuống rồi." Hàn Sâm nhìn tượng thần cơ hồ đã hóa thành thân thể nói ra, Nếu là như vậy, vậy thì thật sự quá tốt. Tà liên nữ đế vui mừng quá đỗi, ánh mắt lom lom nhìn tới tượng thần. Tượng đã hấp thu vô số sinh cơ, đã sắp hoàn toàn hóa thành thân thể máu thịt, càng xem càng giống như là vĩnh dạ nữ đế, vô cùng thánh khiết giống như là nữ thần chúa tể vạn vật. Đột nhiên, chỉ thấy trên trán tượng thần, đã hoàn toàn hóa thành thân thể máu thịt xuất hiện một ấn ký thần bí. Ấn ký kia càng ngày càng sáng, cơ hồ đã hóa thành một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ bóng tối. Trước mắt đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết rơi vào, trong bóng tối lập tức khôi phục lại ánh sáng, đều thấy được tế đàn cùng bọn hàn sâm, tà liên nữ đế ở trước tế đàn. Chỉ là đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đại đế, đều đã bị hút đi hơn phân nửa sinh cơ, lúc này có chút suy yếu. Vô thần đại đế lại vẫn mạnh mẽ như cũ, cũng không bị sói mòn quá nhiều sinh cơ, liếc nhìn tế đàn, ánh mắt hiện lên sát cơ bén nhọn, vô thần đao trong tay trực tiếp chém tới chỗ hàn sâm. Lực lượng kinh khủng cơ hồ là đồng thời với vô thần đao chém ra, liền buông xuống người Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa muốn tránh, lại thấy trước mặt mình xuất hiện một màn màu đen, vô thần đại đế chém ra lực lượng, không một tiếng động bị hút vào bên trong tấm màn màu đen, không nổi lên một chút gợn sóng nào. Đồng tử của vô thần đại đế mạnh mẽ co rút lại, tựa hồ có chút không thể tin được, vậy mà lực lượng của mình sẽ bị tan rã như vậy. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, đã thấy tượng thần ở bên trên tế đàn kia đã mở mắt, đang nhìn về phía hắn và tà liên nữ đế tà liên nữ đế nhìn thấy tượng thần kia mở to mắt ánh mắt kia giống hệt như của mẹ mình lập tức cũng không nhịn được nữa bay tới chỗ tượng thần biến thành nữ thần kia đồng thời kêu lên mẹ tà liên rất nhớ người vĩnh dạ nữ đế thò tay ôm lấy tà liên nữ đế yêu thương vuốt ve tóc của cô tà liên không thể thể ngờ con lại có thể kêu gọi ta hàng lâm xuống không gian thứ ba tí hộ sở thật sự là khó khăn cho con không phải là con triệu hoán mẹ hàng lâm là hàn sâm triệu hoán mẹ tà liên nữ đế vội vàng nói lại mọi chuyện một lần cũng dám bất kính với con gái của ta, bọn mày thật to gan." Vĩnh Dạ Nữ Đế lập tức tức giận, đôi mắt đẹp mang theo sát khí vô biên nhìn tới đám đại đế, đó cùng sinh vật siêu cấp thần huyết ở sau lưng. Một đám đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết lập tức sợ hãi, sắc mặt đều hết sức khó coi, nguyên một đám quay người định chạy, căn bản liền ý nghĩ giải thích hoặc chiến đấu đều khó mà sinh ra nổi. Trước khi Vĩnh Dạ Nữ Đế tấn chức bán thần, có lẽ đã là tồn tại vô địch ở trong không gian thứ 3 tí hộ sở, huống chi hiện tại đã tấn chức bán thần. Không ai ngờ được vĩnh dạ nữ đế lại có thể hàng lâm. Nếu như biết được, đánh chết bọn họ cũng không dám có nửa điểm bất kính đối với tà liên nữ đế. Đáng tiếc là hiện tại bọn họ muốn trốn cũng đã chậm, đôi tay trắng nõn của vĩnh dạ nữ đế vung lên, lập tức một vùng tâm tối hướng về những đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đó, cắn nuốt lao đi. Đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết mắt thấy mình, sắp bị bóng tối cắn nuốt liền kinh hãi gần chết, vội vàng bộc phát ra lực lượng, ý đồ đánh tan bóng tối kia. Nhưng mà lực lượng có thể nói là đỉnh cấp ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, đánh vào trong bóng tối kia, lại không một tiếng động bị cắn nuốt mất, ngay cả một đám bọt nước đều không thể hiện lên. Trong chớp mắt, trong sự hoảng sợ của những đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đó, ở bên trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, toàn bộ đều bị cắn nuốt ở bên trong bóng tối. Giả thần giả quỷ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vô thần đại đế quát lạnh một tiếng thân thể trực tiếp xé rách không gian, nắm vô thần đao chém tới vĩnh dạ nữ đế. y không tin bán thần thật sự có thể hàng lâm xuống không gian thứ ba tí hộ sở, cho rằng phủ xuống có khả năng chỉ là một cái phân thân của vĩnh dạ nữ đế. đồng thời cũng vô cùng tin tưởng đối với lực lượng của mình, muốn chém giết vĩnh dạ nữ đế. mắt thấy vô thần đại đế đã chém tới trước mặt vĩnh dạ nữ đế, vĩnh dạ nữ đế lại chỉ thuận tay vung lên, lập tức bóng tối đã cắn nuốt vô thần đại đế, lập tức không còn một tiếng động. sau đó tay ngọc của vĩnh dạ nữ đế lại nhẹ nhàng vẫy. Giống như là lo bảng đen Toàn bộ xóa đi bóng tối kia Hàn sâm kinh hãi phát hiện Sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đại đế Đều theo bóng tối kia biến mất không thấy đâu nữa Những đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đó đâu Hàn sâm nhịn không được hỏi một câu Đã triệt để bị gạt bỏ Vĩnh dạ nữ đế lạnh nhạt nói Hàn sâm trong lòng cả kinh Những đại đế đó còn có thể phục sinh lại không Không thể Bọn họ đã không có cơ hội như vậy nữa Vĩnh dạ nữ đế thuận miệng nói ra giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vừa nói xong, Vĩnh Dạ nữ đế lại khẽ nhíu mày, linh hồn chi thạch lại có thể tự động cưỡng ép phục sinh y, đúng là có chút bản lãnh. Mẹ đang nói là vô thần đại đế. Tà Liên nữ đế hỏi. Vĩnh Dạ nữ đế khẽ gật đầu, thời gian mẹ phủ xuống có hạn, cũng không tiện đi hủy diệt linh hồn chi thạch của y nữa, nhưng mà cũng không sao cả, con theo mẹ trực tiếp đi lên không gian thứ tư tí hộ sở đi, về sau không còn ai dám có nửa phần bất kính đối với con nữa. Có thể trực tiếp đi ư? Tà Liên nữ đế kinh ngạc hỏi. Vĩnh Dạ nữ đế mỉm cười nói, "Bằng không con cho rằng bán thần Hàng Lâm để làm gì? Thế nhưng mà cũng không phải là con Triệu Hoán Tế đàn." Tà Liên nữ đế nhìn về phía Hàn Sâm. Vĩnh Dạ nữ đế thuận miệng nói ra, "Dẫn hắn cùng đi là được." Hàn Sâm vội vàng nói, "Cảm ơn bán thần đại nhân, tôi không muốn đi, ngài mang Tà Liên tỷ tỷ đi là được rồi." Trong lòng Hàn Sâm nhịn không được mắng to Long Đế, "Thằng này quả thật không đáng tin cậy một chút nào, căn bản chính là kiến thức nửa vời." cũng dám ở trước mặt Hàn Sâm nói gâu nói vượn. Hiện tại Hàn Sâm xem như đã biết, bán thần hàng lâm căn bản chính là một con đường mao lẹ, có thể an toàn tiến vào không gian thứ tư tý hộ sở, không cần chịu nỗi khổ thần hỏa tẩy lễ kia, 100% có thể tấn chức bán thần. Đáng tiếc là Hàn Sâm không có một chút hứng thú nào đối với loại phương thức tấn chức bán thần này, không nói đến khóa ghen của hắn còn chưa hoàn toàn mở ra, cho dù mở ra, hắn cũng sẽ đi thiên giai chịu đựng thần hỏa tẩy lễ tấn chức bán thần, sẽ không đi đường tắt như vậy. Nếu Hàn Sâm muốn đi đường tắt, trực tiếp đi tới tiến hóa chỉ là được rồi, tương tự cũng là xác suất thành công trăm phần trăm, cũng không cần phải phiền phức như thế. Mẹ, con vẫn là đi lên thiên giai tấn chức bán thần đi. Tà Liên nữ đế trầm ngâm một chút, vô cùng kiên định nói ra. Vĩnh dạ nữ đế tán dương vuốt ve tóc Tà Liên, con có lòng tin như thế tự nhiên là tốt nhất, được thần hỏa tẩy lễ có rất nhiều chỗ tốt đối với thần thể, là chính đạo để tấn chức bán thần. Nói xong, vĩnh dạ nữ đế khẽ nhíu mày. Đột nhiên điểm ra một tia sáng màu đen rơi vào trong tay tà liên nữ đế, thời gian của mẹ không còn nhiều lắm, lập tức phải trở lại không gian thứ tư tí hộ sở. Cái này con cầm lấy, nếu như tên vô thần kia lại đến tìm con gây chuyện, vật ấy có thể đánh lui y, bảo vệ cho con bình an. Nói xong, vĩnh dạ nữ đế đã chậm rãi đi trở về tế đàn, thân thể cũng một lần nữa chậm chậm hóa thành tượng đá. Này này, bán thần ngài khoan hãy đi mà là tôi triệu hoán ngài phủ xuống dù sao ngài, cũng phải cho tôi ít đồ chứ. Trong lòng hàn sâm buồn bực, muốn tiến lên đòi chút chỗ tốt, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã thấy vĩnh dạ nữ đế trở lại bên trên tế đàn biến thành tượng đá. Sau một lát tế đàn kia liền trực tiếp tan biến ở trong một mảng bóng tối, sau đó hai mắt liền tỏa sáng, hàn sâm cùng tà liên nữ đế liền trở về bên cạnh dạ quang thạch. Chỉ thấy trên dạ quang thạch tràn đầy vết dạng, trực tiếp nứt vỡ, rốt cuộc không còn tồn tại nữa. Đồng tước đã rơi vào trong tay hàn sâm, cũng không có dị biến gì nữa, cũng không tiếp tục run rẩy. Gương mặt hàn sâm lập tức lộ ra vẻ buồn bực, thật vất và triệu hoán ra một bán thần, vậy mà hắn không mò được chỗ tốt nào. Phốc phốc, tà liên nữ đế nhìn thấy bộ dáng buồn bực của hàn sâm, nhịn không được cười ra tiếng, nhìn hàn sâm nói, cậu cũng đừng buồn bực nữa, nếu không, tỷ tỷ đưa cho cậu một món lễ vật. Lễ vật gì? Hàn sâm lập tức cao hứng hỏi, không thể mò được chỗ tốt từ chỗ vĩnh dạ bán thần, có thể từ chỗ tà liên nữ đế lấy được chút chỗ tốt cũng không tệ. Ánh mắt của hàn Sâm không khỏi nhìn sang viên đá quý màu đen ở trong tay tà liên nữ đế kia, đây là bảo bối mà vừa rồi vĩnh dạ bán thần lưu cho tà liên nữ đế, nếu như tà liên nữ đế chịu cho hắn thứ này, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa rồi. Nhưng mà Hàn Sâm cũng biết khả năng này rất thấp, cho nên cũng chỉ là tham lam nghĩ tới mà thôi. Thế nhưng mà ai biết tà liên nữ đế vậy mà cầm lấy viên đá quý màu đen này, quơ quơ ở trước mặt, Hàn Sâm, cười mà không phải cười nói ra, viên vĩnh dạ bảo thạch này, muốn tặng cho tôi sao? Hàn Sâm lập tức mừng lớn nói, Tà Liên lại chỉ lắc lắc trước mặt Hàn Sâm, sau đó liền trực tiếp thu vào, đương nhiên là tự mình thu lại rồi. Vậy cô ở trước mặt tôi lắc qua lắc lại làm gì? Trong lòng Hàn Sâm oán thầm. Tà Liên nữ đế tự hồ rất thích bộ dáng hiện tại của Hàn Sâm, nhìn vẻ mặt buồn bực của Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói, "Đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ cho cậu lễ vật tốt hơn." Lễ vật tốt hơn? Hàn Sâm có chút không tin nhìn Tà Liên nữ đế, còn có bảo bối gì có thể tốt hơn so với đồ của bản thần lưu lại được? Đúng vậy, lễ vật còn tốt hơn vĩnh dạ bỏ thạch, cậu có muốn lấy không? Tà liên nữ đế cười mà không phải cười hỏi. Tỉ tỉ cho tôi đồ, thứ gì tôi đều thích cả, khẳng định sẽ rất thích. Hàn Sâm vội vàng nói. Mặc dù là đã cầm nhiều thánh thai quả như vậy rồi, nhưng mà thứ tốt không có ai ngại ít, Hàn Sâm đương nhiên không có đạo lý gì từ chối. huống chi vĩnh dạ bán thần vẫn là do hắn triệu hoán xuống, kết quả chỗ tốt lại bị tà liên nữ đế lấy được, tà liên nữ đế đền bù tổn thất hắn một chút cũng là việc nên làm. Tà liên nữ đế ở trước mặt Hàn Sâm vòng vo một vòng tròn, thân hình có lồi có lõm kia triển lộ hết ra, đặc biệt là đôi chân vừa dài vừa trắng, quả thực là quá mê người. Hàn Sâm còn không rõ ràng tà liên nữ đế có ý gì, chỉ thấy tà liên nữ đế kiều mị nháy mắt hỏi, "Cậu thấy lễ vật tỷ tỷ tôi như thế nào đây?" "Tỷ tỷ, ý của chị là?" Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được nhìn tà liên nữ đế. Đúng là tỷ tỷ dâng mình làm lễ vật cho cậu, cậu thấy lễ vật này như thế nào đây? có chân quý hơn vĩnh dạ bảo thạch hay không tà liên nữ đế nháy mắt hỏi chân quý tuyệt đối chân quý gấp trăm lần nghìn lần so với vĩnh dạ bảo thạch nhưng mà chuyện này sao có thể được tiểu tỷ tỷ hiện tại liền đi theo tôi sao hàn xâm hơi chút khách khí căn bản không chờ tà liên nữ đế nói chuyện liền lập tức tham lam nhìn chằm chằm vào tà liên nữ đế hỏi tà liên nữ đế vậy mà thật sự đi theo hàn xâm trở về tí hộ sở dưới mặt đất hơn nữa còn mang theo bọn không linh nữ yêu cùng lục đằng đi tới chỗ của hàn xâm còn đồng ý nghe theo sự điều khiển sắp xếp của hắn Nhưng mà Hàn Sâm cũng phải giúp cô ta đi làm một chuyện, chính là chuyện giao dịch mà lúc đầu cô ta chuẩn bị làm với Hàn Sâm. Hàn Sâm tự nhiên không chút do dự liền đồng ý, Vô Thần Đại Đế chưa chết, thủy chung là một mối họa, trước khi Hàn Sâm chưa mở ra đạo khóa ghen thứ 10, Tà Liên Nữ Đế nắm giữ Vĩnh Dạ Bỏ Thạch, có thể nhẹ nhõm đánh bại Vô Thần Đại Đế, bảo trụ an toàn của rất nhiều sinh mạng bên phía Hàn Sâm. Hàn Sâm còn hỏi Tà Liên Nữ Đế về vấn đề thân thể của hắn, Tà Liên Nữ Đế nói cho hắn biết, thân thể thuộc tính càng đơn nhất, càng dễ dàng mở ra khóa gen nếu như là người có nhiều loại thuộc tính có thuộc tính càng tạp mở ra một đạo khóa gen cuối cùng sẽ rất khó khăn loại thân thể không có thuộc tính đặc biệt như hàn sâm lực tương tác đối với các loại thuộc tính đều giống nhau mở ra một đạo khóa gen cuối cùng thì độ khó cao tới mức đáng sợ tốt nhất là mượn nhờ ngoại lực mở ra một đạo khóa gen cuối cùng ví dụ như thánh thai quả chân chính nhưng mà thánh thai quả chỉ có thể ăn chín quả ăn thêm nữa cũng sẽ không có hiệu quả muốn ở bên trong chín viên chọn chúng thánh thai quả chân chính cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nhiều vị đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bị tế sống như vậy, toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở đều bị chấn động mạnh. Hàn Sâm thừa cơ cướp lấy mảng lớn lãnh thổ, thôn tính toàn bộ khu vực xung quanh di tinh đại đế, phát triển cực kỳ mãnh liệt. Tí hộ sở của vô thần đại đế bởi vì không ở khu vực này, tạm thời cũng không nhìn thấy y xuất hiện. Hàn Sâm mang theo bọn tử minh đại đế, một đường đánh tới khu vực do trung ma khống chế, mới ngừng bước chân khoe trương. Trung ma đại đế là người thứ ba bên trong thập đại thần tử, chẳng những thực lực bản thân kinh người, hơn nữa thủ hạ cường giả như mây, chí ít có ba bốn nhân vật khủng bố mở ra mười đạo khóa gen. Hàn Sâm cũng không dám nói mình có thể đơn giản đánh hạ, cho nên chỉ có thể tạm thời ngừng khuếch trương. Chủ yếu vẫn là Hàn Sâm muốn mau chóng mở ra đạo khóa gen thứ mười một chút, cho nên mới tạm thời buông tha cho việc đánh Trung ma tí hộ sở. Hàn Sâm cạn kẽ hỏi tham tà liên nữ đế, sử dụng thánh thai quả sẽ có di chứng gì hay không? Sau khi cẩn thận nắm rõ, mới quyết định sử dụng thánh thai quả, mở ra đạo khóa gen thứ 10 của băng cơ Ngọc cốt thuật. Sở dĩ không lựa chọn huyết mạch mệnh thần kinh hay động huyền kinh, chủ yếu là bởi vì uy lực của huyết mạch mệnh thần kinh không đủ mạnh, năng lực chủ yếu của huyết mạch mệnh thần kinh là cường hóa gen di truyền, có thể giúp cho hậu đại trở nên mạnh mẽ hơn, Hàn Sâm làm đời thứ nhất, uy lực hơi yếu một chút, mà động huyền kinh, Hàn Sâm vẫn luôn có ý định không sử dụng bất cứ ngoại lực gì. Để mở ra đạo khóa gen thứ 10, cho nên liền đem mục tiêu tập trung vào băng cơ ngọc cốt thuật, bởi vì mỗi người chỉ có thể ăn 9 viên thánh thai quả, về sau ăn nữa cũng sẽ vô dụng, cho nên Hàn Sâm liền để lại 7 viên, những quả khác chia cho bọn tiểu ngân ngân. Bên trong 7 viên của Hàn Sâm đã bao hàm viên thánh thai quả chân chính kia. Trở lại cung điện của mình, lại để cho Linh cùng bọn tiểu ngân ngân thủ ở bên ngoài, không để cho người khác quấy dày hắn, lúc này Hàn Sâm mới ăn thánh thai quả chân chính vào. Sau khi thánh thai quả vào bụng, lập tức hóa thành một luồng khí lưu kỳ dị tuôn ra toàn thân hàn sâm hàn sâm vội vàng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật hấp thu toàn bộ khí tức do thánh thai quả biến thành theo băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển cả thân thể hàn sâm càng ngày càng óng ánh sáng long lanh quả thực giống như là một bức tượng bằng tinh ngọc chạm thành đứng ở bên ngoài có thể trực tiếp trông thấy đại não cùng lục phủ ngũ tạng của hàn sâm theo thời gian trôi qua liền lục phủ ngũ tạng đều đã hoàn toàn tinh thể hóa hàn sâm giống như đã thật sự biến thành một pho tượng bằng băng tinh Từ trên người hắn đã hoàn toàn không cảm giác thấy sinh cơ. Không biết thời gian đã qua bao lâu, thân thể tinh ngọc trong suốt dần dần bị màu ngà sữa tràn ngập, khiến cho thân thể của Hàn Sâm nhìn giống như là dương chi bạch ngọc vậy. Răng rắc, đột nhiên trên thân thể như dương chi bạch ngọc kia xuất hiện một vết nứt, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, rất nhanh toàn bộ phía trên da thịt giống như bạch ngọc kia đều tràn đầy vết sạn rậm rặm, chằng chịt giống như là mạng nhện. Rắc rắc, trong tích tắc, ngọc thạch vỡ ra, nhao nhao rơi xuống mặt đất giống như là một lớp sắc bạch ngọc ở phía ngoài bóc ra rơi xuống, lộ ra thân thể Hàn Sâm ở bên trong. Bộ thân thể này, đừng nói là máu thịt xương cốt, mà ngay cả lông mi cùng tóc đều là mới sinh ra, da thịt trắng nõn tựa như có thể chảy ra nước, lông cũng là từng sợi đen nhánh như bỏ thạch. Cả người Hàn Sâm đều tựa hồ tản ra vầng sáng óng ánh, có một loại khí chất kỳ dị khó có thể nói rõ. Hiện tại nếu như có người ở chỗ này, mặc dù người nọ là một vị bán thần, cũng khó có thể từ trên người Hàn Sâm cảm giác được một chút sinh cơ nào. Thật giống như Hàn Sâm không phải là một người sống, mà là một pho tượng băng ngọc chạm thành vậy. Đó cũng không phải là bởi vì trên người Hàn Sâm không có sinh cơ, mà là sinh cơ của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm, hoàn toàn thu liễm ở trong máu thịt, người ngoài căn bản không cảm giác được. Hàn Sâm mở to mắt, đôi mắt như bảo thạch hơi nheo lại, bên trong không nhìn rõ vui hay giận. Thánh thai quả thật sự đã trợ giúp hắn mở ra đạo khóa gen thứ 10 của băng cơ ngọc cốt thuật. Hiện tại Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của mình đã có biến hóa cực lớn so với trước kia. Tuy chỉ là tranh lệch một đạo khóa gen, nhưng lại có khác biệt giống như trời và đất, đạo khóa gen thứ 10 cùng đạo khóa gen thứ 9 hoàn toàn là hai cái khái niệm khác biệt. Chính hàn sâm có thể cảm giác được tranh lệch cực lớn trong đó, thân thể mạnh mẽ khiến cho chính hàn sâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hơn nữa sự mạnh mẽ của băng cơ ngọc cốt thuật không chỉ có thế, còn có linh thức mạnh mẽ kia, sau khi mở ra đạo khóa gen thứ 10, linh thức của hàn sâm đã trở về bản chất, mặc dù không giống như động huyền kinh có thể nhìn trộm thiên cơ. Nhưng lại có thể cảm ứng được một tia thiên ý trong cõi U Minh. Ở trong mắt Hàn Sâm, toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống. Triệu hồi ra áo giáp mặc lên người, Hàn Sâm đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Tiểu Ngân Ngân cùng Linh thụ ở bên ngoài vậy mà không cảm giác được hắn đi tới. Cho đến tận lúc Hàn Sâm mở miệng nói chuyện, Tiểu Ngân Ngân cùng Linh mới biết Hàn Sâm đã đi ra. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Linh, dùng cốt đao của cô công kích tôi một cái thử xem. Hàn Sâm nói với Linh. Linh hơi do dự nhìn hàn sâm, hàn sâm mỉm cười nói, không sao đâu, có tiểu ngân ngân ở đây. Linh khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, lập tức một vệt ánh sáng màu máu bay về phía hàn sâm. Mặc dù tia sáng màu máu kia nhanh, nhưng mà cũng không tính là cực nhanh, nhưng lại có một loại cảm giác giống như từ nơi sâu xa đã sớm xác định rõ ràng, giống như là mặc kệ làm như thế nào cũng không trốn thoát được vậy. Nhưng mà một đòn công kích này của Linh chỉ là đánh vào cánh tay hàn sâm, cũng không công kích vào chỗ yếu hại của hắn. Hàn Sâm tùy ý xòe bàn tay ra, trực tiếp kẹp tia sáng màu máu kia lại giữa hai ngón tay, mặc kệ cho tia sáng màu máu kia dãy ruội như thế nào, cũng khó có thể dãy ra nửa phần, đã lộ ra chân dung của nó, đúng là thanh cốt đao màu máu kia. Hàn Sâm ném cốt đao trả lại cho Linh, trong lòng cực kỳ hưng phấn, trước kia lúc Linh chém giết thánh phạm đại đế, Hàn Sâm còn không có cách nào cảm ứng được quý tích của cốt đao, nhưng hiện tại có thể có một tia cảm ứng từ nơi sâu xa, trực tiếp đã kẹp lấy cốt đao. Uy lực đạo khóa gen thứ 10 của băng cơ Ngọc cốt xác thực rất bất phàm. Sau, khi mở ra đạo khóa gen thứ 10, Hàn Sâm vốn định đi đánh trung ma tí hộ sở trước, nhưng mà bởi vì Tà Liên nữ đế tới tìm hắn, cho nên đành phải tạm thời trì hoãn lại, dù sao thì Hàn Sâm cũng đã đồng ý với Tà Liên nữ đế, giúp cô ta đi làm chuyện kia. Tà Liên nữ đế nói cặn kẽ việc cần phải làm cho Hàn Sâm, sau khi Hàn Sâm nghe xong trong lòng không khỏi hơi động. Đối với đế linh mà nói, có thể mở ra chín đạo khóa gen đã coi như là cực hạn. Có thể may mắn mở ra 10 đạo khóa gen, đó đã là may mắn một vạn không có một. Nhưng mà đối với đại đế, mở ra 10 đạo khóa gen chỉ là khởi đầu, chính thức cần phải đi nỗ lực là leo lên 10 đạo thiên giai. Lên thiên giai chính là một quá trình thân thể lột xác hướng về bán thần. Nếu như tiềm năng của thân thể chưa đủ, không chịu đựng tới lúc lột xác thành bán thần, đó chỉ có một con đường chết. Mặc dù là đại đế mạnh mẽ như hương âm, cũng thiếu chút không thể đi lên 10 đạo thiên giai. Tà liên nữ đế cũng không có nắm chắc, vì có thể đi lên 10 đạo thiên giai, tà liên nữ đế cũng đã hao hết tâm tư. Mặc dù là chủ nhân của thánh thai quả, nhưng mà tà liên nữ đế cũng không có cách nào phân biệt viên nào mới là, thánh thai quả thật sự. Trước kia cô ta chọn lựa ra chín viên có khả năng nhất đã ăn xong, kết quả vẫn không chọn chúng. Cho nên tà liên nữ đế cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác, để cho cô ta tìm được một cây ghen bí bảo có thể so với thánh thai quả. Hơn nữa cũng không cần dùng vận may để lựa chọn. Chỉ cần ăn vào, tăng lên tiềm năng, cũng đủ để cho cô ta có thể an toàn lột xác thành bán thần. Chỉ có điều muốn hái viên trái cây này xuống, lại là một việc rất khó khăn, cần người đặc thù mới có thể hái xuống. Đây cũng chính là mục đích chủ yếu mà tà liên nữ đế mở đại hội thánh thai quả, vì để chọn lựa nhân thủ. Trái cây mà tà liên nữ đế muốn hái tên là vô cấu quả, là một loại ghen quả đại đế không thua gì thánh thai quả và bích lạc quả. Mặc dù bản thân vô cấu thụ không có tính công kích, sẽ không thương hại bất kỳ ai. Nhưng mà muốn hái vô cấu quả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn hái vô cấu quả, thân thể phải không có những thuộc tính khác, có thể bảo trì thân thể vô cấu, mới có thể hái được vô cấu quả. Nếu không chỉ cần đụng chạm vào vô cấu quả, vô cấu quả sẽ lập tức bị ô nhiễm, ăn vào chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn biến thành kịch độc. Hơn nữa hái vô cấu quả phải dùng thân thể đụng vào, dùng vật phẩm khác đụng tới cũng sẽ bị nhiễm độc. Lúc trước sở dĩ tà liên nữ đế coi trọng hàn sâm, chính là muốn tiếp dẫn hàn sâm đến tí hộ sở của cô ta giúp cô ta hái vô cấu quả mấy vạn năm tới nay tôi đã tìm sáu dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết giúp tôi đi hái vô cấu quả kết quả bọn họ hái xuống vô cấu quả toàn bộ đều bị nhiễm độc hiện tại trên vô cấu thụ chỉ còn lại một viên vô cấu quả cơ hội cuối cùng này tôi liền nhờ cả vào cậu tà liên nữ đê nói với hàn sâm tà liên tỷ tôi cũng không dám hứa chắc tôi là vô cấu thể gì đó nếu sau này thật sự hái hư mất chị cũng không nên oán tôi đấy Tà liên nữ đế kỳ vọng rất lớn đối với hàn sâm, nhưng mà hàn sâm đối với bản thân mình lại không có một chút lòng tin nào. Vô cấu thể hẳn là thể chất tinh khiết mới đúng, nhưng hắn lại có thể sử dụng lực lượng của rất nhiều loại thuộc tính, có thể xem như là thể chất pha tạp nhất, thể chất như vậy thật sự có thể xem như vô cấu thể sao. Trong lòng hàn sâm một chút nắm chắc cũng không có. Không sao, nếu thật sự không thành công, coi như là số mệnh của tỷ tỷ tôi không tốt, chẳng trách cậu được. Tà liên nữ đế vừa cười vừa nói. Tà liên nữ đế đều đã nói như vậy, Hàn Sâm đành phải đi theo cô ta một chuyến, nhìn xem có thể hái xuống viên vô cấu quả cuối cùng kia hay không. Chỗ vô cấu quả sinh trưởng là một hòn đảo phía trên vô lượng hải, coi như là tà liên nữ đế sử dụng thuật dịch chuyển không gian, cũng không phải là nơi mà trong thời gian ngắn có thể đi tới. Hơn nữa thuật dịch chuyển không gian của tà liên nữ đế, cũng không phải là kỹ xảo có thể sử dụng trong thời gian dài, Hàn Sâm dứt khoát mời phi ngư vương đi qua. Nhờ nó làm thú cưỡi mang theo Hàn Sâm cùng tà liên nữ đế tiến về vô lượng hải. Dùng tốc độ ở trong nước của ngư vương, so bản thân bọn họ đi thì còn nhanh hơn không ít. Trước khi Hàn Sâm lên đường, thì yên nhiên đã mang theo Bảo Nhi trở về. Bảo Nhi trở lại vào trong tí hộ sở tìm Hàn Sâm, nghe Hàn Sâm nói muốn đi ra ngoài, liên trực tiếp đi theo. Hàn Sâm âm thầm tìm một cơ hội hỏi thăm không linh nữ yêu, vì sao cô ta lại gọi Bảo Nhi là thánh linh. Không linh nữ yêu do dự thật lâu mới nói cho Hàn Sâm trên người Bảo Nhi có một loại gen cực kỳ thuần túy thánh khiết. Người bình thường không cảm giác được sự tồn tại của loại gen này, không linh nữ yêu cũng là ở thời điểm không thanh đằng thành thục, mang theo lực lượng từ sinh tới tử trong một tích tắc kia của không thanh đằng, mới cảm giác được rõ ràng một luồng gen thuần túy đáng sợ này. Nguyên bản không linh nữ yêu cho, rằng Bảo Nhi là một loại gen hạt giống mạnh mẽ ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, không biết nguyên nhân gì rơi xuống không gian thứ hai tí hộ sở, dựng dục ra một loại thảo mộc thánh linh đã vượt qua cực hạn của không gian thứ hai tí hộ sở. Thế nhưng mà sau khi đi vào không gian thứ ba tí hộ sở, không linh nữ yêu mới phát hiện ra gen trên người Bảo Nhi, còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Mặc dù là gen của thánh thai quả thụ, cũng không mạnh mẽ bằng gen trên người Bảo Nhi, mà thánh thai quả thụ đã là một trong các loại gen thực vật cấp cao nhất ở, trong không gian thứ ba tí hộ sở, cho nên hiện tại không linh nữ yêu, cũng không dám suy đoán lai lịch chân chính của Bảo Nhi nữa rồi. Hơn nữa, không linh nữ yêu một lần nữa nhìn thấy Bảo Nhi đã thay ngén ra, cũng đã không có cách nào cảm ứng được ghen trên người Bảo Nhi, càng không thể xác định được. Hàn Sâm không tiếp tục hỏi nữa, cho dù không linh nữ yêu cũng không nói thêm gì, Hàn Sâm cũng biết Bảo Nhi, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một tính mạng do ghen thực vật cấp đại đế, dựng dục ra. Ghen thực vật cấp đại đế có rất nhiều, dựng dục ra dị sinh vật cũng không ít, nhưng mà cũng không thấy có ai giống như Bảo Nhi, có thể giống như nhân loại tự do ra vào tí hộ sở và liên minh. Vô lượng hải sở dĩ gọi là vô lượng hải. Đó là bởi vì không ai biết đến cùng vô lượng hải lớn bao nhiêu, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến phần cuối của vô lượng hải. Càng thêm kỳ dị là vô lượng hải cũng chính là một cái thiên hải. Tên cũng như ý nghĩa, cái gọi là thiên hải, chính là biển bên trên bầu trời. Vô lượng hải chính là một chỗ biển cả lơ lửng trên trời. Phía dưới vô lượng hải là lục địa bình thường, mà vạn mét ở trên bầu trời chính là một mảnh biển lớn mênh mông không nhìn thấy bờ. Sau khi đi vào khu vực vô lượng hải, cũng chỉ có thể đi sát mặt đất. Nếu như thân thể rời khỏi mặt đất ở một khoảng cách nhất định, liền sẽ trực tiếp bị hút vào trong vô lượng hải. Mặc kệ là đại đế hay là sinh vật siêu cấp thần huyết, bị hút vào bên trong vô lượng hải mà còn ra ngoài được, trong năm tháng vô tận ở tí hộ sở cũng không có mấy người. Chỉ có sau khi đi tới hòn đảo, thân thể mới có thể rời khỏi mặt đất, thân thể trực tiếp đi lên hòn đảo mới sẽ không bị hút vào trong vô lượng hải. Sở dĩ hàn sâm mời phi ngư vương đi qua, chủ yếu là bởi vì ngư vương là một trong số ít dị sinh vật không phải sinh vật bản địa có thể sinh tồn Ở trên vô lượng hải, đã có ngư vương ở đó, cho dù ở trên vô lượng hải gặp phải nguy hiểm gì, thân thể không cẩn thận rời khỏi mặt đất, cũng sẽ không lập tức bị hút lên trên vô lượng hải mất mạng. Lúc chân chính nhìn thấy vô lượng hải, hàn sâm vẫn bị sự trắng lệ của nó dọa sợ ngây người. Không có cách nào tưởng tượng một vùng biển rộng trên đỉnh đầu là cảm giác như thế nào, ngửa đầu còn có thể nhìn thấy, ở trên đại dương bao la có rất nhiều sinh vật biển kỳ dị nhảy ra khỏi mặt nước. Những dị sinh vật đó đều là sinh vật sống ở trong vô lượng hải uy hiếp bọn hàn sâm chủ yếu là tới từ những dị sinh vật đại dương này. Nếu như chỉ là dị sinh vật hải dương bình thường thì cũng thôi đi, không có năng lực bức bách bọn hàn sâm rời khỏi mặt đất. Nhưng mà vạn nhất xuất hiện sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu mở ra mười đạo khóa gen, vậy thì có chút phiền phức rồi. Bọn hàn sâm đi ở trên đất bằng, phi ngư vương thì di chuyển ở trong vô lượng hải trên đỉnh đầu bọn họ, không giống như ở trong nước sông bình thường, cũng không thấy nó bị hút vào bên trong vô lượng hải, khiến cho hàn sâm vô cùng hoài nghi. Tin đồn về vô lượng hải có phải là thật sự như vậy hay không? Hơn nữa hắn cũng một mực không cảm giác được ở trên vô lượng hải, có lực lượng gì đặc biệt. Ngư vương, đón tôi đi. Hàn sâm có ý định muốn thử một lần xem đến cùng lực lượng của vô lượng hải, là dạng gì? Hét to một tiếng đối với phi ngư vương ở trong nước biển trên đỉnh đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi ngư vương lập tức bơi đến đỉnh đầu hàn sâm, coi như là đã làm xong chuẩn bị làm nệm hơi. Hàn Sâm nhẹ nhàng nhảy lên một cái, chỉ là mới nhảy lên cao khoảng hơn một mét, lại đột nhiên cảm giác trên thân thể truyền đến một luồng lực lớn không cách nào ngăn cản, mạnh mẽ kéo thân thể của hắn đi lên trên vô lượng hải. Trong một chớp mắt, Hàn Sâm cảm giác giống như là trọng lực đã bị quay ngược lại vậy, khiến cho thân thể của hắn không bị khống chế rơi vào trong nước, liền năng lực phi hành ở chỗ này cũng không có tác dụng, làm liên lụy tới Bảo Nhi ở trên vai hắn cùng một chỗ đều rơi xuống vô lượng hải. Hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra mười đạo khóa gen ngăn lại. Nhưng vẫn không ngăn cản nổi xu thế rơi xuống, hơn nữa lực lượng trên người hắn càng mạnh, tốc độ hạ xuống cũng càng nhanh. Hàn sâm vội vàng thu lực lượng lại, ôm chặt bảo nhi, nhắm đúng lưng của phi ngư vương rơi xuống. Kể từ đó, thế giới ở trong mắt hàn sâm liền lật lại, hắn đang đứng ở trên biển lớn, đỉnh đầu lại là một mảnh đại lục nhìn không, thấy bờ. Tà liên nữ đế thì đang đi lại trên mặt đất phía đỉnh đầu bên kia, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Để cho ngư vương mang chúng ta đi đi, sẽ đi nhanh hơn. Hàn Sâm nói với tà liên nữ đế ở phía trên. Tà liên nữ đế lên tiếng, cũng phi thần rơi xuống, đã rơi lên trên lưng ngư vương. Con tiểu hồng điểu kia từ trên đầu bảo nhi bay ra, vậy mà đâm vào trong nước biển, biến thành một con tiểu kim ngư chơi đùa ở trong nước, du động bốn phía xung quanh phi ngư vương. Trong chốc lát hóa thành con cá, trong chốc lát lại hóa thành chim bay múa ở trên trời. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, không thể tưởng được con vật nhỏ có thể hóa thành chim bay, cũng có thể hóa thành cá vàng này vậy mà cũng có thể tự do bay lượn ở trên vô lượng hải, không hề bị vô lượng hải ảnh hưởng một chút nào. từ lúc ở phượng hoàng niết bàn chi địa nhặt được tên tiểu tử này, nó vẫn đi theo hàn xâm cùng bảo nhi, ngoại trừ có thể biến thành chim thành cá ra, cũng không có chỗ khác thường nào. hôm nay mới đột nhiên nhớ tới, nó cũng không phải là phàm vật. ngư vương mang theo ba người đi tới phương hướng tà liên nữ đế chỉ, cũng mới chỉ bơi được hơn một trăm dặm, đột nhiên nhìn thấy phía dưới nước biển xuất hiện một cái bóng khổng lồ. sau đó chỉ thấy cái đuôi của ngư vương đập xuống. Hào quang màu vàng xuyên vào trong nước biển, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nước biển bị đập nổi lên một mảng lớn, ngư vương cũng từ trong nước biển bay lên. Theo sát ngư vương cùng một chỗ lao ra khỏi mặt nước, còn có một con quái ngư to lớn, quái ngư kia giống như là cá mập, nhưng lại mọc ra hai cái đầu, từng cái đầu cá há to miệng, giống như là có thể một ngụm nuốt phi ngư vương vào trong bụng. Chỉ là trí thông minh của nó hình như không tốt cho lắm, vậy mà muốn cắn nuốt phi ngư vương. Hàn sâm xem khí tức của nó cũng chỉ là một con sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chín đạo khóa gen mà thôi, cũng dám khiêu khích nhân vật khủng bố, như phi ngư vương mắt thấy các mập hai đầu sắp cắn chúng ngư vương, cái đuôi của ngư vương liền đập tới, ánh sáng màu vàng giống như là bàn tay liên tục quất lên trên mặt của cá mập hai đầu, lập tức đập một cái đầu cá của nó quay trái ngã phải. Chỉ nghe tiếng bành bạch không ngừng bên tai, căn bản không dừng lại được, một cái đầu của con cá mập hai đầu trực tiếp bị đập nát. Đầu cá còn lại kêu thảm một tiếng, lật lên gợn sóng muốn trốn vào trong biển. Hàn sâm sao chịu thả cho nó đi như vậy, trực tiếp rút kiếm ra chém ra một kiếm, đem một cái đầu cá khác cũng bị chém xuống. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết song đầu ma ngư, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn sâm vừa định đi lấy gen sinh mệnh tinh hoa của song đầu ma ngư, đã thấy song đầu ma ngư chết đi mau chóng rơi xuống chỗ sâu bên trong biển, tốc độ nhanh tới kinh người, giống như ở phía dưới không phải là nước biển mà là một cái vực sâu địa ngục có được lực hút khủng bố lúc hàn sâm đang buồn bực đã thấy tiểu hồng điều đâm vào trong nước hóa thành một con cá vàng quẫy đuôi một cái đã lặn sâu vào bên trong biển sâu chớp mắt đã không thấy bóng dáng không qua bao lâu lại thấy tiểu kim ngư lại bơi trở về cái đuôi đập xuống nhảy ra khỏi mặt nước biến thành chim nhỏ bay vào trong lòng bàn tay hàn sâm thả một khối ghen sinh mệnh tinh hoa đang ngậm trong miệng vào trong lòng bàn tay hàn sâm tiểu ra hỏa mày rất lợi hại đó trong lòng hàn sâm kinh ngạc Liền phi ngư vương cũng không muốn lặn sâu vào trong vô lượng hải, tên nhóc này vậy mà tùy tiện lặn xuống, còn mang gen sinh mệnh tinh hoa trở về, khiến cho hàn sâm càng thêm kinh ngạc. Tiểu hồng điểu nhảy lên trên bờ vai hàn sâm, ướn ngực đắc ý kêu lên hai tiếng, bộ dáng kia hết sức kiêu ngạo. Chúng ta vẫn nên trở lại lục địa đi, sinh vật khủng bố ở trên vô lượng hải rất nhiều, năng lực chiến đấu của chúng ta ở chỗ này có hạn, chẳng may ngư vương bị thương, đã không có nơi đặt chăn, chúng ta căn bản không có biện pháp chiến đấu sẽ bị trực tiếp bị hút vào bên trong vô lượng hải tà liên nữ đê nói ra hàn sâm gật gật đầu nói một tiếng với phi ngư vương phi ngư vương lập tức đập sóng bay lên trên bầu trời đưa bọn hàn sâm về đất bằng ở trên đỉnh đầu ba người bước lên lục địa trọng lực lại một lần nữa xoay ngược trở về bầu trời biến thành mặt biển rộng lớn phi ngư vương thì lại bay trở về trên biển tiếp tục ở trong nước biển đi theo bọn hàn sâm về phía trước để bảo đảm lúc bọn hàn sâm trả may trượt chân rơi vào trong vô lượng hải có thể lập tức tiếp được bọn họ Đi nửa ngày, gặp không ít sinh vật kỳ dị ở trong vô lượng hải, nhưng ngoại trừ cá mập hai đầu ra, đã không có dị sinh vật nào khác dám đến tập kích bọn họ. Đang đi tới, đột nhiên nhìn thấy ở trên mặt biển xa xa ra có bầy cá lớn, nguyên một đám đang mau chóng lội tới bên này, số lượng nhiều tới kinh người. Bầy cá thỉnh thoảng nhảy ra ngoài mặt nước, thoạt nhìn có, chút giống như là tiễn ngư, mỗi một con đều vượt qua 3 mét, liếc nhìn tới, trên mặt biển cơ hồ khắp nơi đều là loại tiễn ngư này, liếc không nhìn thấy bờ không phải chúng tới tìm chúng ta đây chứ hàn sâm cao mày nói những thứ này là vô lượng tiễn ngư là một loại dị sinh vật thường thấy nhất ở trên vô lượng hải từ cấp bình thường đến siêu cấp thần huyết đều có chúng không phải là lấy máu thịt làm thức ăn cũng sẽ không tập kích dị sinh vật càng không có khả năng tập kích một sinh vật siêu cấp thần huyết nhiều vô lượng tiễn ngư bị đuổi lên trên mặt biển như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc biệt gì đó tà liên nữ đế ngửa đầu nhìn bảy tiễn ngư nhíu mày nói rất nhanh nhóm lớn vô lượng tiễn ngư cũng đã lao đến Nhưng mà cũng không phải là chúng lao về phía ngư vương cùng bọn Hàn Sâm, vô lượng tiễn ngư thành đàn từ bên cạnh ngư vương tiến lên, nguyên một đám bơi rất nhanh. Hiện tại xem như Hàn Sâm đã nhìn ra, những con vô lượng tiễn ngư kia không giống như là đang gây sự với ai, càng giống như là đang chạy trối chết. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn tới phía sau bầy cá, có thể mơ hồ nhìn thấy ở xa xa trên biển cả, có một thân ảnh to lớn như ẩn như hiện, còn có thể nghe được từng âm thanh giống như là tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bầy vô lượng tiễn ngư càng ngày càng nhiều bơi qua bên cạnh ngư vương. Âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ cũng càng thêm rõ ràng, rốt cục hàn sâm đã nhìn rõ ràng quái vật khổng lồ đuổi, ở sau lưng bầy vô lượng tiễn ngư, kia là thứ gì rồi? Đó là một con quái vật biển giống như là bạch tuộc, thân thể to lớn du động ở trong nước biển, một đám xúc tu to lớn, mỗi một cái đều lớn như thùng nước, ở trong nước biển du động, khơi dậy sóng lớn kinh thiên. Phía dưới xúc tu có rất nhiều rác hút, tiễn ngư bị nó quấn lấy căn bản không thể chạy thoát được, trực tiếp bị cuốn vào trong miệng nó, hai ba lần đã bị cắn nuốt xuống. Toàn thân quái vật bạch tộc lóe ra màu u lam, lóe ra ánh sáng lộng lẫy giống như ngọc thạch, mà ở trên xúc tu của nó, vậy mà mọc ra từng dãy con mắt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, lại là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc dù hắn không dùng được gen sinh mệnh tinh hoa nữa, nhưng mà thú hồn lại vẫn phải cần, hơn nữa gen sinh mệnh tinh hoa cũng có thể để cho những người khác dùng. Tuy nói hiện tại Hàn Sâm đã đánh xuống mảng lớn lãnh thổ, nhưng mà thực lực tổng hợp của nhân loại không tốt. Nếu như chỉnh thể thực lực của nhân loại không tốt, sau khi hắn đi, không gian thứ ba tí hộ sở sẽ lại rơi vào tay những dị linh kia, đó cũng không phải là chuyện hắn muốn nhìn thấy. Lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị xuất thủ, lại đột nhiên nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết tựa như, bạch tuộc kia vậy mà ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo bầy vô lượng tiễn ngư nữa. Tiễn ngư ở bốn phía cũng đã đào tẩu, nhưng mà bạch tuộc lại giống như là nổi điên cua xúc tu, đập xuống mặt nước vốn không có vật gì, cũng không biết đến cùng là nó đang làm gì. Đột nhiên! Thân thể to lớn của bạch tuộc giống như là bị cái gì đó nắm kéo, lập tức đã chìm vào trong nước biển, chỉ có xúc tu vặn vẹo hai cái ở trên mặt biển, sau đó đã bị kéo vào bên trong biển sâu, so với tốc độ chìm xuống vô lượng hải còn nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu nữa rồi. Sắc mặt của hàn sâm biến hóa, vội vàng mời phi ngư vương bay trở về đại lục, ánh mắt thì nhìn tròng trọc vào mặt biển, ở phía dưới nước biển đằng kia, hàn sâm mơ hồ thấy được một cái bóng khổng lồ, nhưng mà lại không nhìn rõ là cái gì. Không bao lâu sau, liền thấy ở dưới nước dâng lên mảng lớn bọt nước màu máu, thoạt nhìn là con bạch tuộc kia đã bị giết chết rồi. Chúng ta đi. Hàn sâm nhìn thoáng qua biển cả trên đỉnh đầu, mang theo bọn phi ngư vương đẩy nhanh tốc độ tiến lên phía trước. Liên sinh vật siêu cấp thần huyết đều có thể đơn giản săn giết, cái bóng trên biển kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nếu như là ở những chỗ khác, Hàn sâm sẽ không sợ cái gì, nhưng mà ở bên trong vô lượng hải, không gian có thể phát huy quá nhỏ, không cẩn thận là sẽ trực tiếp bị hút vào trong vô lượng hải hàn sâm cũng không muốn mạo hiểm hiển nhiên tà liên nữ đế cũng có chung ý tưởng đi theo hàn sâm cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ nhưng mà bọn họ đi về phía trước một đoạn bóng mờ trên biển kia vẫn đi theo ở trên đỉnh đầu bọn họ trăm phần trăm là đang theo dõi bọn họ tà liên nữ đế vừa đi vừa nói chuyện đợi lát nữa nếu như nó có động tác gì cậu không nên ra tay trước tôi dùng hắc ám bảo thạch ngăn cản một chút mau chóng thoát khỏi nó là được chị biết nó là thứ gì ư hàn sâm nhìn thấy biểu lộ của tà liên nữ đế tựa hồ biết chút gì đó Tà liên nữ đế trầm ngâm một chút rồi nói ra, trước kia lúc tôi đến mặc dù không đụng phải vật này, nhưng cũng đã nghe qua một ít tin đồn về nó, nếu như suy đoán không sai, đây chính là hải quỷ thú, nó có năng lực dạng gì? Hàn Sâm lại hỏi, tà liên nữ đế nói tiếp, không có ai biết hải, quỷ thú là dị sinh vật hệ gì, sinh vật ở trên vô lượng hải gặp phải nó, 8-9 phần 10 đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà mục tiêu săn giết của hải quỷ thú rất rõ ràng, nó chỉ săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không có hứng thú gì đối với sinh vật cấp thấp từng có không ít dị linh nhìn thấy nó săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết căn bản không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị nó kéo vào trong biển sâu dừng lại một chút tà liên nữ đế còn nói thêm nhưng mà bình thường thì hải quỷ thú đều hoạt động ở chỗ sâu dưới vô lượng hải hòn đảo chúng ta muốn đi chỉ có thể coi là bộ phận bên ngoài dựa theo đạo lý mà nói có lẽ là hải quỷ thú không nên xuất hiện ở khu vực này mới đúng nếu không tôi cũng sẽ không nói cho cậu mang theo phi ngư vương ra Chị nói là phi ngư vương hấp dẫn nó tới. Hàn sâm suy nghĩ rồi nói ra. Rất có thể, nhưng cũng có khả năng là cậu hấp dẫn hải quỷ thú. Có lẽ hải quỷ thú cũng rất có hứng thú đối với cường giả nhân loại. Tà liên nữ đế nói ra. Tiếp tục đi thôi. Nó không đi ra thì thôi, thực dám ra đây, liền mần thịt nó luôn. Hàn sâm thuận miệng nói. Mặc dù hắn không muốn mạo hiểm ở loại địa phương này, nhưng mà nếu như rắc rối tìm đến, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng mà có vẻ như là hải quỷ thú kiêng kỵ gì đó mặc dù một mực đi theo ở trong biển trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối không hề từ trong biển lao tới, cũng không phát động công kích đối với bọn họ, chỉ là một đường theo đuôi bọn họ. Bởi vì hải quỷ thú đi ra, vùng biển xung quanh đã không nhìn thấy những dị sinh vật khác, khắp nơi đều hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là một mảnh biển chết. trong hải dương trước mặt, một vầng mặt trời quỷ dị từ trong mặt biển trên đỉnh đầu bay lên, sau một khoảng thời gian liền chui vào đường chân trời, màn đêm cũng theo đó buông xuống. ở giữa biển cùng đất kia có một vùng bầu trời treo một mặt trăng đặc biệt to lớn ánh sao lốm đa lốm đốm cũng chiếu xạ qua nguyên bản hàn sâm cho rằng sau khi trời tối thì con hải quỷ thú kia sẽ có hành động gì đó nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì trong màn đêm u ám một con động vật biển quỷ dị ẩn phục ở trong hải dương trên đỉnh đầu bóng mờ một mực bao phủ bọn hàn sâm mặc dù không bị công kích nhưng lại khiến cho hàn sâm luôn cảm thấy có chút không thoải mái đi tới hơn nửa đêm hàn sâm mơ hồ nhìn thấy mặt đất trước mặt xuất hiện một ngọn núi ngọn núi kia cực kỳ hùng tuấn Xa xa nhìn tới, đỉnh ngọn núi giống như là đã đâm vào trong vô lượng hải, thoạt nhìn giống như là một bộ nền móng chống đỡ thiên địa. Đó là hải địa thần sơn, vòng qua ngọn thần sơn kia, chúng ta chỉ cần đi thêm 300 dặm nữa là, có thể nhìn thấy hòn đảo sinh ra vô cấu quả rồi. Tà liên nữ đê nói, hàn sâm nhìn cảnh tượng kỳ dị đất biển tương liên kia, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao phải đi vòng qua? Không thể trực tiếp đi qua núi hay sao? Chẳng lẽ là ngọn núi kia rất cao, lên cao sẽ bị hút vào trong vô lượng hải? Tà liên nữ đế khẽ lắc đầu, cũng không có chuyện đó, nhưng mà trên ngọn thần sơn có rất nhiều chuyện quỷ dị, coi như là cường giả cấp đại đế cũng không dám đơn giản lên núi, chúng ta vẫn nên đi vòng qua thì tốt hơn. Có chuyện quỷ dị gì? Mặc dù Hàn Sâm nghe theo tà liên nữ đế, theo cô ta đi đường vòng, nhưng lại hết sức tò mò hỏi thăm. Phàm là sinh vật đi lên hải địa thần sơn, mặc kệ là dị sinh vật hay là dị linh, trên cơ bản đều không thể đi ra. Tà liên nữ đế chỉ nói một câu. Để Hàn Sâm bỏ ý niệm đi tới gần Hải Địa Thần Sơn. Mặc dù Hàn Sâm là loại người có đôi khi sẽ xúc động, nhưng cũng không phải là một người thích tìm kiếm kích thích. Nếu như cần thiết, Hàn Sâm không sợ mạo hiểm, nhưng mà mạo hiểm không có ý nghĩa không có mục tiêu, Hàn Sâm một chút hứng thú đều không có. Hàn Sâm bọn họ lách qua Hải Địa Thần Sơn, mặc dù đi nhiều hơn một tí, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng mà còn không chờ bọn họ hoàn toàn vượt qua Hải Địa Thần Sơn, đột nhiên nghe được ở phía trên Hải Địa Thần Sơn truyền đến một tiếng giống buồn bực. Sau đó chợt nghe thấy tiếng chân ầm ầm. Nghe phương hướng âm thanh chuyển đến, lại chính là hướng bọn họ bên này đang đi tới. Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày, sau khi bọn họ tiến vào bên trong Vô Lượng Hải, tựa hồ luôn có chút không thích hợp. Trước kia Tà Liên nữ đế đã tới không ít lần, vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện phiền toái như vậy. Đầu tiên là hải quỷ thú ở sâu dưới biển xuất hiện ở khu vực bên ngoài, còn một mực đi theo bọn họ, hiện tại ở phía trên ngọn Hải Địa Thần Sơn lại có thứ gì đó đang chạy xuống, còn hướng về phía bọn họ mà đến. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không đúng, vận may của mình sẽ không kém như thế chứ? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, ở loại địa phương không tiện chiến đấu lại liên tiếp gặp chuyện, thực không phải là mong muốn của Hàn Sâm. Ở phía trên hải địa thần sơn mọc đầy cổ thụ che trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ ngọn núi lớn vào trong đó, Hàn Sâm chỉ thấy nhánh cây lắc lư, lại không nhìn thấy là vật gì đang xông xuống. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, rốt cục đã nhìn thấy, ở chân núi chạy ra một con dị sinh vật có hình thể có chút to lớn hàn sâm nhìn kỹ đó lại là một con voi lớn chỉ là toàn thân con voi kia giống như là huyền thiết mặc dù hình thể chỉ lớn tương đương voi bình thường nhưng mà sức nặng lại lớn hơn nhiều lắm tùy tiện đạp xuống một cước là có thể dẫm ra một dấu chân rất sâu ở trên mặt nham thạch cứng rắn nhưng mà vượt qua ý liệu của hàn sâm là con huyền tượng này cũng không phải xông tới chỗ bọn họ mà là đang truy đuổi một người hàn sâm không hề nhìn lầm người kia xác thực là một nhân loại thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ khoảng bốn năm mươi tuổi Bộ dáng trung niên, dùng tuổi thọ của siêu Việt giả, 40-50 tuổi cũng xác thực chỉ có thể coi là thanh niên, bình thường đều nhìn tương đối tuổi trẻ, người này là loại trông có vẻ tương đối già kia. Trên thân người đàn ông kia mặc không phải là áo giáp thú hồn, mà là chiến đấu phục của liên minh, nhưng sớm đã rách tung tué, bị xé ra từng mảnh dính ở trên thân thể, giống như ăn mày ở thời đại viễn cổ. Mặc dù hình dạng của y có chút chật vật, nhưng cũng không nhìn thấy trên người y có thương tích, cũng không có vết máu xuất hiện. Huyền Thiết Tượng ở phía sau truy đuổi Y, nhưng mà tốc độ của Huyền Thiết Tượng không nhanh, thoạt nhìn vô cùng cồng kềnh, trong lúc nhất thời vậy mà không đuổi kịp người đàn ông nhân loại kia. Người đàn ông nhân loại kia cũng đã nhìn thấy bọn Hàn Sâm, lập tức lộ ra vẻ mừng, lập tức thẳng tắp chạy tới phía bọn Hàn Sâm bên này, vừa chạy con vừa gọi, Hàn Sâm cứu tôi. Hàn Sâm nao nao, người đàn ông này vậy mà nhận ra hắn, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa nghe âm thanh còn có chút quen tai. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ người đàn ông kia. Thấy y mặc một bộ quần áo vừa thối vừa rách nát, khắp khuôn mặt đều là bụi đất, lào đảo nghiêng ngả cuốn lên đầy bụi đất, Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới nhận ra. Đậu xanh, giáo sư Bạch, tại sao ông lại ở chỗ này? Hàn Sâm rốt cục nhận ra người này là ai? Đó chính là giáo sư Bạch ở Thánh Đường, Bạch Dịch Sơn. Bạch Dịch Sơn xem như là lão sư của Hàn Sâm ở phương diện siêu hạch cơ nhân thuật, Hàn Sâm thấy ông ta bị huyền thiết tượng một mực đuổi theo không tha, vội vàng mau chóng vọt tới. Trực tiếp chắn ở sau lưng Bạch Dịch Sơn, đối mặt với con huyền thiết tượng kia. Đừng liều mạng, con huyền lực tượng này đã mở ra chín đạo khóa ghen, một thân quái lực vô cùng lớn, ngay cả núi đều có thể va sụp. Bạch Dịch Sơn vội vàng kêu to lên với Hàn Sâm, muốn ngăn cản Hàn Sâm chính diện liều mạng với huyền lực tượng. Thế nhưng mà huyền lực tượng đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, hiện tại Hàn Sâm muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, thân thể lập tức hóa thành băng ngọc đôi bàn tay óng ánh sáng long lanh giống như là thủy tinh không tì vết. Bành Huyền Lực Tượng chạy như điên tới, mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh vào, quái lực vô cùng lớn đụng vào thân thể Hàn Sâm, mà hai tay của Hàn Sâm lại cầm lấy một đôi ngà voi của Huyền Lực Tượng, hai luồng lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, khiến cho nham thạch dưới chân Huyền Lực Tượng và Hàn Sâm đều nứt vỡ, thân thể của bọn họ đều lún vào trong đất sâu gần một mét, nhưng mà ai cũng không lui lại, Hàn Sâm vậy mà trực tiếp trốn đỡ được Huyền Lực Tượng đánh tới. Bạch Dịch Sơn nhìn trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi, ông già đã theo dõi huyền lực tượng gần 10 năm, vì để nghiên cứu khí tức lưu chuyển cùng luyện thể thuật của con huyền lực tượng này. Đối với sự lợi hại của huyền lực tượng, Bạch Dịch Sơn lại vô cùng rõ ràng, mặc dù huyền lực tượng hết sức cồng cành, tốc độ ở trong số những sinh vật siêu cấp thần huyết xem như là một loại rất chậm, thế nhưng mà lực lượng của nó lại mạnh mẽ kinh khủng, đều là dị sinh vật mở ra chín đạo khóa gen, lực va chạm của huyền lực tượng có thể húc nổ thân thể đối phương đừng nói là siêu việt giả nhân loại coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết khổng lồ cũng mở ra chín đạo khóa ghen nhìn thấy huyền lực tượng cũng phải đi vòng bạch dịch sơn có một chủ đề nghiên cứu chính là muốn cải biến bảo tượng kinh thành siêu hạch cơ nhân thuật cho nên nhiều năm qua vẫn một mực quan sát nghiên cứu huyền lực tượng cũng may là tốc độ của huyền lực tượng không nhanh bạch dịch sơn mới có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn để cho huyền lực tượng không thể làm y bị thương hơn nữa huyền lực tượng cũng không phải là một loại dị sinh vật ưa thích sát sinh nếu như không phải là lần này bạch dịch sơn chọc giận huyền lực tượng cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế lúc này bạch dịch sơn vậy mà nhìn thấy hàn sâm dùng thân thể chống đỡ huyền lực tượng xông tới kinh ngạc miệng đều sắp rớt xuống đất quái vật đúng là quái vật lực lượng của siêu việt giả lại có thể chống lại huyền lực tượng thật sự quá đáng sợ bạch dịch sơn mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói thế nhưng mà một giây sau trong mắt của bạch dịch sơn càng sắp trợn lồi ra rồi chỉ thấy hàn sâm hét lớn một tiếng eo mạnh mẽ dùng sức Cơ bắp trên bụng hở ra, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chỉ một cái đã nhấc huyền lực tượng lên. Hàn Sâm dùng sức ném đi, lập tức ném huyền lực tượng bay ra ngoài hơn 10 thước, nặng nề nện xuống đất. Oanh! Nham thạch lập tức bị thân hình vô cùng trầm trọng của huyền lực tượng ném ra một cái hố to, đè ép cho nham thạch dạn nứt hướng về bốn phía, tạo thành một cái hố sâu hình tròn đường kính hơn 10 mét. Bạch Dịch Sơn ngã xuống cái hố, ngơ ngác nhìn huyền lực tượng cùng Hàn Sâm, cả buổi đều chưa lấy lại được tinh thần khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm lại có chút nghi hoặc nhìn Huyền Lực Tượng. Vừa rồi hắn ném Huyền Lực Tượng ra, như thế nào cũng cao mười mấy mét rồi, vậy mà Huyền Lực Tượng không bị hút vào trong vô lượng hải. Hàn Sâm, cái tên nhà cậu tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật gì? Như thế nào lại có lực lượng lớn như vậy? Bạch Dịch Sơn phục hồi lại tinh thần, từ trong hố leo ra, cầm lấy cổ áo Hàn Sâm hỏi: ông ta nghiên cứu bỏ tượng kinh nhiều năm như vậy, chính là vì sáng tạo ra một môn siêu hạch cơ nhân thuật mạnh nhất. Nhưng giờ nhìn thấy lực lượng của Hàn Sâm, Bạch Dịch Sơn cảm thấy nhiều năm như vậy đều đã lãng phí, tựa hồ bảo tượng kinh căn bản không có một chút giá trị nào đáng để nghiên cứu. Còn chưa đợi Hàn Sâm trả lời, con huyền lực tượng kia lại bò lên, tức giận lại xông tới chỗ Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm vội vàng đẩy Bạch Dịch Sơn sang một bên, sau đó liền xông lên, quả đấm trong suốt như ngọc của hắn trực tiếp đánh lên trên đầu huyền lực tượng. Huyền lực tượng mang theo lực lượng cuồng bạo đánh tới, giống như là ô tô chạy ở tốc độ cao nhất đâm lên trên tường sắt. Cả người mạnh mẽ dừng lại, hơn nữa còn lơ lửng dựng lên, đầu tính cả thân thể nghiêng một cái, trực tiếp bị đánh té xuống đất. Bành! Mặt đất lại bị đập ra một cái hố to. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chỉ là thân thể của huyền lực tượng cực kỳ mạnh mẽ, hàn sâm đánh ra một quyền vậy mà không thể đánh chết nó. Thân thể huyền lực tượng ở trong hố lại chậm rãi bò lên, khắp khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ. Chỉ là lúc này đây, hàn sâm cảm giác được trên người huyền lực tượng. Vậy mà tản ra một loại uy áp kinh khủng, hơn nữa thân hình giống như là huyền thiết kia của nó, vậy mà mạnh mẽ co rút lại, thoáng cái đã nhỏ đi một vòng. Giống như là trái tim đang nhảy lên, mỗi khi thân thể huyền lực tượng co rút lại một lần, liền trực tiếp nhỏ đi một vòng, khi nó co rút lại đến lần thứ 10, thân thể đã không khác gì một con trâu. Mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng mà khí tức trên thân huyền lực tượng lại càng thêm kinh khủng, hơn nữa thân hình giống như huyền thiết kia của nó, bởi vì đã bị áp súc, mật độ cũng trở nên cao hơn coi chừng nó vậy mà đã đột phá đạo khóa ghen thứ mười tà liên nữ đế hô một tiếng với hàn sâm hàn sâm cũng đã nhìn ra con huyền lực tượng này sau khi bị hắn đả kích vậy mà bùng nổ mở ra đạo khóa ghen thứ mười cũng coi như là nhân họa đắc phúc hai mắt bạch dịch sơn thì lại sáng lên nhìn huyền lực tượng ông ta nghiên cứu huyền lực tượng lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người huyền lực tượng bộc phát ra khí tức kinh khủng như vậy trình độ lực lượng mạnh mẽ vượt xa bất kỳ lần quan sát nào trước kia của ông ta khí tức rõ ràng như vậy có trợ giúp rất lớn đối với nghiên cứu của Bạch Dịch Sơn. Bạch Dịch Sơn ở một bên si ngốc nhìn huyền lực tượng, vậy mà quên mất đây là chiến trường vô cùng nguy hiểm, một bước cũng không lui lại. Còn may huyền lực tượng là sinh vật thuần túy lực lượng, nếu không đổi thành những sinh vật siêu cấp thần huyết 10 đạo khóa gen khác, chỉ là dư âm do bộc phát lực lượng cũng đủ khiến cho Bạch Dịch Sơn trọng thương rồi. "Tỷ tỷ, giúp tôi trông coi giáo sư Bạch một chút." Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào huyền lực tượng, trong miệng nói một tiếng với tà liên nữ đế. Tà liên nữ đế lên tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức nhiều đóa hồng liên hiện lên ở xung quanh thân thể Bạch Dịch Sơn, miễn cho ông ta bị lực lượng ảnh hưởng đến. Hàn Sâm triệt để mở ra Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, khiến cho lực lượng của thân thể hoàn toàn bạo phát ra, sau khi Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật của hắn mở ra 10 đạo khóa gen, đây là lần đầu tiên hắn dùng toàn lực chiến đấu. Sinh vật siêu cấp thần huyết có lực lượng tinh khiết như huyền lực tượng, chính là hợp với tâm ý Hàn Sâm, có thể kiểm tra rõ ràng uy lực của Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, mở ra 10 đạo khóa gen. Huyền lực tượng không lập tức xông lên, ngược lại chậm rãi lui về phía sau. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không cho rằng nó muốn lùi bước, từ trong ánh mắt của nó, Hàn Sâm chỉ thấy được chiến ý tức giận. Huyền lực tượng lui về phía sau một đoạn, mạnh mẽ phát ra một tiếng rít lên, bốn vó chạy giống như là xe lửa cao tốc, xông tới chỗ Hàn Sâm. Nguyên bản trước đó nó chưa, mở ra 10 đạo khóa gen, hình thể hết sức cồng cành, chỉ có sức mạnh không có tốc độ. Nhưng mà Huyền lực tượng hiện tại, không chỉ là sức mạnh to lớn đáng sợ liên tốc độ cũng đã tăng lên, trong chốc lát đã xông qua khoảng cách hơn 10 mét, mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo đánh tới Hàn Sâm. Hàn Sâm dứt khoát cũng không dùng quả đấm, nhìn Huyền Lực Tượng xông đụng tới, đầu đều sắp húc lên trên lồng ngực của hắn rồi, hắn mạnh mẽ cúi đầu xuống va chạm, lập tức đụng vào đầu của Huyền Lực Tượng. Bành, thân thể của Hàn Sâm bị đụng nghiêng về phía sau, hơi lui về phía sau một bước, thò tay vuốt vuốt cái chán có chút tê dại, không cảm giác được có dấu hiệu sưng đỏ, giống như là ngọc óng ánh hết sức bóng loáng non mịn mà Huyền Lực Tượng cũng chỉ lui về phía sau hai bước, sau đó hai vó giơ lên, gầm thét một tiếng, lại xông tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là muốn thử nhìn một chút xem mười đạo khóa gen băng cơ ngọc cốt thuật mạnh như thế nào, tương tự cũng không tránh né, lại dùng đầu đụng vào, chỉ thấy từng tiếng tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Huyền Lực Tượng cùng Hàn Sâm không ngừng va chạm, nham thạch bốn phía không chịu nổi lực lượng dưới chân bọn họ, từng mảnh nham thạch vỡ ra bay lên, bị hút bay về phía vô lượng hải trên đỉnh đầu. Mặc dù là va chạm thuần túy lực lượng, nhưng chỉ vẹn vẹn là lực lượng truyền ra ở dưới chân đã biến khu vực xung quanh thành phế tích, khắp nơi đều là mặt đất vỡ ra cùng đá vụn. Ba ba cố lên, ba ba cố lên. Bảo Nhi ngồi ở trong đài sen của Tả Liên Nữ Đế, khoát tay rút ra bình sữa hô trợ uy cho Hàn Sâm. Con mắt của Bạch Dịch Sơn đều đã nhìn thẳng, sinh vật siêu cấp thần huyết lấy lực lượng mạnh mẽ mà nổi danh như Huyền Lực Tượng, hiện tại lại mở ra mười đạo khóa ghen, lực lượng mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng nếu như hàn sâm có thể đả bại nó mặc dù bạch dịch sơn sẽ có chút giật mình nhưng cũng coi như là ở trong dự đoán dù sao hàn sâm là người có thể đánh hạ tí hộ sở cấp đại đế sử dụng thú hồn với tư cách giúp đỡ đả bại huyền lực tượng cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng mà hiện tại hàn sâm vậy mà dùng thân thể chọi cứng với huyền lực tượng hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chuyện này quá dọa người rồi hắn rốt cuộc luyện như thế nào thành một thân khủng bố như vậy cường độ thân thể như vậy chỉ sợ đều sắp bằng một ít bán thần rồi Ánh mắt của Bạch Dịch Sơn phức tạp nhìn Hàn Sâm. Lúc này Bạch Dịch Sơn cảm thấy có chút nhụt trí, ông ta nghiên cứu bảo tượng kinh lâu như vậy, chính là hy vọng sáng tạo ra một môn siêu hạch cơ nhân thuật, thiên về thân thể mạnh nhất, nhưng mà Hàn Sâm có cường độ thân thể như vậy, lại khiến cho Bạch Dịch Sơn cảm thấy tiếp tục nghiên cứu thì quá đần độn vô vị, mặc dù ông ta nghiên cứu thành công, cũng không thể để cho thân thể của một siêu việt giả đạt tới tình trạng như của Hàn Sâm. Bành, bành, bành. Sau khi liên tục đụng nhau, Hàn Sâm vẫn bình thường, chỉ là chán có chút đỏ lên mà thôi, mà con huyền lực tượng kia đã rút lui vài bước, trên chán dịn ra một ít tơ máu, thân thể lắc lư vài cái, nhìn giống như là uống rượu say. Tà liên nữ đế cũng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, cường độ cùng lực lượng như vậy, ở bên trong đại đế cũng là tồn tại hiếm có. Huyền lực tượng lui về phía sau mấy bước, nhưng không tiếp tục đụng nữa, vậy mà xoay người chạy, muốn trốn lại về hải địa thần Sơn. Hàn Sâm đang định đuổi theo, lại đột nhiên nghe thấy ở trong biển rộng trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh sóng nước dâng trào chỉ thấy một con quái vật khổng lồ theo sóng nước phá không mà ra mang theo khí tức vô cùng kinh khủng vậy mà chụp tới con huyền lực tượng đang chạy trốn tới hải địa thần sơn kia mặc dù sinh vật kia cực lớn nhưng mà tốc độ lại mau tới kinh người giống như đám mây lớn che trời rơi xuống trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu huyền lực tượng ánh mắt của hàn sâm mạnh mẽ cỡ nào mặc dù tốc độ của vật kia nhanh nhưng vẫn bị hàn sâm nhìn rõ bảy tám phần trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc Quái vật từ trong biển lao ra, có chút ngoài ý liệu của hàn sâm, đó lại là một con quái điều toàn thân đen như mực. Huyền lực tượng nhìn thấy con quái điều kia, cái mũi dài giống như roi sắt trực tiếp quất tới. Thế nhưng mà hai móng của con quái điều kia lại mở ra, giống như là bắt rắn. Bắt được cái mũi của huyền lực tượng, hai cánh giống như mây đen che trời chấn động, lập tức kéo thân thể nặng nề của huyền lực tượng lên, bay trở về vô lượng hải. Huyền lực tượng dãy ruộng mãnh liệt, chỉ là sau khi bay lên một đoạn, Vô lượng hải đã phát huy tác dụng, lực hút lập tức đảo ngược, một luồng lực lượng đáng sợ hút lấy huyền lực tượng bay về phía vô lượng hải. Hàn sâm đang định ra tay ngăn cản, đây chính là con mồi của hắn, sao có thể để cho con quái điều này kiếm chắc được. Thế nhưng mà tốc độ của con quái điều kia quá nhanh, sau khi bay lên, hàn sâm động thủ thì đã không còn kịp nữa rồi, hắn cũng không dám bay lên ngăn cản con quái điều kia. Mắt, thấy huyền lực tượng rơi vào trong vô lượng hải, làm dấy lên sóng biển to lớn, con quái điều kia cũng xông vào trong biển. Nhưng mà con quái điểu kia vừa vào trong nước biển, lập tức hóa thành một con cá lớn màu đen. Hàn Sâm nhìn thấy thế hơi ngẩn ra. Tại sao nó lại giống tiểu hồng điểu như vậy, đều có thể lên trời hóa thành chim xuống nước hóa thành cá? Hàn Sâm nhíu mày nhìn huyền lực tượng cùng quái ngư ở trên biển. Có lẽ bởi vì huyền lực tượng là dị sinh vật vốn sinh trưởng ở vô lượng hải, mặc dù nó rơi vào trong vô lượng hải, nhưng lại không bị hút vào trong biển sâu, bốn vó ở trong nước biển du động, muốn bơi về phía hải địa thần sơn tương liên với nước biển Quái ngư lập tức nhào tới, muốn kéo huyền lực tượng vào trong biển sâu, miệng cá cực lớn hơn nữa mọc đầy răng nhọn, một ngụm đã nuốt huyền lực tượng vào, hung ác nhai nuốt. Ở trong miệng con quái ngư, hàm răng sắc nhọn cắn lên trên người huyền lực tượng, ở trên da huyền lực tượng để lại từng vết máu, nhưng khi nhìn tới thì cũng chỉ là vết thương trên da thịt, thân thể của huyền lực tượng sắc thực vô cùng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời quái ngư cũng khó có thể nhai nát huyền lực tượng. Huyền lực tượng thừa dịp quái ngư há mồm lại từ trong miệng quái ngư vọt ra, hai con quái vật đại chiến ở trên biển, quấy vùng biển xung quanh ra sóng to gió lớn, nước biển bị kích thích sóng sau cao hơn sóng trước. Hàn Sâm vốn tưởng rằng sẽ là nhóm người mình gặp phải phiền toái, ai biết được bọn họ còn không gặp phải phiền toái gì, hai con quái vật đã tự đánh nhau. Mặc dù huyền lực tượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng cũng không phải là sinh vật trong nước, một mực rơi xuống thế yếu, mắt thấy đã sắp bị quái ngư kéo vào trong biển sâu. Nếu huyền lực tượng bị kéo xuống, Cho dù thân thể của nó mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ sợ là cũng khó có thể tác chiến thời gian dài ở trong nước biển với quái ngư, cuối cùng vẫn chỉ có con đường chết. Lúc Hàn Sâm đang cho rằng tất cả đã sắp kết thúc, lại đột nhiên nghe được ở phía trên hải địa thần sơn truyền ra từng tiếng rít kỳ dị. Chỉ thấy từ nơi hải địa thần sơn cùng vô lượng hải tương liên, từng con rùa màu trắng to bằng cái thất tiến vào trong nước, vây lại chỗ huyền lực tượng cùng con quái ngư kia. Hàn Sâm đếm, tổng cộng có sáu con rùa màu trắng vọt vào trong vô lượng hải. Chúng đều đang đi trợ giúp huyền lực tượng, theo phương hướng khác nhau với quái ngư, phát ra tiến công đối với quái ngư. Sáu con rùa màu trắng kia đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc dù chưa mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng bởi vì giáp xác vô cùng cứng rắn, tìm cơ hội liền đưa đầu ra ngoài cắn một cái, cắn xong lại rút vào bên trong mai rùa. Hơn nữa, có huyền lực tượng chính diện cuốn lấy quái ngư, trong lúc nhất thời quái ngư lại bị rùa cắn vài phát, ngược lại lại không thể chiếm được lợi thế gì có sáu con rùa trợ giúp huyền lực tượng cũng một lần nữa ổn định cục diện bên thì đánh nhau bên thì rút lui muốn lui về phía trên hải địa thần sơn sau khi quái ngư bị rùa cắn mấy cái lập tức cũng có chút tức giận vây cá vỗ lập tức chạy ra khỏi mặt nước biến thành một con quái điểu màu đen to lớn một chảo một con bắt lên hai con rùa màu trắng bay lên không trung chỉ thấy bên trên móng vuốt của con quái điểu màu đen kia nổi lên gợn sóng quỷ dị sau đó chợt nghe hai tiếng răng rắc giáp xác của hai con rùa màu trắng vậy mà bị nó bẻ vụn lại nhìn bốn con rùa cùng huyền lực tượng còn lại trên biển cũng đã trốn về trên hải địa thần sơn chui vào trong núi rừng không thấy bóng dáng quái điều màu đen tức giận vây quanh hải địa thần sơn bay hai vòng không tìm được bóng dáng của bọn huyền lực tượng vậy mà quay người lao đến chỗ bọn hàn sâm ở trên lục địa hàn sâm đã được chứng kiến hung uy của con quái điều màu đen biết đây là một con dị sinh vật đáng sợ trong lòng không dám khinh thường đã mở ra mười đạo khóa gen trận địa sẵn sàng đón địch tà liên nữ đế cũng chuẩn bị chiến đấu xong. Phi ngư vương tùy thời chuẩn bị xông vào trong biển, nếu như bọn hàn sâm bị ép bay lên, vậy thì ở bên đó tiếp bọn họ. Mắt thấy quái điểu màu đen bay tới, hàn sâm đang định ra tay, nhưng mà ai ngờ móng vuốt của quái điểu màu đen lại buông lỏng. Hai con rùa màu trắng bị nó bẻ vụn giáp xác, bị móng vuốt sắc bén giết chết kia, rơi đến trước mặt bọn hàn sâm. Sau đó quái điểu màu đen kêu hai tiếng đối với bọn họ, bay thẳng trở về trong vô lượng hải, biến thành quái ngư lặn vào trong biển, vẫn tiếp tục ở trên biển đi theo bọn họ. Bọn hàn sâm đều ngẩn người, không biết đây là tình huống như thế nào, con quái vật giống như cá giống như chim kia, vậy mà lại đưa tới dị sinh vật mà nó săn giết được. Tà liên nữ đế có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị tình huống hiện tại làm cho hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là tôi lầm, đó cũng không phải là hải quỷ thú đi. Tà liên nữ đế âm thầm nhíu mày, đối với phán đoán lúc trước của mình có chút không tự tin rồi. Hàn sâm lại nhìn thoáng qua tiểu hồng, điều đang bị bảo nhi nắm ở trong tay. Trong lòng âm thầm suy đoán, chúng đều có năng lực hóa chim hóa cá, sẽ không phải là chúng có quan hệ huyết thống đấy chứ. Cho nên con hải quỷ thú kia mới chăm sóc chúng ta như vậy. Không, phải nói là nó muốn chăm sóc tiểu hồng điểu mới đúng. Hàn sâm không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng đồ vật cũng đã đưa tới rồi, hàn sâm cũng không hề khách sáo. Nghiền nát mai rùa bỏ đi, từ bên trong máu thịt đào ra hai viên ghen sinh mệnh tinh hoa, thịt cũng được xử lý sạch sẽ, bổ sung làm đồ ăn của bọn họ. Không hề nghi ngờ, hai con rùa màu trắng đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, hơn nữa thịt còn có thể ăn, cũng đều là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai trở lên. Bọn Hàn xâm một đường đi về phía trước, hải quỷ thú vẫn ở trong vô lượng hải trên đỉnh đầu đi theo đám bọn họ, hoàn toàn không có ý tứ phát động công kích đối với bọn họ. Có hải quỷ thú hộ tống, trên đường đi bọn họ đều không gặp được nguy hiểm gì, vô cùng thuận lợi vòng qua hải địa thần sơn, đi tới chỗ hòn đảo theo lời tà liên nữ đế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hải quỷ thú vậy mà lại hộ tống chúng ta? Tà liên nữ đế cũng nhìn ra manh mối, không khỏi kinh ngạc nói. Hàn sâm cũng không dám khẳng định suy đoán của mình, tự nhiên là không có cách nào trả lời tà liên nữ đế, chỉ là hỏi Bạch Dịch Sơn tình huống. Lúc Bạch Dịch Sơn tấn chức siêu việt giả, trực tiếp truyền tống đến một tí hộ sở hoang vu trên vô lượng hải, vận may vô cùng không tệ, ông ta còn quen thuộc vô lượng hải hơn cả tà liên nữ đế, con đường tắt xuyên qua hải địa thần sơn kia vẫn là do Bạch Dịch Sơn dẫn đường. Bạch Dịch Sơn đem chuyện mình nghiên cứu Bảo tượng kinh cùng quan sát huyền lực tượng, nói cho Hàn Sâm, còn nói ra buồn bực của mình, cùng với hỏi Hàn Sâm tu luyện là siêu hạch cơ nhân thuật gì. Giáo sư, ngài vẫn nên tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cái nghiên cứu này của ngài vô cùng có ý nghĩa đấy. Tôi tu luyện chính là siêu hạch cơ nhân thuật bí truyền của tuyết gia, không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài. Hơn nữa tu luyện có hạn chế rất lớn, không thích hợp cho người bình thường tu hành, nếu như Bảo tượng kinh của ngài có thể thành công, đây mới thực sự là thần kỹ Hàn Sâm nghiêm nghị nói ra, Hàn Sâm vốn cho rằng một hòn đảo có thể sinh trưởng ra trái cây thánh khiết như vậy, nhất định là một hòn đảo thuần khiết giống như là vườn địa đàng. Thế nhưng mà sau khi đến hòn đảo, Hàn Sâm mới biết mình sai không hợp thói thường cỡ nào. Khắp nơi bên trên hòn đảo này đều là cây khô cùng mùi hôi của lá cây mục nát, đại bộ phận khu vực bên trên hòn đảo đều là đầm lầy do bùn nhão tạo thành, có thể nhìn thấy, ở bên trong ao đầm có rất nhiều thi thể dị sinh vật đã hư thối. Còn có rất nhiều khung xương không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ nửa trôn nở trong ao đầm. Chỗ này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hàn sâm, thật sự rất khó tưởng tượng. Loại địa phương này lại có thể sinh ra trái cây thánh khiết dễ hỏng như vậy. Tà liên nữ đê có vẻ hơi kích động, sau khi đi lên trên hòn đảo, ngay lập tức mang theo bọn hàn sâm hướng về trong ao đầm mà đi. Dùng tốc độ của bọn họ, không bao lâu đã thấy ở bên trong một mảnh đầm lầy bùn đen, có một cây nhỏ cao không tới ba thước sinh trưởng. Cây nhỏ kia từ bên trong nước bùn mọc ra, dễ cây trắng nõn trong suốt, giống như ngọc thạch tạo thành, càng lên cao lại càng óng ánh sáng long lanh. Ở bên trong bùn đen tanh hôi đằng kia, mơ hồ lộ ra một chút mùi thơm ngát, ngửi vào khiến cho toàn thân người ta khoan khoái dễ chịu, cảm giác khó chịu do hoàn cảnh ác liệt bốn phía tạo thành lập tức được tiêu trừ. Đó chính là vô cấu quả. Tà liên nữ đế, chỉ vào một viên trái cây lớn cỡ quả bóng bàn bên trên cây nhỏ nói ra hàn sâm thỏ tay kéo lấy tà liên nữ đế đang muốn tiếp tục đi lên phía trước lại không tiếp tục nhìn vô cấu quả lại nhìn về phía một gốc cây khô ở cách vô cấu quả không xa đã đến rồi cần gì phải trốn trốn tránh tránh đệ nhất đại đế còn cần phải đánh lén sao hàn sâm nhìn chằm chằm vào cây khô lạnh nhạt nói trong lòng tà liên nữ đế cả kinh đã thấy ở đằng sau cây khô kia đi ra một thân ảnh dĩ nhiên là vô thần đại đế tà liên nữ đế lập tức hiểu được nhất định là vô thần đại đế đã sớm đoán được nhất định là Cô ta sẽ đến hái vô cấu quả, cho nên mới ở chỗ này chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Ở loại địa phương này, tà liên nữ đế không dám tùy tiện di chuyển vị trí, nếu không sẽ rơi vào trong vô lượng hải, sẽ trực tiếp bị hút vào. Thế nhưng mà cường hành chiến một trận, cho dù là cô ta liên thủ với Hàn Sâm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của vô thần đại đế. Hàn Sâm cũng không thể ở chỗ này triệu hồi ra bán thần, tà liên nữ đế biết rõ tình huống hiện tại vô cùng không ổn, liền coi như là bọn họ muốn đi ở trên vô lượng hải cũng chạy không thoát vô thần đại đế lạnh lùng nói mặc kệ là kiểu chết như thế nào chết chính là chết không có gì khác nhau có vẻ như mày rất chắc chắc có thể giết bọn tao hàn sâm nhìn vô thần đại đế nói ra lần này sẽ không không cho chúng mày bất cứ cơ hội nào mày cũng không thể ở chỗ này triệu hồi ra vĩnh dạ nữ đế vô thần đại đế nói xong đã mang theo hắc đao từng bước một đi tới chỗ bọn hàn sâm vô thần đại đế đi mặc dù không nhanh nhưng lại gây ra một loại lực áp bách vô hình Hắc đao trong tay chậm rãi giơ lên, mũi đao chỉ tới phía Hàn Sâm. Rất rõ ràng, mục tiêu của Vô Thần Đại Đế là Hàn Sâm, y liền liếc cũng không thèm liếc Tà Liên Nữ Đế, đại khái biết rõ giết Tà Liên Nữ Đế cũng không hề có tác dụng gì. Đả bại mày, không cần phiền toái triệu hoán vĩnh dạ nữ đế tới. Hàn Sâm đưa bảo nhí trong ngực cho Tà Liên Nữ Đế, sau đó mặt hướng tới Vô Thần Đại Đế, thân thể nổi lên ánh sáng màu tinh ngọc, lực lượng toàn thân nội liễm cực độ, cơ hồ không ai có thể cảm giác được sinh cơ của hắn. Giống như đã biến thành một pho tượng vậy Chúng ta cùng một chỗ đối phó với y Ta liên nữ đế nhíu mày Âm thầm đem vĩnh dạ bảo thạch cầm ở trong tay Không cần Một mình tôi là đủ Chị giúp tôi chăm sóc cho Bảo Nhi và giáo sư đi Hàn sâm bình tĩnh nói Mặt vô thần đại đế không biểu tình Trực tiếp một đao chém xuống hàn sâm Lực lượng của đao kia vẫn vô hình vô tức Căn bản không để cho người ta cảm thấy được lực lượng chấn động Hàn sâm bình tĩnh nhìn hắc đao Thân hình nhẹ nhàng hơi tránh ra một khung xương thú ở phía sau hắn không xa lập tức bị chém thành hai nửa rầm rầm một tiếng chìm vào bên trong đầm lầy vô thần đại đế không nhịn được khẽ nhíu mày hàn xâm vậy mà hoàn mỹ tránh né một đao kia của y vô thần đại đế không biết đây là trùng hợp hay là hàn xâm thật sự có thể hoàn mỹ né tránh lực lượng của y trong lúc tâm niệm chuyển động hắc đao trong tay vô thần đại đế đã giống như là liêm đao thu hoạch sinh mạng của tử thần chém ra ngoài thân hình hàn xâm chớp động trong sự ưu nhã mang theo một tia thông dong Vô thần đại đế chém liên tục vài đao, liền góc áo của hắn đều không thể chém chúng một mảnh. Tà liên nữ đế vừa mừng vừa sợ, Hàn Sâm lại có thể né tránh đao của vô thần đại đế. Chuyện này trước kia còn không có mấy người có thể làm được, ít nhất là chính tà liên nữ đế, cũng không nắm chắc có thể né tránh đao của vô thần đại đế, chỉ có thể dựa vào truyền tống thoát đi, hoặc là trực tiếp dùng lực trọi cứng. Trong lòng Hàn Sâm cũng hơi có chút vui sướng, sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen, Hắn đã có thể ở bên trong sâu xa cảm ứng được đau của vô thần đại đế, còn muốn dựa vào lực lượng như vậy tổn thương hắn đã là chuyện không thể nào. Vô thần đại đế lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua, chỉ là có thể nhìn thấu đau lực của y, chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì. Đại đế ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng có người có thể nhìn thấu đau lực của y, nhưng mà những người kia vẫn đều không phải là đối thủ của y, chỗ ỉ lại của vô thần đại đế, không chỉ đơn giản là có đau lực quỷ dị mà thôi vô thần đại đế chậm rãi dương hắc đao trong tay lên lực lượng trên người cũng theo đó mà ngưng tụ khiến cho khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt đao còn chưa chém ra khí tức trên thân đã ngưng tụ thành thực chất giống như là núi lửa phun trào bay thẳng đến tận chân trời hàn sâm nhìn vô thần đại đế chỉ thấy sau lưng y mơ hồ hiện ra một bóng đen quỷ dị giống như là ác ma giữ tợn đứng ở sau lưng vô thần đại đế tà liên nữ đế cưỡi trên lưng ngư vương mang theo bảo nhi cùng bạch dịch sơn đã đi ra khỏi hòn đảo hạ xuống đại lục nhìn hàn sâm cùng vô thần đại đế ở trên hòn đảo trong tay thủ sẵn vĩnh dạ bảo thạch tùy thời chuẩn bị ra tay dị linh kia rất mạnh à bạch dịch sơn nhíu mày hỏi tà liên nữ đế nhìn chằm chằm vào chiến trường đáp người đứng đầu thập đại thần tử lần vừa rồi bạch dịch sơn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi đây chẳng phải là dị linh mạnh nhất ở trong không gian thứ ba tí hộ sở sao hàn sâm không có vấn đề gì chứ dị linh mạnh nhất thì không nhất định nhưng tuyệt đối là một trong những đại đế cấp cao nhất ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở. tà liên nữ đế nhíu mày nói, hàn sâm có vấn đề hay không thì tôi không biết. gần đây hắn vừa mới mở ra đạo khóa gen thứ 10, nhưng mà có thể chống lại vô thần đại đế hay không, vậy cần phải đấu qua mới biết được. bạch dịch sơn có chút khẩn trương nhìn vào trong chiến trường, bảo nhi lại ôm bình sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra, ba ba lợi hại nhất, nhất định sẽ thắng. tà liên nữ đế cùng bạch dịch sơn lại đều không nói gì, bọn họ cũng không dám ngây thơ tự tin giống như bảo nhi vậy. Lúc này Hàn Sâm đã rút thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm ra, hắn cũng muốn thử nhìn một chút, băng cơ ngọc cốt người đạo khóa ghen, có thể chống lại vô thần đại đế hay không? Vô thần đại đế nắm đao, Hàn Sâm nắm kiếm, hai người đều giữ im lặng từng bước một đi đến chỗ đối phương. Tốc độ hai người tiến lên cũng không nhanh, nhưng lại gây ra một loại cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều theo bước chân của, bọn họ tiến lên phía trước. Bầu trời sau lưng vô thần đại đế, giống như là đã hóa thân thành một ác ma khủng bố. Đang Dương nhanh múa vớt ép tới chỗ Hàn Sâm. Trong tích tắc Hắc Đao trong tay vô thần đại đế chém ra, kiếm trong tay Hàn Sâm cũng đồng thời chém ra ngoài. Ác ma che trời ngưng tụ ở bên trên Hắc Đao, chém ra một đao, toàn bộ thế giới giống như đều bị thanh đao tựa như ác ma kia chiếm cứ, làm cho người ta căn bản không có bất cứ chỗ trống nào để tránh né. Mà trên thân kiếm của Hàn Sâm cũng không mang theo bất kỳ khí tức gì, giống như chỉ là một đôi kiếm bình thường, ngoại trừ thân kiếm ra, rốt cuộc không cảm giác thấy một tia lực lượng dư thừa nào bạch dịch sơn chỉ có thể nhìn thấy ánh đao hệt như ác ma ngang trời lóe lên hắc đao trong tay vô thần đại đế đã đến sau lưng hàn sâm liền âm thanh đao kiếm và chạm đều không thể nghe được mà hàn sâm vẫn còn cầm song kiếm trong tay còn bảo trì tư thế vọt tới trước người nào thắng bạch dịch sơn có chút khẩn trương hỏi chuyện được đọc bởi kênh haley audio mặc dù thành tựu võ đạo của ông ta rất cao nhưng mà ánh mắt lại theo không kịp tốc độ của hàn sâm cùng vô thần đại đế căn bản không nhìn rõ ràng tình huống Mặc dù tà liên nữ đế nhìn rõ ràng rồi, nhưng mà cô ta lại vẫn lắc đầu, cũng khẩn trương giống như bạch dịch sơn. Cô ta nhìn thấy phượng hoàng thần kiếm của hàn sâm chém chúng vô thần đại đế, nhưng mà thái A kiếm cũng không thể ngăn cản hắc đao của vô thần đại đế, cũng bị hắc đao của vô thần đại đế chém chúng thân thể. Máu tươi điên cuồng phun ra, trên lồng ngực vô thần đại đế xuất hiện một vết thương bị chém xéo, cơ hồ có thể nhìn thấy sương ngực bên trong, máu tươi đang tuôn ra như suối. Mà trước ngực Hàn Sâm cũng xuất hiện một vết thương, nhưng so với Vô Thần Đại Đế, vết thương trên lồng ngực Hàn Sâm cơ hồ có thể hình dung là không có. Phía trên làn da giống như tinh ngọc, chỉ bị cắt ra một vết thương rất nông, chỉ có một chút máu tươi chảy ra, ở trên làn da tạo thành một giọt máu tươi. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen, cường hóa đối với thân thể còn mạnh hơn hắn tưởng tượng của một chút, thậm chí ngay cả lực công kích như của Vô Thần Đại Đế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ da thịt của hắn. Muốn tạo thành đả kích trí mạng đối với hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vô thần đại đế xoay người lại, miệng vết thương trên lồng ngực đang dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ khép lại, nhưng mà trong mắt cũng lộ ra một tia dị sắc. Vô thần đao, vậy mà chỉ để lại một vết thương không có ý nghĩa ở trên người hàn sâm. Điều này cơ hồ khiến cho vô thần đại đế không thể tin, rõ ràng là trước đây không lâu, y còn có thể đơn giản chém rách ra thịt hàn sâm. Mày dùng thánh thai quả mở ra đạo khóa gen thứ 10. Vô thần đại đế nhìn chầm chầm vào hàn sâm hỏi. Hàn Sâm không trả lời, chỉ là kiếm trong tay đã chém thẳng tới Vô Thần Đại Đế. Vừa rồi sở dĩ hắn không đỡ đao, là bởi vì kiếm pháp không đủ, song phi kiếm pháp đối chiến với cường giả như Vô Thần Đại Đế vẫn còn hơi yếu một chút, dù cho hắn cảm ứng được quỹ tích xuất đao của Vô Thần Đại Đế, nhưng cũng không thể dùng Thái A kiếm đỡ được. Nhưng mà chuyện này cũng không thành vấn đề, cho dù hắn không ngăn được cũng không có vấn đề gì, đao của Vô Thần Đại Đế đã khó có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Kiếm quang tung hoành, đao khí đầy trời. Đều là công kích không cách nào ngăn cản của đối phương, trên người của vô thần đại đế không ngừng phun máu tơi tung tóe, Mà trên người hàn sâm mặc dù cũng xuất hiện vết thương, nhưng mà những tổn thương đó cũng chỉ là vết thương nhẹ. Vô thần đao chém lên trên người hàn sâm, càng là phát ra âm thanh giống như ngọc thạch va chạm. Bạch Dịch Sơn cùng tà liên nữ đế đều vui mừng quá đỗi. những nơi đao kiếm đi qua, máu của đại đế bắn ra, vô thần đại đế đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sau đó, bọn họ chỉ thấy vô thần đại đế phóng lên trời vậy mà rời khỏi hòn đảo kia bay lên đại địa trong nháy mắt đã nhanh chóng đi xa ở trên đại địa để lại từng vết máu đại đế vô thần đại đế vậy mà chạy đi bạch dịch sơn vui mừng kêu lên đôi mắt đẹp của tà liên nữ đế cũng lập lòe kinh ngạc nhìn hàn sâm người có thể khiến cho vô thần đại đế không đánh mà chạy chỉ sợ trong toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở đều tìm không ra mấy người hàn sâm cũng không đuổi theo muốn chân chính chém giết vô thần đại đế sợ không phải là chuyện một chốc một lát hơn nữa giết cũng không có ý nghĩa gì Vô thần đại đế vẫn có thể phục sinh từ trong linh hồn chi thạch. Băng cơ ngọc cốt thuật không phải là Atula King, không có năng lực chặt đứt nhân quả, không thể đồng thời chém giết dị linh cũng hủy diệt linh hồn chi thạch của bọn họ. Nhưng mà băng cơ ngọc cốt thuật cường hóa đối với thân thể cũng không phải là Atula King có thể so sánh được. Ngay cả vô thần đao đều khó có thể làm trọng thương thân thể, toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở, Hàn Sâm cơ hồ đã có thể đi ngang, trừ phi là loại địa phương giống như vô lượng hải. Nếu không thì Hàn Sâm cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Hàn Sâm không đuổi theo vô thần đại đế, quay người đi tới chỗ vô cấu quả. Tà liên nữ đế cùng Bạch Dịch Sơn cũng từ bên trên mặt đất rơi xuống, đi tới bên cạnh Hàn Sâm. Tôi thật sự sẽ hái được. Hàn Sâm chỉ vào vô cấu quả đã gần ngay trước mặt, quay qua tà liên nữ đế nói ra. Hái đi, tốt xấu đều là vận mệnh của tôi. Tà liên nữ đế lạnh nhạt nói. Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp thỏ tay chụp tới vô cấu quả trực tiếp cầm lấy ngọc quả óng ánh kia. Trong lòng hàn sâm cùng tà liên nữ đế đều có chút khẩn trương, nhìn chăm chăm vào ngọc quả óng ánh kia, thấy ngọc quả cũng không hề có biến hóa gì, trong lòng hàn sâm không khỏi thở dài một hơi, còn mợ nó, thân thể của mình lại thật sự là vô cấu thể gì đó kia, tại sao lại như vậy chứ? Tà liên nữ đế lại mừng lớn nói, quả nhiên là có thể, mau giúp tôi hái vô cấu quả xuống. Hàn sâm trực tiếp hái vô cấu quả xuống, cầm vô cấu quả ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy vô cấu quả vẫn còn óng ánh sáng long lanh tản ra mùi thơm ngát Cũng không biến thành màu đen hư thối giống như lời tà liên nữ đế Hiện tại phải làm sao Hàn sâm nhìn về phía tà liên nữ đế hỏi Khuôn mặt tà liên nữ đế lộ ra vẻ mừng như điên Nhưng cũng không quá tới gần hàn sâm Giống như là sợ sẽ làm cho vô cấu quả bị vấy bẩn vậy Cậu giúp tôi bóc xác ngoài ra Sau đó trực tiếp nhỏ nước trái cây bên trong vào trong miệng tôi Nói xong tà liên nữ đế đã há miệng ra đứng ở trước mặt hàn sâm Để tiện cho Hàn Sâm nhỏ nước trái cây vào trong miệng cô ta, Tà Liên nữ đế cong chân, ngửa mặt mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Hàn Sâm trực tiếp dùng sức bóp một cái, vỏ vô cấu quả cũng không hề cứng rắn, cảm giác giống như là quả đào, vỏ ngoài óng ánh kia lập tức bị bóc ra, nước trái cây bên trong lập tức chảy ra, từng giọt chảy vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra của Tà Liên nữ đế. Tà Liên nữ đế trừng lớn đôi mắt đẹp, khắp khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Từng giọt nước trái cây chảy vào trong miệng Tà Liên nữ đế, Chui vào trong bụng của cô ta, sau đó có thể thấy rõ ràng, thân thể của tà liên nữ đế bắt đầu tản mắt ra thánh quang mịt mờ, từng tia khí màu trắng từ trong lỗ chân lông trên toàn thân cô ta dâng trào lên. Đến tận lúc hàn sâm, nhỏ giọt nước trái cây cuối cùng vào trong cái miệng nhỏ nhắn của tà liên nữ đế, lúc này mới lui sang một bên, tò mò nhìn thân thể tà liên nữ đế đang dần dần bị sương mù bao phủ. Vừa xem trong chốc lát, sắc mặt của hàn sâm đột nhiên biến đổi, cũng không phải là tà liên nữ đế xảy ra chuyện gì. Mà là Hàn Sâm nhận được ý niệm đến từ sát na nữ đế cùng kinh cước nữ đế. Tà liên tỷ tỷ, tí hộ sở đã xảy ra chuyện, tôi đi trước một bước. Hàn Sâm để phi ngư vương lại trông coi tà liên nữ đế, tự mình ôm bảo nhi lên. Sau khi cáo từ bạch dịch sơn, trực tiếp bay lên trời, đã rơi xuống mặt đất, nhanh chóng theo con đường lúc trước trở về. Lúc này toàn bộ di tinh tí hộ sở đã là một mảnh biển trùng, giáp trùng cực lớn như giống như xe tăng tựa như thủy triều che khuất tí hộ sở con rết khủng bố giống như chân long chiếm giữ ở bên trên bầu trời các loại độc trùng độc vật từ bốn phương tám hướng lao đến trong đó không thiếu nhân vật cực kỳ khủng bố mạnh mẽ khô cốt đế tình quân đế vân đám đế linh mạnh mẽ cùng sinh vật siêu cấp thần huyết như lam long lúc này đều đã rơi vào trong khổ chiến khắp nơi đều là lực lượng kinh khủng chấn động mặt đất sụt lún kiến trúc trong tý hộ sở một tòa tiếp một tòa bị phá hủy sát na nữ đế đang chiến đấu với một kỵ sĩ cưỡi độc trùng màu đen Sắc mặt hết sức khó coi. Xa xăm phía trên bầu trời, một con lôi điện chi hồ đang vung mười cái đuôi chiến đấu, với một dị linh cấp đại đế, đánh cho hư không vang tung tóe. mặc dù hơi chiếm cứ thượng phong, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể lấy được thắng lợi. Một bên khác, tử minh đại đế cũng bị một con phi thiên ngô công, màu xanh da trời giống như là chân long cuốn lấy, tương tự cũng không có dư lực để phân tâm. Ánh mắt của sát na nữ đế lại nhìn lên phía trên bầu trời cách đó không xa. Chỉ thấy một đại đế tà ác toàn thân được trùng giáp bao quanh lơ lửng giữa không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, đang hứng thú nhìn chiến đấu ở phía dưới. Mà ở bên cạnh đại đế tà ác kia, còn đi theo một sinh vật siêu cấp thần huyết hình người toàn thân giống như hoàng kim, trên người cũng tản ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Đáng chết! Sát na nữ đế thầm mắng một câu, trong mắt lại hiện lên lo lắng thật sâu. Trung ma đại đế quy mô tiến công mà đến, chỉ là cường giả cấp đại đế mở ra 10 đạo khóa gen đã tới 4 vị. Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh Đại Đế đều đang chặn lại một vị. Thế nhưng mà trung ma mạnh nhất cùng một vị Hoàng Kim Thần Tướng Bạo Tẩu, mở ra 10 đạo khóa gen khác lại vẫn chưa ra tay, bọn họ bên này lại đã không có cường giả có thể địch nổi nữa rồi. Đối thủ của sát na nữ đế là một sinh vật siêu cấp, thần huyết bạo tẩu trùng kỵ sĩ mở ra 9 đạo khóa gen cùng tọa hạ của nó là sinh vật siêu cấp thần huyết độc trùng, cô ta lấy một địch hai, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh bại đối thủ. Những người khác cũng đều đã rơi vào bên trong cuộc chiến. Hơn nữa, còn có độc trùng cùng độc vật từ bốn phương tám hướng lao đến, cũng đã chặn đứng đường lui của bọn họ, hiện tại muốn muốn rút đi cơ hồ đã không có khả năng nữa. Ngoại trừ cường giả như tiểu ngân ngân cùng tử minh đại đế, còn có thể có thể phá vòng vây đi ra bên ngoài, những người khác liền cơ hội phá vòng vây đều không có. Hiện tại sát na nữ đế chỉ có thể gửi hy vọng ở hàn sâm, có thể mau chóng trở về, mặc dù cô ta cũng biết, loại khả năng đó là vô cùng xa vời, loại khoảng cách đó đợi đến lúc Hàn Sâm trở về, chỉ sợ bọn họ đã xong đời rồi. Tuyết cầu trốn ở bên trong tí hộ sở run rẩy. Lam Long bị sinh vật siêu cấp thần huyết ba đầu vây công, mặc dù vẫn vô cùng hung mãnh, nhưng mà trên người nó cũng đã bị chộp ra rất nhiều vết thương. Quỷ Anh bị một con rắn lớn mở ra chín đạo khóa ghen đuổi chạy loạn khắp nơi. Lực lượng của Y còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không có năng lực chiến đấu chính diện với sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chín đạo khóa ghen. Thánh quang trên người Thánh Tê không ngừng lập lòe. Trị liệu đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bị thương. bọn kinh cước nữ đế có thể trèo chống đến hiện tại, hơn phân nửa đều là dựa vào năng lực trị liệu mạnh mẽ của thánh tê, không để cho bọn họ hoàn toàn sụp đổ. giải quyết con tê giác kia trước. trung ma đại đế khẽ cười nói, ít tự nhiên là đã nhìn ra, thánh tê là chỗ dựa cuối cùng của bọn sát na nữ đế, muốn trực tiếp phá hủy cái hy vọng cuối cùng này. vâng, hoàng kim thần tướng ứng tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ khát máu, từng bước một đạp không đánh tới thánh tê ở bên trong tí hộ sở. Trong lòng sát na nữ đế hơi run lên một cái, chuyện cô ta lo lắng nhất đã xảy ra, lại một vị cường giả mười khóa ra tay, nhưng mà bọn họ cũng đã không tìm thấy người có thể ngăn cản y lại. Mắt thấy Hoàng Kim thần tướng đánh tới Thánh Tê ở bên trong tí hộ sở, đột nhiên chỉ thấy một chùm sáng màu bạc phun tới. Hoàng Kim thần tướng có chút nghiêng người, chùm sáng màu bạc kia lập tức đánh hụt, sượt qua người Hoàng Kim thần tướng vọt lên bầu trời. Chỗ đó không phải là nơi mày nên đi. Một thân ảnh hùng trắng toàn thân thiêu đốt lên ánh sáng màu bạc xuất hiện ở. Trước mặt Hoàng Kim thần tướng, lạnh lùng nói ra. Thật sao? Hoàng Kim thần tướng lộ ra một nụ cười tà dị, nắm đấm mạnh mẽ đánh ra. Thân hình nhìn như cồng cành kia, lại nhanh đến đáng sợ, cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt tà tỉnh đế. Trong mắt tà tỉnh đế lóe lên một tia cuồng nhiệt, ánh sáng màu bạc trên người sông lên trời. Hét lớn một tiếng, hào quăng màu bạc trên nắm tay ngưng tụ tới cực điểm. Một quyền đón đỡ Hoàng Kim cự quyền của Hoàng Kim thần tướng. Oanh! Nắm đấm màu vàng ống cùng tia sáng màu bạc chạm vào nhau ở trên không trung, bộc phát ra sóng sung kích kinh khủng, đồng thời thân thể của tà tình đế giống như là viên đạn bị đánh bay ra, hung hăng bay vào bên trong tí hộ sở, lập tức đập sập một đoạn lớn tường thành của tí hộ sở, trên mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố lớn, không chịu nổi một đòn. Hoàng Kim thần tướng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi tới chỗ thánh tê. Oành! Tường gạch nổ tung, đá vụn bay lên, ở bên trong phế tích đằng kia. Thân thể hùng tráng của tà tỉnh đế một lần nữa đứng lên, y phục trên người rách dưới, khoái miệng còn có máu tươi. Thế nhưng mà ánh sáng màu bạc trên người y cũng càng thêm đậm đặc, cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Khốn kiếp lại dám hủy đi y phục của tao đây, chính là bàn hàng hiệu số lượng có hạn trong liên minh, còn mợ nó mày có thể đền nổi không? Tà tỉnh đế nhảy lên một cái, hai tay giao nhau, tấn công tới hoàng kim thần tướng. Chùm sáng màu bạc kinh thiên phá vỡ hư không, những nơi đi qua, liền không gian đều trực tiếp bị đánh xuyên qua. Hoàng Kim Thần Tướng khẽ nhíu mày, nắm đấm màu vàng một lần nữa đánh tới chùm sáng màu bạc. Oanh! Chùm sáng màu bạc giống như là núi lửa bộc phát, cuồng bạo trùng kích lên trên người Hoàng Kim Thần Tướng, cuồn cuộn không dứt đánh sâu vào, không bao lâu sau đã bao phủ toàn bộ thân hình của Hoàng Kim Thần Tướng vào bên trong chùm sáng màu bạc. Thằng danh, biết rõ sự lợi hại của Tà Tình Đại Gia chưa? Ánh sáng màu bạc trên người Tà Tình Đế thu lại, thở hổn hển, cũng không quên bày ra một tư thế cun ngầu. Nhưng khi ánh sáng màu bạc ở trên bầu trời tan ra, lại nhìn thấy Hoàng Kim thần tướng không bị thương chút nào đứng ở trong thiên không, nắm đấm còn bảo trì tư thế đánh ra. Sắc mặt của tà tình đế biến hóa, y đã bộc phát tiềm lực đánh ra một kích mạnh nhất, lại bị cản lại như vậy, liền một sợi tóc của Hoàng Kim thần tướng cũng không làm bị thương nổi. Nếu như mày đã muốn chết, vậy giải quyết mày trước đi. Trong mắt Hoàng Kim thần tướng lóe lên một tia sát cơ, thân hình màu vàng, kinh khủng lóe lên đã đến trước mặt tà tình đế. Nắm đấm trực tiếp đánh tới đầu Tà Tình Đế. A lỗ, a lỗ, a lỗ. Ánh sáng màu bạc trên người Tà Tình Đế một lần nữa bộc phát, nắm đấm mang theo ánh sáng màu bạc điên cuồng đánh ra, mỗi một đòn đều bộc phát ra tiềm lực vô hạn, cùng quả đấm của Hoàng Kim Thần Tướng đụng vào nhau. Gạch đá bốn phía cùng với kiến trúc đều bị va chạm sinh ra sóng xung kích nổ tung, công trình kiến trúc tàn phá cùng một một cái trụ đá lớn cao mười mấy thước đều bay lên giữa không trung. Bành! Thân hình của Tà Tình Đế bị đánh bay ra ngoài. Đụng lên phía trên một tòa cung điện, và sụp cung điện, đồng thời một ngụ máu tươi cũng điên cuồng bắn ra. Hoàng Kim thần tướng đã rơi xuống trước mặt tà tỉnh đế, chỗ hai chân đạp xuống, mặt đất đã bị nứt ra giống như mạng nhện. Lại đến, Hoàng Kim thần tướng cười gần, nắm đấm lại đánh tới tà tỉnh đế. Tà tỉnh đế nhảy lên một cái, ánh sáng màu bạc trên người lại nổi lên, nắm đấm cũng một lần nữa nganh đón Hoàng Kim thần tướng. Không giữ lại chút nào nghiền ép ra từng giọt lực lượng cuối cùng trong thân thể. Ánh sáng màu bạc giống như núi lửa điên cuồng bộc phát, cùng Hoàng Kim thần tướng điên cuồng đụng nhau. A lỗ! A lỗ! A lỗ! Lực lượng kinh khủng giữa quyền cùng quyền nổ tung, lập tức phá hủy kiến trúc bốn phía thành bụi phấn. Tà tình đế một bước không lùi, ở trong từ điển của y chưa từng có hai chữ lùi lại. Hoàng Kim thần tướng mang nụ cười trên mặt, nắm đấm lần lượt đánh lên trên ánh sáng màu bạc kia, trực tiếp nổ nát ánh sáng màu bạc. Tà tình đế đã dốc hết toàn lực. Hoàng Kim Thần Tướng tựa hồ như là tiện tay đã có thể nổ nát. Chênh lệch giữa đạo khóa gen cùng đạo khóa gen vẫn còn quá lớn, hơn nữa Hoàng Kim Thần Tướng cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường, địa vị ở Trung Ma Tí Hộ Sở gần với Trung Ma Đại Đế, thuần túy về mặt lực lượng, thậm chí còn không kém gì Trung Ma Đại Đế. Tà Tình Đế chưa mở ra 10 đạo khóa gen, đúng là khó có thể địch nổi Hoàng Kim Thần Tướng, mặc dù một bước không lui, nhưng mà đối với lực đánh vào, lại khiến cho trong miệng Tà Tình Đế không ngừng tuôn ra máu tươi. Đừng đùa nữa, mau chấm dứt chiến đấu." Trung Ma Đại Đế nói xong, chính mình cũng hướng lên bầu trời bay tới chỗ Tiểu Ngân Ngân đang đại chiến. Tiểu Ngân Ngân đã hoàn toàn chế trụ dị linh đại đế 10 khóa gen kia, Trung Ma cũng đã nhìn ra, Tiểu Ngân Ngân mới là lực lượng uy hiếp lớn nhất ở đây. Uy lực của sấm sét màu bạc ngay cả đại đế, 10 khóa gen kia đều có chút khó có thể ngăn cản, lại còn có năng lực trị liệu rất mạnh, uy hiếp càng lớn hơn Thánh Tê, y muốn diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất này đầu tiên. Đã xong không có khả năng kiên trì đến lúc Hàn Sâm đã trở về. Trong lòng sát na nữ đế thầm than một tiếng, đang suy nghĩ xem có nên hạ lệnh rút đi hay không, có thể trốn một người hay một người, dù sao cũng còn hơn là toàn bộ đều chết ở chỗ này. Dù sao ở bên trong di tinh tí hộ sở cũng không có linh hồn chi thạch, bọn họ hoàn toàn có thể vứt bỏ, không cần phải lo lắng linh hồn chi thạch của chủ tướng Hàn Sâm bị hủy. Thế nhưng mà sát na nữ đế cũng rõ ràng, chỉ cần vừa lui thì toàn tuyến sẽ sụp đổ, sẽ chỉ có thêm tử vong đến lúc đó chính thức có thể sống sót rút đi cũng không có mấy người tuyệt đại bộ phận đều sẽ phải chết ở chỗ này lui sẽ chết không lùi sẽ chết hết chuyện này đối với sát na nữ đế mà nói cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng nếu như sát na nữ đế là chủ nhân nơi này cô ta đã sớm hạ lệnh lui lại nhưng mà cô ta cũng không phải là chủ nhân nơi này tiểu ngân ngân chưa ra lệnh lui lại nếu cô ta lui chẳng may tiểu ngân ngân xảy ra chuyện cho dù hiện tại cô ta chạy thoát một mạng chỉ sợ hàn sâm cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta Sát na nữ đế rất rõ ràng phân lượng của tiểu ngân ngân ở trong lòng hàn sâm. Tâm niệm của sát na nữ đế thay đổi thật nhanh, thế nhưng mà không lui, lại không nghĩ ra có biện pháp nào có thể cứu vớt tiểu ngân ngân. Dù tiểu ngân ngân lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể chuyển bại thành thắng ở dưới sự vây công của một đại đế. Người khóa cùng thần tử thứ ba, bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy trung ma đại đế đã sắp tiếp cận tiểu ngân ngân, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ bên trong tí hộ sở bay ra rất nhanh đã chặn đường đi đến của Trung Ma Đại Đế. Sát Na nữ đế nào nào, trong lúc nhất thời nghĩ không ra bên trong tí hộ sở, còn có ai có thể ngăn cản được Trung Ma Đại Đế. Nhìn kỹ, Sát Na nữ đế lại mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy người ngăn cản Trung Ma Đại Đế là một cô gái mọc ra một đôi sừng nhỏ màu tím, con mắt màu tím tóc tím, trong tay nắm một thanh huyết cốt tiểu đao. Cô gái kia thoạt nhìn có chút tương tự như cô gái nhân loại tên Linh Thường xuyên đi theo ở bên cạnh Hàn Sâm, nhưng mà khí tức trên thân lại hoàn toàn khác. Sát Na Nữ Đế có chút không dám xác định, đến cùng thì cô gái kia có phải là linh hay không, ngoại trừ mặt có chút giống ra, cơ hồ là không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào tương tự. Hơn nữa từ trên người cô gái kia, cũng không cảm giác thấy khí tức đặc biệt mạnh mẽ, cô ta đi ngăn Trung Ma Đại Đế lại thì có ích lợi gì? Lúc Sát Na Nữ Đế đang hồ nghi, Trung Ma Đại Đế khẽ nhíu mày nhìn tới cô gái trước mặt, bàn tay mở ra, từng con độc trùng quái dị giống như thủy triều vọt tới chỗ cô gái kia. Tóc tím của cô gái kia bay múa, Quay mắt về phía đám côn trùng hệt cơn lũ kia, bên trong con mắt màu tím nhìn không thấy một chút ý nghĩ lùi bước nào, ánh sáng màu máu trong tay lóe lên, thanh huyết cốt tiểu đao kia bắn ra lao tới bên trong cơn lũ côn trùng. Ánh sáng màu máu kia thật nhỏ, trong chốc lát đã bị cơn lũ côn trùng bao phủ, nhưng mà một giây sau, sát na nữ đế liền thấy ánh sáng màu máu vậy mà mặc kệ cơn lũ côn trùng, trực tiếp đâm về phía mi tâm của Trung ma đại đế. Trung ma đại đế nhưng người né tránh. Sát na nữ đế thoạt nhìn hẳn là tránh né được ánh sáng màu máu, nhưng mà không biết rõ là làm sao, ánh sáng màu máu lại vẫn đâm vào trong mi tâm của Trung ma đại đế, trực tiếp xuyên qua đầu lâu y, phi thiên chi lực vốn là công kích tất chúng, như thế nào tùy tiện có thể tránh ra được? Không thể nào. Sát na nữ đế trợn to mắt nhìn thiếu nữ đang lơ lửng giữa không trung kia, nhân vật như Trung ma đại đế, mặc dù là thời kỳ cô ta toàn thịnh thân là đại đế trước kia, cũng không dám chắc chắn có thể một đòn chém giết thiếu nữ kia cũng chỉ là một đòn đã đánh xuyên qua đầu trung ma đại đế thật sự khiến cho sát na nữ đế có chút kinh nghi bành thân hình của trung ma đại đế vặn vẹo trực tiếp nổ vỡ ra biến thành một đám mưa máu liên lụy tới cơn lũ côn trùng mà trung ma đại đế vừa phóng thích ra cũng cùng một chỗ sụp đổ tiêu tán thế nhưng mà không bao lâu sau liền thấy một con sâu từ trong đám trùng đang bay công tí hộ sở bay ra vừa bay thân thể vừa biến hình không bao lâu sau đã lại biến thành bộ dáng của trung ma đại đế cô rất mạnh Nhưng đáng tiếc nếu muốn giết trung ma đại đế ta, đó lại là chuyện không thể nào. Trung ma đại đế vừa sinh ra một lần nữa triệu hồi ra cơn lũ côn trùng, vọt tới chỗ thiếu nữ. Lúc này trung ma đại đế, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào huyết cốt tiểu đao trong tay thiếu nữ. Vừa rồi y căn bản không hiểu là có chuyện gì xảy ra, y rõ ràng là đã tránh né huyết cốt tiểu đao, vì sao vẫn bị đâm chúng, y muốn lại nhìn cho rõ ràng. Thiếu nữ một lần nữa dương huyết cốt tiểu đao trong tay lên, mặt không thay đổi ném tới chỗ trung ma đại đế. Hoàng Kim thần tướng đã nhận được chỉ lệnh của Trung Ma Đại Đế, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, ánh sáng màu vàng trên người tỏa ra mạnh mẽ, nắm đấm trở nên càng ngày càng mạnh, sau liên tục mấy quyền, lập tức đã phá vỡ quả đấm của tà tình đế. Bành! Bành! Bành! Hoàng Kim thần tướng liên tục mấy quyền đánh lên trên người tà tình đế, lập tức đánh tà tình đế cho xương cốt vỡ vụn, thân thể bị đánh ngã bay ra ngoài. Tà tình đế ở trên mặt đất vùng vẫy vài cái, vậy mà không thể lập tức đứng lên. Y một mực tiêu hao nghiền ép tiềm lực của mình để chiến đấu. Hơn nữa còn bị trọng thương, thân thể đã gần như bị sụp đổ. Chỉ là dễ dụ muốn muốn đứng lên, vết thương trên người đã nứt toác ra, dòng máu chảy như nước suối. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hoàng Kim thần tướng nhảy lên một cái, mang trên mặt vẻ khát máu, chân to giống như là trụ kim loại đạp tới đầu ta tình đế, muốn trực tiếp dẫm nát đầu ta tình đế. Tà Tình Đế đã bị trọng thương, đã trốn không thoát loại công kích có tốc độ này, trơ mắt ra nhìn đám ánh sáng màu vàng kinh khủng kia phóng đại ở trong mắt y. "Con!" Một đại bạch cầu chắn ở phía trước Tà Tình Đế, một cước của Hoàng Kim Thần Tướng dẫm lên trên quả cầu màu trắng, quả cầu lớn va lên trên người Tà Tình Đế, cơ hồ là lập tức bị đè ép, nhưng mà lực lượng của Hoàng Kim Thần Tướng cũng bởi vì sự tồn tại của đại bạch cầu mà bị tiết ra hơn phân nửa lực lượng, chỉ là dẫm thân thể Tà Tình Đế sâu vào bên trong nham thạch, cũng không có khả năng lấy được mạng của Tà Tình Đế hoàng kim thần tướng giơ chân lên nhớ mày nhìn đại bạch cầu kia trong lúc nhất thời không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái quái gì vậy mà không bị một cước của y đạp nát sau khi chân của hoàng kim thần tướng giơ lên đại bạch cầu bị dẫm bẹp lập tức lại phồng lên khôi phục hình dáng chỉ thấy đại bạch cầu xoay tròn ở bên người tà tỉnh đế vây quanh tà tỉnh đế di chuyển không ngừng trong lòng tuyết cầu vô cùng sợ hãi nhưng mà thời gian lâu như vậy ở bên trong tí hộ sở nó đều đi theo chân tà tỉnh đế Trước kia ở bên trong tí hộ sở, ai đều có thể bắt nạt nó, nhưng mà từ khi mỗi ngày nó đi theo bên cạnh tà tình đế, mặc dù tà tình đế cũng không để ý đến nó, nhưng cũng không đuổi nó rời đi, ngoại trừ bảo nhi ra, cũng không có ai khác bắt nạt nó, cho nên tuyết cầu liền yên tâm thoải mái đi theo bên cạnh tà tình đế. Nguyên bản tuyết cầu đã cực kỳ sợ hãi, trốn ở bên trong tí hộ sở căn bản không dám đi, ra, nhưng khi nhìn thấy tà tình đế bị trọng thương, mắt thấy sắp bị giết chết, tuyết cầu cắn răng một cái vẫn triệu hoán ra đại bạch cầu giúp đỡ tà tình đế chặn lại một kích trí mạng. Go! Go! Go! Cho dù tuyết cầu vẫn vô cùng sợ hãi, nhưng lại khống chế đại bạch cầu vây quanh bên cạnh tà tình đế vừa di chuyển vừa kêu, hy vọng có thể gọi tà tình đế tỉnh dậy cùng một chỗ đào tẩu. Thế nhưng mà thương tích của tà tình đế thật sự là quá nặng rồi, thân thể lại tiêu hao quá độ, liền khí lực từ trong hầm leo ra cũng không có. Hoàng Kim thần tướng lộ ra một vẻ chán ghét, lại nhắc chân hướng về thân thể tà tình đế đạp xuống tuyết cầu vội vàng khống chế quả cầu lớn chắn lên trên người tà tỉnh đế hoàng kim thần tướng dẫm một cước lên trên mặc dù dẫm đại bạch cầu cực độ biến hình nhưng từ đầu đến cuối lại không thể dẫm nổ hoàng kim thần tướng liên tục đạp vài cước vẫn không thể dẫm nổ đại bạch cầu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tựa hồ đối với sự cứng cỏi của đại bạch cầu có chút giật mình lại đạp thêm mấy phát dẫm cho đại bạch cầu vạn vẹo biến hình thành các loại bộ dáng quái dị nhưng vẫn không dẫm nổ được hoàng kim thần tướng khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào đại bạch cầu, đột nhiên nắm chặt quả đấm, từ chỗ xương cánh tay vậy mà hiện ra một cây gai xương hệt mũi khoan màu vàng, liếc nhìn đại bạch cầu, hoàng kim thần tướng hung hăng dùng gai xương đâm về phía đại bạch cầu. Gai xương bén nhọn kia đâm lên trên đại bạch cầu, lập tức đè dẹp đại bạch cầu xuống, mũi nhọn hung hăng đè xuống quả cầu màu trắng. Vị trí quả cầu màu trắng tiếp xúc với gai xương màu vàng, lập tức bay ra rất nhiều bột màu trắng. Sau một lát, chỉ nghe bịch một tiếng, quả cầu màu trắng đã nổ tung một thân thể nho nhỏ màu trắng từ bên trong ngã ra ở trên mặt đất lan lộn nhiều vòng hoàng kim thần tường nhìn thấy tuyết cầu từ bên trong ngã ra trực tiếp đá tới một cước tuyết cầu lập tức bị hắn đá một cước giống như là quả bóng bay ra ngoài đụng thủng vài vách tường cung điện mới rơi xuống máu me khắp người xương cốt cả người đứt gãy thân thể không ngừng run rẩy mắt thấy cũng đã sắp không xong rồi thánh quang của thánh tê lập tức đã rơi lên trên người tuyết cầu chỉ là bởi vì thương tích quá nặng trong lúc nhất thời cũng khó khôi phục Hoàng Kim Thần tướng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía Thánh Tê, muốn trực tiếp chém giết Thánh Tê, tuyệt mối họa cuối cùng. Đứng lại! Một âm thanh run rẩy từ sau lưng Hoàng Kim Thần tướng truyền đến. Hoàng Kim Thần tướng xoay người nhìn lại, thấy Tạt tình Đế toàn thân đều là tổn thương, cơ hồ giống như là người máu, vậy mà dãy rụa từ trong đá vụn đứng lên, mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nhưng mà vẫn chậm rãi đứng lên, cặp mắt màu bạc kia giống như là đang thiêu đốt lên ngọn lửa, vô cùng rừng rực. Vậy mà còn chưa chết à? "Ta liền tiễn mày một đoạn đường đi." Hoàng Kim Thần Tướng nói xong, liền vung nắm đấm giống như làm bằng vàng ròng lên, đập tới đầu Tà tỉnh Đế, muốn trực tiếp đập nát đầu của y. Thân thể của Tà tỉnh Đế run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, vết thương toàn thân đều đang chảy máu. Mắt thấy nắm đấm màu vàng kinh khủng kia của Hoàng Kim Thần Tướng đang vung tới, thân thể giống như đã không còn có năng lực tránh né nữa. Tuyết cầu còn một hơi nằm dạp ở trên mặt đất, sau khi một con mắt vỡ tan thì cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể dùng một con mắt còn lại nhìn tà tình đế dùng được âm thanh thật thấp cơ hồ không nghe được kêu một tiếng tựa hồ là đang thúc giục tà tình đế mau chóng đào tẩu thế nhưng mà thân thể của tà tình đế như vậy sao còn có thể tránh né được nắm đấm cuồng bạo của hoàng kim thần tướng mắt thấy nắm đấm sắp đánh lên trên mặt tà tình đế nhưng lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay bắt lấy nắm đấm giống như hoàng kim kia khiến cho nắm đấm trực tiếp ngừng lại con người của hoàng kim thần tướng mạnh mẽ co rụt lại bởi vì y nhìn rõ ràng bàn tay đang bắt lấy nắm đấm của y kia dĩ nhiên là thuộc về tà tình đế tà tình đế đã trọng thương đến mức có lẽ đã sắp đứng không vững vậy mà còn có thể dùng bàn tay bắt được quả đấm của y điều này khiến cho hoàng kim thần tướng có chút giật mình một bàn tay của tà tình đế cầm lấy quả đấm của hoàng kim thần tướng trên mặt tràn đầy máu đen mang theo nụ cười nhưng mà nụ cười kia lại khiến người ta cảm thấy sự phẫn nộ khó có thể nói rõ ở bên trong manga của tao loại rác rưởi vai phụ như mày tuyệt đối sống không quá ba tập tà tình đế nhìn hoàng kim thần tướng lạnh nhạt nói Mày nói cái quái gì thế? Hoàng Kim Thần Tướng hừ lạnh một tiếng, một nắm đấm khác cũng đánh về phía Tà Tình Đế. Bàn tay kia của Tà Tình Đế đưa ra, lại bắt được một nắm đấm khác của Hoàng Kim Thần Tướng vung tới, vẫn lạnh nhạt như vậy nói, "Nguyên bản bổn đại gia đại phát thiện tâm, có thể cho mày sống lâu thêm hai tập, nhưng mà loại vai phụ rác rưởi như mày, lại dám đánh tiểu đệ của bổn đại gia, quả thực là tội ác tày trời." Bổn đại gia tuyên bố, "Hôm nay chính là giây phút cuối cùng của mày, nghênh đón phân cảnh cuối cùng của mày đi." Nói xong, Ánh sáng màu bạc trên người Tà Tình Đế điên cuồng bốc cháy lên, rực rực đến mức không ai có thể nhìn rõ ràng thân thể của Tà Tình Đế. Nói đùa cái gì vậy? Mày bị bệnh thần kinh à? Hoàng Kim Thần Tướng cảm giác được trong thân thể Tà Tình Đế phát ra khí tức hết sức nguy hiểm, muốn thoát khỏi bàn tay của y lui về phía sau, nhưng lại phát hiện ra đôi tay kia giống như là khóa sắt vậy, gắt gao khóa lại hai nắm tay của của y, cánh tay của Hoàng Kim Thần Tướng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, lại khó có thể rút nắm đấm từ trong lòng bàn tay Tà Tình Đế ra trong lòng hoàng kim thần tướng lập tức có chút bối rối đầu gối liền đánh tới trên người tà tình đế tà tình đế không hề trốn tránh cũng không có tay dư thừa để đi ngăn cản hoàng kim thần tướng lên gối nữa hoàng kim thần tướng trực tiếp đánh trúng vào bụng tà tình đế trong lòng lập tức vui vẻ thế nhưng mà một giây sau trên mặt của hoàng kim thần tướng lại lộ ra vẻ kinh ngạc một đòn lên gối mạnh mẽ của hắn lại bị một luồng ánh sáng màu bạc đậm đặc đến không tản ra nổi chắn ở bên ngoài chỉ kém một tấc nữa là đụng phải bụng dưới của tà tình đế thế nhưng mà khoảng cách một tấc này hoàng kim thần tướng làm thế nào cũng không đụng tới nổi chẳng những không đụng tới nổi còn bị ánh sáng màu bạc ép cho lùi ra ngoài không có khả năng điều này sao có thể khắp khuôn mặt hoàng kim thần tướng đều là vẻ kinh hãi ánh sáng màu bạc trên người tà tình đế đã mạnh mẽ tới tình trạng khiến cho người ta kinh hãi khiến cho cường giả như hoàng kim thần tướng cũng phải run rẩy thầm nghĩ mau mau thoát đi hoàng kim thần tướng dễ dụ muốn lui về phía sau nhưng mà lực lượng khổng lồ lại kéo y về phía tà tình đế giống như là thái dương màu bạc. Thả tao ra, gương mặt của Hoàng Kim thần tướng vặn vẹo, liều mạng dễ ruộng, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà cuối cùng cũng không ngăn cản nổi sức mạnh đáng sợ đó, bị mạnh mẽ từng chút một kéo vào bên trong thái dương màu bạc. Oành! Trong tích tắc Hoàng Kim thần tướng hoàn toàn bị kéo vào bên trong thái dương màu bạc, dòng nước lũ màu bạc mạnh mẽ giống như là núi lửa phun trào, mang theo lực lượng quỷ dị chấn động sông lên trời, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu bạc ở bên trong chùm sáng màu bạc đằng kia tiếng kêu thảm thiết của hoàng kim thần tướng cũng chỉ vang lên không đến một giây liền lập tức dừng lại thân hình màu vàng mạnh mẽ bị tan ra hóa thành hư vô bên trong chùm sáng màu bạc bọn sát na nữ đế kinh hãi mà nhìn sóng ánh sáng màu bạc khủng bố giống như là núi lửa phun trào kia nửa di tinh tí hộ sở đều bị sóng ánh sáng màu bạc kia hủy diệt tất cả sinh vật đều lui ra khỏi khu vực này chờ sau khi sóng ánh sáng màu bạc chấm dứt một khu vực này đã biến thành một cái hố sâu to lớn Ngoại trừ vị trí trung tâm chỗ tà tình đế đứng ra, trong phạm vi hố sâu, tất cả đều bị hủy diệt liền hạt bụi cũng không để lại, hoàng kim thần tướng đã sớm hóa thành hư vô. Tà tình đế không biết từ nơi nào lấy ra một điếu xì gà đặt lên trên môi, trực tiếp búng ngón tay một cái, đầu ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa, nhen lửa điếu xì gà kia, hít một hơi thật sâu, sau đó đem khói khí phun ra, kẹp lấy xì gà góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng là địch với nhân vật chính như Bổn đại gia, ở trong kịch bản của Bổn đại gia, không có ai là đối thủ của Bổn đại gia cả. Nói xong, Tà Tình đế giơ ngón tay cái lên với Tuyết Cầu đang bị thương nằm, ở bên trong phế tích cung điện. Tuyết Cầu nằm ở bên trong phế tích, chật vật rũi ra một cái móng vuốt dính máu, muốn đáp lại Tà Tình đế, nhưng lại nhìn thấy thân thể Tà Tình đế thẳng tắp ngã về phía sau, con mắt màu bạc vẫn mở to như vậy, người cũng đã hôn mê rồi, vết thương trên toàn thân đều đang chảy xuôi ra dòng máu màu bạc. Sát na nữ đế vui mừng quá đỗi, như thế nào cũng không ngờ tà tình đế vậy mà đã đột phá người đạo khóa ghen, còn giết hoàng kim thần tướng đi. Mặc dù hiện tại tà tình đế cũng bởi vì bị trọng thương, tiêu hao cùng cường hành đột phá, đã không biết còn có thể sống sót hay không, nhưng mà cuối cùng đã kéo cán cân thắng lợi trở lại. Nếu như cô ta thật sự có thể ngăn cản được Trung ma đại đế, chúng ta liền có cơ hội. Ánh mắt của sát na nữ đế nhìn về phía thiếu nữ tóc tím ở trên bầu trời kia. Thân thể của Trung ma đại đế. Một lần nữa bị huyết cốt tiểu đao của thiếu nữ tóc tím chém giết, nhưng mà lại có một con côn trùng từ trong đàn trùng bò ra, biến thành bộ dáng của trung ma đại đế. Đây đã là lần thứ tư trung ma đại đế bị chém giết, nhưng nhìn thì có vẻ như là một chút ảnh hưởng đối với y cũng không có. Mặc kệ là bị chém giết bao nhiêu lần, đều có côn trùng mới từ trong đám trùng leo ra, một lần nữa hóa thành trung ma đại đế. Hơn nữa, những con trùng này biến thành trung ma đại đế, xác thực cũng có được lực lượng tương xứng với đại đế, cũng không chỉ đơn, thuần là phân thân. Sát na nữ đế vừa chiến đấu vừa quan sát đàn trùng, cũng không phát hiện ra có quy luật gì. Những con côn trùng hóa thành đó trung ma đại đế, cũng không phải là con côn trùng đặc biệt gì. Côn trùng hóa thân thành trung ma đại đế mấy lần, đều không phải là cùng một chủng loại. Hơn nữa, sát na nữ đế cũng không nhìn ra trước khi chúng hóa thân thành trung ma đại đế, có khác biệt gì, thật giống như là, ở trong đám trùng tùy tiện một con đều có thể hóa thân thành trung ma đại đế. Rốt cuộc thì lực lượng của trung ma đại đế là gì? nhất định phải tìm ra nguồn sức mạnh thực sự của y mới được, nếu không giết y nhiều lần hơn nữa cũng vô dụng. trong lòng sát na nữ đế suy nghĩ, ánh mắt đã tìm kiếm ở trong đàn trùng, hy vọng có thể tìm được căn nguyên. thế nhưng mà nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra cái gì khác thường. đáng giận, nếu như khôi lỗi giả thần tọa ở chỗ này, mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều rồi. trong lòng sát na nữ đế hơi có chút buồn bực, khôi lỗi giả thần tọa hóa thân thành nữ đầu bếp long tộc khống chế tý hộ sở, dưới mặt đất ở lại gần luôn ngục tý hộ sở. Muốn chạy tới cũng cần thời gian không ngắn Trung ma đại đế nhìn thấy Hoàng Kim thần tướng đã bị giết chết Nhịn không được khẽ nhíu mày Vốn cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay Không nghĩ tới vậy mà xảy ra nhiều vấn đề như vậy Sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu Như Hoàng Kim thần tướng Lại bị một dị linh lâm thời đột phá Mười đạo khóa gen chém giết Chuyện này quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của y Xem ra đành phải tốc chiến tốc thắng Miễn cho xảy ra những chuyện khác Ánh mắt của Trung ma đại đế ngưng tụ. Hai mắt hóa thành giống như mắt kép, bên trong lóe ra hào quang quỷ dị. Lập tức chỉ thấy trong đám trùng có vài con côn trùng bay ra, vậy mà toàn bộ đều hóa thành trung ma đại đế, từ bốn phương tám hướng vây lại chỗ thiếu nữ tóc tím. Sát na nữ đế vẫn một mực đang quan sát đàn trùng lập tức sắc mặt đại biến, vốn cho rằng trung ma đại đế hẳn là nhập lên trên người côn trùng, cho dù không bị giết chết, một lần tối đa cũng chỉ có thể nhập vào thân một con trùng. Thế nhưng mà lần này vậy mà hóa thân ra sáu tên trung ma đại đế. Hơn nữa còn tên Trung Ma Đại Đế lúc trước, tổng cộng 7 tên Trung Ma Đại Đế cùng một chỗ lao tới chỗ thiếu nữ tóc tím, khiến cho sắc mặt của sát na nữ đế trở nên vô cùng lúng túng. Cô ta nhìn kỹ 7 tên Trung Ma Đại Đế đều có được lực lượng kinh khủng, không phải đơn giản chỉ là ảo ảnh hoặc là phân thân, từng người bọn họ đều có thể nói là Trung Ma Đại Đế chân chính, cũng không tồn tại cách nói thật giả. Một tên Trung Ma Đại Đế đã vô cùng khó có thể ứng phó, hiện tại đã lập tức biến thành 7, sát na nữ đế sợ thiếu nữ tóc tím kia ở dưới sự vây công sẽ mau chóng bị chém giết thế nhưng mà xem biểu hiện của thiếu nữ tóc tím lại khiến cho sát na nữ đế chấn động mặc dù có bảy trung ma đại đế vây công thiếu nữ tóc tím nhưng mà thiếu nữ tóc tím đều là một đao một tên mặc kệ trung ma đại đế mạnh cỡ nào nhân số nhiều hơn nữa chỉ cần tới gần thì sẽ trực tiếp bị chém giết trung ma đại đế thậm chí ngay cả công kích của cô ta đều trốn không thoát thiếu nữ tóc tím mỗi khi ném ra một đao nhất định có thể chém giết một tên trung ma đại đế Nhưng mà trong đám trùng, vẫn không ngừng có côn trùng bay ra ngoài, hóa thành trung ma đại đế vây công thiếu nữ tóc tím, giống như giết thế nào cũng giết không hết vậy. Sát na nữ đế mắt thấy thiếu nữ tóc tím tung hoành giết chóc, trong lòng khiếp sợ không có cách nào nói rõ, mặc dù chính cô ta ở thời kỳ mạnh nhất, cũng còn chưa đạt tới loại trình độ này. Mặc dù vẫn không thể triệt để chém giết trung ma đại đế, nhưng mà thiếu nữ tóc tím áp chế trung ma đại đế, cũng đã khiến cho người ta vô cùng giật mình. Đến cùng phải làm thế nào mới có thể chính thức chém giết Trung Ma Đại Đế? Đến cùng đâu mới là chân thân của y? Ánh mắt của sát na nữ đế không ngừng tìm kiếm xung quanh. Mặc dù Trung Ma Đại Đế có thể không ngừng dùng trùng hóa thân, nhưng mà số lượng cao nhất cũng chỉ có thể duy trì 10 người. Người Trung Ma Đại Đế cùng một chỗ vây công thiếu nữ tóc tím, mỗi lần bị chém giết một người, mới có côn trùng mới hóa thân thành Trung Ma Đại Đế gia nhập chiến đoàn. Mặc dù không biết rốt cuộc là Trung Ma Đại Đế có bao nhiêu lực lượng, Cho dù y có được năng lực phục sinh, cũng không thể không hạn chế sống lại như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tiêu hao gì, trừ phi thân thể bị chém giết không có liên hệ trực tiếp gì với y. Nếu là như vậy, đã nói rõ rằng những trung ma đại đế đó đều khó có khả năng là thật sự, như vậy đến cùng thì chân thân của y đang ở chỗ nào? Sát na nữ đế vừa chiến đấu, con mắt cũng đồng thời nhìn, về phía một con côn trùng khác đang hóa thành trung ma đại đế. Sát na nữ đế cắn răng một cái, trong mắt lóe lên vầng sáng kỳ dị. Hình ảnh con côn trùng hóa thành trung ma đại đế, kia khắc ở trong con người của sát na nữ đế, hơn nữa hình ảnh kia đang nhanh chóng đảo ngược, về, tới trước khi con côn trùng kia hóa thân thành trung ma đại đế. Hình ảnh giống như là bị sát na nữ đế ghi chép vào trong mắt, lần lượt tới lui phát ra một lần nữa, để cho sát na nữ đế có thể nhiều lần quan sát quá trình côn trùng hóa thân thành trung ma đại đế. Đột nhiên, con mắt của sát na nữ đế sáng lên, bên trong nhiều lần quan sát, rốt cục sát na nữ đế đã phát hiện ra một chỗ khác thường. Sau khi một lần nữa quan sát xác định, khóe miệng của Sát Na Nữ đế lộ ra một tia cười lạnh, quả là thế, những thứ kia cũng không phải là chân thân của Trung Ma Đại đế, chỉ là năng lực của y chế tạo ra một thứ cùng loại với phân thân mà thôi. Kỳ thật Sát Na Nữ đế vẫn đã đoán sai một điểm, những tên Trung Ma Đại đế đó cũng không phải là phân thân, nếu như là các loại như là phân thân hoặc là đoạn thân, chỉ cần cùng bản thân Trung Ma Đại đế có liên hệ, lúc Atula chi lực của linh chém giết phân thân, cũng có thể đem chân thân cùng linh hồn chi thạch cùng một chỗ chém giết. Những trung ma đại đế được chế tạo ra kia, trên thực tế chỉ là năng lực chung của trung ma đại đế, tương đương với sủng vật mà trung ma đại đế nuôi, cùng bản thân trung ma đại đế cũng không có liên hệ trực tiếp. Trung ma đại đế chỉ cần đem lực lượng của mình đánh vào trong thân thể của một con độc trùng, con độc trùng kia có thể hóa thành trung, thay thế trung ma đại đế tác chiến. Một cái trung bị giết chết, trung ma đại đế có thể lợi dụng lực lượng của y chế tạo ra trung thứ hai, ngoại trừ tiêu hao một ít lực lượng ra, cũng không có tổn thương chân chính đối với thân thể của y. Hiện tại Trung Ma Đại Đế có thể đồng thời chế tạo ra 10 chung, chính là đại biểu rằng y đã mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng mà chuyện này cũng không có có ảnh hưởng gì đối với phán đoán của Sát Na Nữ Đế, ánh mắt của Sát Na Nữ Đế, ở trong đám trùng muốn tìm ra chân thân của Trung Ma Đại Đế. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Sát Na Nữ Đế sáng ngời, khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, rốt cục để cho tao tìm được mày rồi. Trước đó Sát Na Nữ Đế một mực tìm trong đám dị linh, cho nên một mực không nhìn ra dấu vết để lại. Nhưng mà cô ta đã nhiều lần quan sát hình ảnh côn trùng, trước khi biến thành trung ma đại đế, liền phát hiện ra một vấn đề. Ở gần những con côn trùng biến thân thành trung ma đại đế đó, Sát na nữ đế đều thấy được một con côn trùng kỳ quái. Con côn trùng kia giống như là một con giáp trùng, lớn cỡ quả bóng đá, toàn thân màu đen, trên lưng mọc ra một bộ phận giống như là trung rượu. Ở bên trong các loại côn trùng kinh khủng, nó cũng vô cùng không đáng chú ý. Nhưng mà sau khi Sát na nữ đế quan sát nhiều lần... Phát hiện bên cạnh những con côn trùng từng biến thân thành trung ma đại đế, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của loại côn trùng này. Thế nhưng mà đơn độc đi tìm, lại nhìn không thấy loại côn trùng tương tự, hiển nhiên là vô cùng khả nghi. Hơn nữa, trước khi những con côn trùng đó biến thân thành trung ma đại đế, sát na nữ đế, nhìn thấy ở trong trung rượu trên lưng con trùng kia tựa hồ bay ra một tia khói đen như, có như không. Khói đen sau khi rời khỏi trung rượu liền rất nhanh đã không thấy tăm hơi, Mặc dù sát na nữ đế không nhìn thấy khói đen kia tiến vào trong cơ thể côn trùng, nhưng mà ngay sau đó, một con trùng ở gần đó liền biến thân thành trung ma đại đế. Chính là nó. Sát na nữ đế một mực chú ý tới hướng đi của con trùng kia, thấy nó được đàn trùng yểm hộ, không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi khi đến một chỗ, đều có côn trùng hóa thân thành trung ma đại đế, để cho sát na nữ đế càng thêm xác định. Nhưng mà sát na nữ đế cũng không tùy tiện hành động, cô ta cũng chỉ mở ra chín đạo khóa gen. Muốn chém giết đại đế 10 khóa, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Mắt thấy thiếu nữ tóc tím đang đại chiến với Trung Ma ở trên không trung, Thân hình của sát na nữ đế giống như là đã vượt qua thời gian, bỏ qua đối thủ của mình, hướng lên bầu trời thuấn di đi qua chỗ thiếu nữ tóc tím. Chỉ là một cái nháy mắt đã đến bên cạnh thiếu nữ tóc tím. Sát na nữ đế cùng thiếu nữ tóc tím giao thoa mà qua, bờ môi mơ hồ hơi giật giật. Dưới sự gia tốc thời gian trên phạm vi lớn, tất cả mọi người chỉ thấy thân ảnh của sát na nữ đế từ bên cạnh thiếu nữ tóc tím chợt lóe lên sau đó đã lại chạy ra khỏi đám trùng trùng kỵ sĩ vẫn một mực đại chiến với sát na nữ đế lại đuổi kịp sát na nữ đế độc trùng tọa kỵ cũng phun ra từng sợi tơ cổ quái muốn trói sát na nữ đế vào trong đó mắt sát na nữ đế như thời gian thân thể giống như đã tiến vào bên trong dòng sông thời gian thân hình chớp động đã tránh né tất cả công kích chỉ là hình ảnh chiếu rọi ra trong mắt cô ta lại không phải là trùng kỵ sĩ nếu như nhìn kỹ con ngươi của cô ta sẽ phát hiện ra trong mắt của cô ta là một con giáp trùng màu đen cõng trung rượu mỗi một cử động của con giáp trùng màu đen kia đều rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt của cô ta đột nhiên thân thể của sát na nữ đế một lần nữa xuyên qua thời gian cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt con giáp trùng màu đen kia trong tay nắm một thanh ghen đoản kiếm hung hăng đâm súng người con giáp trùng cong thời gian gia tốc trong tay sát na nữ đế so với hàn sâm sử dụng còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần đoạn thời gian đó nhanh đến giống như là biến mất Mũi kiếm trực tiếp đâm lên trên lưng của con giáp trùng. Thế nhưng mà mũi đoàn kiếm vậy mà không thể đâm thủng giáp sát của con giáp trùng, chỉ để lại ở phía trên một điểm trắng. Giáp trùng chịu một đòn này, lập tức giận dữ, khói đen ở trong trung rượu giống như là núi lửa phun trào phun tới, muốn bao phủ sát na nữ đế ở bên trong đó. Thân hình lại lóe lên, sát na nữ đế đã thối lui ra khỏi phạm vi khói đen bao phủ. Hắc giáp trùng ở trong cơn giận dữ còn muốn đuổi theo sát na nữ đế, lại đột nhiên chỉ thấy ánh sáng màu máu lóe lên một thanh huyết cốt tiểu đao bay vào trong trung rượu, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắc giáp trùng, găm nó xuống mặt đất. hắc giáp trùng hét thảm một tiếng, giáp xác màu đen dạn nứt. sau khi dãy rủa vài cái, thân thể trực tiếp bịch một tiếng nổ tung lên, nổ thành một đám xương máu. mà theo hắc giáp trùng chết đi, trung ma đại đế đang chiến đấu cùng thiếu nữ tóc tím ở trên bầu trời cũng nguyên một đám nổ thành mảnh vỡ. toàn bộ chiến trường cứng lại. một giây sau, tất cả dị sinh vật cùng dị linh giống như nước thủy triều thối lui. Tất cả sinh vật đều đang chạy trối chết. Bọn sát na nữ đế lại đã bắt đầu đuổi giết, giết tới máu chảy thành sông, mấy trăm dặm mặt đất, núi cao, dòng sông đều nhuộm thành màu máu. Mà lúc này ở trong trung ma tí hộ sở, lại có một dị linh mặc áo choàng, cơ hồ đã bao bọc cả người ở bên trong, làm cho không ai có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của y, đang nhìn chằm chằm vào một cái bình côn trùng, bên trong bình vẫn còn ba con giáp trùng màu đen lưng cõng chung rượu. Truyền nhân của đại la sát thần vậy mà lại xuất hiện một con chung ma cổ của mình chết cũng không oan chỉ cần lan rộng tin tức ra ngoài tin tưởng sẽ có rất nhiều đại đế muốn đến giúp ta giết bọn họ dị linh mặc áo choàng kia cười gằn chỉ tay một cái lập tức có rất nhiều độc trùng màu đen theo ngón tay của y bay ra ngoài hướng về các phương hướng khác nhau bay đi trong nháy mắt đã biến mất ở bốn phía chân trời ở trong di tinh tí hộ sở tuyết cầu cùng tà tình đế kêu thảm nằm ở cùng một chỗ thân thể bị điện giật lơ lửng trên không trung giống như là có thể nhìn thấy khung xương ở bên trong vậy đại chiến lần này cũng là tuyết cầu cùng tà tình đế tổn thương nặng nhất tiểu ngân ngân tự mình ra tay trị liệu cho bọn họ còn lại tổn thương tương đối nhẹ thì do thánh tê trị liệu tôi tôi tốt rồi không không cần chị nữa tà tình đế bị điện giật bờ môi đều run rẩy tiểu ngân ngân lại không để ý tới y vẫn phóng ra mảng lớn lôi điện màu bạc cuồn cuộn không dứt vận chuyển đến trên người tà tình đế cùng tuyết cầu ằng ằng gâu hai tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang lên sát na nữ đế kiểm lại tổn thất Bởi vì có thánh tê cùng tiểu ngân ngân tồn tại, không có ai chết cả, nhưng mà phần lớn đều bị tổn thương, di tinh tí hộ sở cũng bị hủy hơn phân nửa. Cũng may là cũng săn giết được không ít dị sinh vật, trong đó sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị bọn họ giết 8 con, nhưng đáng tiếc là hoàng kim thần tướng mạnh nhất kia, trực tiếp bị lực lượng của tà tình đế phá hủy triệt để, liền cạn bã cũng không còn, Chớ đừng nói chi là ghen sinh mệnh tinh hoa cùng ghen hạch. Thiếu nữ tóc đen linh đang quét dọn chiến trường cùng với chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Ánh mắt của Satna nữ đế nhìn về phía Linh lại vô cùng cổ quái, thậm chí có thể nói là có chút kính sợ, hiện tại cô ta đã biết, thiếu nữ tóc tím kia chính là Linh. Không chỉ là Satna, ánh mắt của một đám cường giả bọn khô cốt đế nhìn về phía Linh, cũng đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Biểu hiện của Linh thật sự là hù dọa bọn họ một hồi, lực lượng kinh khủng một đao một đại đế, không phải ai cũng có thể có được. Mà lúc này ở trong từng tí hộ sở cấp đại đế, từng con côn trùng đã trước sau bay vào đã rơi vào trước mặt chư vị đại đế trung ma ông tới làm cái gì một đại đế nhìn chằm chằm vào con côn trùng kia co mày nói con côn trùng nhỏ kia không nói gì chỉ là trong hai mắt phát ra vầng sáng ngưng tụ thành một quang ảnh hình ảnh trong đó đúng là tình cảnh linh cùng người tên trung ma đại chiến đại la sát thần ánh mắt của đại đế kia lập tức ngưng tụ nhìn chằm chặp vào linh trong quang ảnh gần từng chữ nói ra truyền nhân của đại la sát thần rốt cục đã xuất hiện hừ tôi muốn nhìn xem Lực lượng của đại la sát thần đến cùng là khủng bố đến mức nào, có vô địch giống như truyền thuyết hay không? Là thời điểm rửa đi sỉ nhục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong từng tí hộ sở đại đế, rất nhiều đại đế đều lộ ra biểu lộ khác thường. Hàn Sâm dùng thời gian 4 ngày mới liều mạng chạy về tới di tinh tí hộ sở, thiếu chút nữa người đều bị căng gân. Đáng tiếc là chiến đấu lại, cũng sớm đã xong, sau khi Hàn Sâm về đến di tinh tí hộ sở, liền thấy di tinh tí hộ sở tựa như phế tích. Còn có tà tình đế đang uống bia ở trong phế tích kia. Làm tốt lắm. Hàn sâm thỏ tay cùng tà tình đánh một trưởng. Hắn đã từ chỗ bọn kinh cước nữ đế biết tình huống lúc đó. Nếu như không phải là tà tình giết chết Hoàng Kim thần tướng, chỉ sợ thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên, tôi chính là tà tình đế không, phải tà tình đại đế. Tà tình đại đế đắc ý nói. Anh không phải là siêu cấp đại đế hay sao? Xuống cấp lúc nào rồi? Hàn sâm cười nói. Cũng may là không có ai tử vong. Có được lực lượng trị liệu mạnh mẽ, ở trong chiến tranh quả thực là chiếm được ưu thế rất lớn, chỉ cần không phải trực tiếp bị triệt để gạt bỏ, tiểu ngân ngân cùng thánh tê đều có thể cứu người trở về. Gãy tay gãy chân, thậm chí là trái tim bị đánh xuyên, đều không phải là chuyện gì đáng kể. Nhưng mà hệ trị liệu vốn hiếm thấy, phần lớn dị sinh vật hệ trị liệu bởi vì khuyết thiếu lực công kích, rất dễ dàng bị dị sinh vật các hệ khác săn giết, có thể còn sống thì cũng không dễ dàng. Hơn nữa bởi vì không có được lực công kích mạnh mẽ. Dị sinh vật hệ trị liệu cũng rất khó cướp đoạt được tài nguyên chân quý, tốc độ tấn chức cũng chậm hơn dị sinh vật hệ khác. Đừng nói là mười khóa cấp đại đế, mà ngay cả loại sinh vật siêu cấp thần huyết hệ trị liệu chín đạo khóa gen như Thánh Tê, đều rất hiếm thấy. Nếu không phải là như thế thì lúc trước Thánh Phạm đại đế cũng sẽ không tiếp dẫn Thánh Tê đi lên, bỏ ra cái giá lớn như vậy. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi đã giúp cho Thánh Tê mở ra chín đạo khóa gen. Hàn Sâm nói chuyện với bọn kinh cước nữ đế, Tà Tình đế, lại đột nhiên nhìn thấy sát na nữ đế. Lộ ra sắc mặt âm trầm từ trong thần điện dị linh, đi ra. Bởi vì sắc mặt của sát na nữ đế thật sự quá khó nhìn. Liền khí tức trên người cô ta đều khiến cho người ta có chút không thoải mái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sát na nữ đế. Ai có thể nói cho tôi biết, Đại la sát thần là thứ gì không? Mặt sát na nữ đế âm trầm hỏi. Lúc Đại la sát thần đại sát ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, sát na nữ đế đã sớm bị đánh rớt xuống không gian thứ hai tí hộ sở, cho nên cô ta cũng không biết Đại la sát thần là ai. Là một cường giả bên trong nhân loại chúng tôi. Có vấn đề gì không? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút không đúng. Sát na nữ đế chỉ vào Linh nói ra. Tôi mới ở trong Linh cơ đi ra. Hiện tại toàn bộ thế giới dị Linh đều đang đồn nói cô ta chính là. Truyền nhân của Đại La Sát Thần. Hơn nữa đã có dị Linh rất mạnh mẽ. Chuẩn bị muốn đi tới giết cô ta. Trong lòng Hàn Sâm đã đoán được vài phần. Nghe vậy nói ra. Ồ, đều có ai muốn tới giết Linh. Hàn Sâm từ lúc tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở. Đã chuẩn bị tâm lý bị dị linh vây công, nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dị linh cũng không biết hắn là hậu đại của đại la sát thần, cũng không có ai phát tán chuyện này ra. Thật không ngờ đã qua thời gian lâu như vậy, trái lại linh lại bị dị linh ngộ nhận là truyền nhân của đại la sát thần. Nhưng mà hiện tại thực lực của hàn sâm đã xưa đâu bằng nay, thực sự không cần sợ hãi. Sát na nữ đế không nói gì nhìn hàn sâm, cậu nên biết hiện tại toàn bộ dị linh đều đang xôi trào, không biết là có bao nhiêu cường giả cấp đại đế đều muốn giết linh. Hiện tại chúng ta đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, cậu cần phải tính toán sớm mới được. Theo cô thì nên làm gì bây giờ? Hàn Sâm nhìn Sát Na nữ đế hỏi. Sát Na nữ đế suy nghĩ rồi nói ra, tạm thời buông tha cho tí hộ sở hiện nay chúng ta đã đánh hạ, rút về tí hộ sở dưới mặt đất, sau đó di động tới một nơi bí ẩn, tạm thời tránh trước đi một chút. Chúng ta có thể lui, nhân loại ở từng tí hộ sở thì làm sao bây giờ? Hàn Sâm hỏi. Lãnh thổ rộng mấy trăm ngàn dặm. Rất nhiều tí hộ sở, mặc dù nhân loại ở từng tí hộ sở không nhiều lắm, nhưng mà cộng lại cũng là một con số vô cùng lớn, đều mang về tí hộ sở dưới mặt đất, một tí hộ sở dưới đất căn bản không chứa được hết. Có thể đi tới tí hộ sở dưới mặt đất thì đi tí hộ sở dưới mặt đất trước, thật sự không được thì đi về liên minh gì đó kia của các cậu tránh một chút, chờ sau này chúng ta thắng lợi rồi lại trở về. Sát na nữ đê nói, hàn sâm khẽ lắc đầu, để tương lai đánh trở về, không bằng hiện tại trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Sắc mặt của sát na nữ đế lập tức có chút khó coi nói, cậu căn bản không biết tình huống lúc này nghiêm trọng đến mức nào đâu, theo tôi được biết, ít nhất đã có hơn 10 vị đại đế nổi danh đang ở trên đường tới, tôi không biết là còn có bao nhiêu nữa, huống chi còn có rất nhiều cường giả đế linh, cho dù linh lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn được nhiều cường giả như vậy. Cô ấy không ngăn được, để tôi chặn lại là được, đi chuyển mệnh lệnh của tôi xuống, nói tất cả nhân loại đều tạm thời trở lại liên minh tị nạn, chờ đợi thông báo của tôi rồi lại trở lại tí hộ sở. Hàn Sâm nói ra, cậu ngăn cản. Làm sao cậu có thể ngăn cản? Nhiều đại đế như vậy, một người một quyền, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ di tinh tí hộ sở cùng mọi người chúng tôi. Sát na nữ đế cảm thấy Hàn Sâm có chút quá tự đại rồi, còn chưa rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Sát na nữ đế tận tình tiếp tục nói, theo tôi được biết, thần tử xếp hạng thứ hai, thứ bảy cùng thứ tư thứ năm đang chạy đến chỗ chúng ta bên này, còn có rất nhiều dị linh mạnh mẽ khác nữa, hiện tại chúng ta chẳng khác gì là... Địch của toàn bộ đại đế trong không gian thứ ba tí hộ sở, tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Đến cứ đến, tới một tên tôi giết một tên, đến hai tên tôi giết một cặp. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Tôi bảo này Nana, có gì cần phải sợ chứ, đến thì giết chết toàn bộ, vừa vặn để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của ông đây. Ta tình đế một hơi uống cạn lon bia, tiện tay ném cái lon không sang một bên, không thèm để ý nói. Mấy người đều bị điên rồi à? Sát na nữ đế thật sự không thể hiểu nổi trong đầu những người này đều đang suy nghĩ cái gì? Đi truyền mệnh lệnh của tôi đi, bảo tất cả nhân loại mau chóng truyền tống trở về liên minh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sát na nữ đế khuyên bảo không được, đành phải đi truyền đạt mệnh lệnh. Hàn Sâm thì tại tính toán phải ứng chiến như thế nào, hắn vốn muốn đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở, về sau khó tránh khỏi sẽ trải qua cục diện như vậy, nếu như không ứng phó được, đánh xuống nhiều lãnh thổ hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen, Hàn Sâm đối với lực lượng của mình cũng đã có đầy đủ tự tin, hơn nữa cùng tiểu thiên sứ hợp thể, chém giết vô thần đại đế cũng không phải là việc khó, những đại đế khác tự nhiên lại càng không cần phải nói. Hơn nữa có Linh cùng tiểu ngân ngân trợ giúp, cho dù đến hai ba mươi tên đại đế, Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng. Kinh cức nữ đế đột nhiên đi tới, lấy quả trứng rắn từ trong bỉ ngạn hoa ra, chỉ thấy bên trên quả trứng rắn có đường vân nhỏ rậm rạp, tựa hồ như là long đế đã sắp xuất thế rồi. Quả nhiên, kinh cước nữ đế mới triệu hoán quả trứng rắn kia ra không bao lâu, chỉ thấy vỏ trứng vỡ ra, một con tiểu long vảy màu máu từ bên trong chui ra, còn đắc ý hét lớn, ha ha, rốt cuộc bản đại đế lại xuất thế. Hàn sâm cười híp mắt nhìn long đế nói, long đế, ông sẽ không quên chuyện đã đồng ý với tôi đấy chứ. Đương nhiên là không, bản đại đế nói ra được thì sẽ làm được, không phải là 100 năm thôi sao, chút chuyện vặt. Long đế không để ý nói, lão đi theo hàn sâm lâu như vậy. Liền phương thức nói chuyện đều càng ngày càng giống nhân loại rồi. Vậy là tốt rồi, hiện tại tôi vừa vặn gặp phải một cái đại phiền toái, Ông xem một chút xem nên làm gì bây giờ. Hàn sâm đem chuyện tí hộ sở, của mình sắp bị vây công nói lại một lần con mợ nó. Đây không phải là muốn đối địch với toàn bộ dị linh, ở trong không gian thứ ba tí hộ sở à? Đại la sát thần kia là cái quái gì? Làm sao lại chọc tới nhiều dị linh như vậy? Long đế mở to hai mắt ra nhìn, thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình làm sặc chết. Đại la sát thần ấy, chính là một nhân loại đã từng đổ sát qua dị linh. Hàn Sâm bất động thanh sắc nói ra, chuyện đó làm sao có thể, một nhân loại mà thôi, cho dù có thể giết dị linh, vậy cũng chỉ là giết mấy dị linh cấp thấp mà thôi, làm sao có thể chọc tới nhiều đại đế như vậy? Long đế không tin nói. Hàn Sâm cười một cái nói, tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là năm đó đại la sát thần làm thì rất nhiều dị linh, có lẽ trong đó cũng không thiếu cường giả cấp đại đế. Nếu không như thế nào lại khiến cho dị linh phẫn hận ông ta như thế. Chuyện này, Long đế do dự một chút không nói tiếp, ông ta cũng không quá tin tưởng nhân loại lại có ai lợi hại như vậy. Hàn Sâm tự nhiên nhìn ra được tâm tư của Long đế, nhìn Long đế lại chậm rãi nói một câu, nghe nói lực lượng của Đại La sát thần rất giống như của Atula. "Thôi đi, cậu đừng làm trò nữa, trừ tôi ra, căn bản không có ai biết lực lượng chân chính của Atula là gì." Long đế rất tự tin nói. "Không phải chỉ là Atula kinh thôi sao?" Cho dù người khác không biết, những người khác trong bát ma tướng như thế nào lại không biết. Hàn Sâm nói ra Atula chính là về sau mới. Long đế mới nói được phân nửa, lập tức cảnh giác ngận miệng lại, khó chịu nhìn Hàn Sâm nói ra, cậu ít rụ rỗ tôi đi, dù sao thì lực lượng của đại la sát thần gì đó kia không thể nào tương tự như Atula được, hơn nữa trừ phi là hậu đại của Atula, bằng không thì không có khả năng tu luyện thành Atula King, Atula King, cũng chẳng có gì ghê gớm, Linh là bởi vì tu luyện thành Atula King cho nên mới phải bị hiểu lầm là truyền nhân của Đại La Sát Thần. Hàn Sâm giống như rất tùy ý nói ra. Không có khả năng. Cậu đừng hù tôi, nhân loại không có khả năng tu luyện thành công Atula Kinh. Long đế rất khẳng định nói. Hàn Sâm cũng không biện giải, trực tiếp để cho kinh cước nữ đế gọi Linh tới, lại để cho Linh ở ngay trước mặt Long đế, vắt tay đánh ra một luồng Atula chi lực. Không có khả năng chuyện này không? Có khả năng nhân loại làm sao có thể tu luyện thành Atula Kinh? Long đế lập tức mở to hai mắt ra nhìn, giống như là gặp quỷ vậy. Tu luyện thành A-tu-la-kinh cũng không có gì ghê gớm, theo tôi được biết, lực lượng phi thiên kinh của Đại La sát thần giống A-tu-la-kinh như đúc. Hàn Sâm còn nói thêm, cậu nói hưu nói vượn. Mặc dù Long đế vẫn không tin, nhưng mà lực lượng đã có chút không đủ. Hàn Sâm cười cười, nhìn Long đế nói ra, tôi có thể nói cho ông biết, tôi có một chút liên hệ máu mủ với Đại La sát thần. Tôi cũng đã thấy qua phi thiên kinh của la gia, nội dung cơ bản giống như A-tu-la- King. Long đế trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, thế nhưng mà lại không hề lên tiếng. Hàn Sâm lại nói tiếp, hơn nữa em gái của tôi cũng tu luyện phi thiên kinh, phi thiên chi lực cùng Atula chi lực cơ hồ không có gì khác biệt. Cho nên tôi phải giải quyết cục diện hiện tại, bằng không đợi tới lúc em gái tôi tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở. Nếu như nó lại bị dị linh vây công, vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Long đế nhìn Hàn Sâm một mực không nói gì, sắc mặt biến đổi bất định, hiển nhiên là nội tâm đã nhận lấy trùng kích vô cùng lớn. Hàn Sâm lại nói tiếp, trong liên minh có một chủng tộc tên là Tu La, phi thiên kinh chính là tới từ lăng mộ của Tu La Hoàng đế. Long đế nghe thấy thế thân thể run lên, rốt cục mở miệng hỏi, bộ dạng của Tu La tộc kia trông như thế nào. Hàn Sâm miêu tả hình dạng của Tu La tộc lại một lần, sau khi Long đế nghe xong, mặt càng thêm cổ quái. Long đế, ông có thể nói cho tôi biết hay không, ở trong đó có quan hệ ra sao? Hàn Sâm nhìn Long đế hỏi, vẻ mặt của Long đế biến ảo, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tôi cũng không biết đó là vì sao. Tôi, ông phải hiểu được. Nếu như không giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ phải cùng toàn bộ dị linh ở trong không gian thứ ba tí hộ sở là địch. Nếu như tôi không sống được, ông cũng trốn không thoát. Hiện tại chúng ta là người ở trên một chiếc thuyền. Chẳng lẽ ông không muốn nói ra chút gì đó hữu dụng hay sao? Hàn sâm lạnh nhạt nói. Lòng đề cắn răng. Giống như đã hạ quyết tâm thật lớn. Nhỏ giọng nói, cậu muốn biết chuyện gì? Thứ tôi biết, đối với tình cảnh hiện tại của chúng ta cũng không có trợ giúp gì Ông có thể nói nghe một chút xem, có lẽ có thể dùng cũng không chừng. Hàn Sâm nói ra, Long Đế nhìn Linh ở bên cạnh, thở dài nói, Được rồi, có một số việc cho dù tôi không nói, đã có người đã luyện thành La Kinh, sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Nói đến đây, Long Đế dừng lại một chút, giống như là đang suy nghĩ tổ chức lại ngôn ngữ, nghĩ một hồi mới tiếp tục nói. Trước kia cậu đoán không hề sai, lúc trước đúng là cổ ma, đại nhân lợi dụng một món bán thần gen hạch triệu hoán gia bán thần. Nhưng mà có một chuyện cậu đã đoán sai. Cổ ma đại nhân cũng không hề đem chúng tôi ra làm tế phẩm, dùng thực lực của cổ ma đại nhân, có thể triệu tập số lượng đông đảo sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, căn bản không cần coi chúng tôi là tế phẩm, huống chi ông ta còn cần bọn tôi hỗ trợ. Hỗ trợ? Hàn Sâm có chút không hiểu nhìn long đế, tế phẩm đã đủ rồi, cổ ma còn cần bọn họ hỗ trợ cái gì nữa? Long đế tiếp tục nói, trước đó tôi đã nói qua cho cậu, triệu hoán bán thần hàng lâm, có thể đạt được trợ giúp của bán thần, lời này kỳ thật có chút không đúng. Bán thần có lẽ sẽ trợ giúp cậu, có lẽ sẽ không, vậy phải xem tâm tình của bán thần, mà cổ ma đại nhân triệu hồi ra bán thần, cũng không phải là vì đạt được trợ giúp của bán thần. Vậy ông ta muốn làm gì? Trong lòng hàn sâm đã mơ hồ đoán được một chút, nhưng mà lại cảm thấy như vậy thì quá là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hàn sâm đều có chút không thể tin tưởng. Long đế nhìn chằm chằm vào hàn sâm, từng chữ từng chữ nói, cổ ma đại nhân là muốn chém giết bán thần, cướp lấy bán thần ghen hạch. Mặc dù hàn sâm đã đoán được một chút, nhưng mà nghe thấy Long đế nói như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy cả kinh. Cổ ma làm như vậy có chỗ tốt gì? Bán thần ghen hạch có tác dụng với ông ta? Cuối cùng ông ta có thành công không? Trong lòng hàn sâm có quá nhiều nghi vấn, một hơi đều hỏi ra. Đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa có chỗ tốt vô cùng lớn. Long đế lộ ra vẻ mặt cổ quái tiếp tục nói, nhưng mà cuối cùng thì cổ ma đại nhân chỉ thành công một nửa. Thành công một nửa là có ý gì? hàn sâm nhíu mày hỏi cổ ma đại nhân xác thực là đã thành công tính kế bán thần nhưng lại không phải là ông ta chém giết bán thần bán thần ghen hạch cũng không rơi vào tay ông ta long đế chậm rãi nói là actula trong lòng hàn sâm hơi động hắn rốt cuộc đã hiểu rõ đại khái tất cả mọi chuyện đúng vậy chính là actula ông ta chẳng những đã giết bán thần còn lấy được ghen hạch của bán thần cuối cùng cũng bởi vậy mà quyết liệt với cổ ma đại nhân hơn nữa đưa đến bát ma tướng phản loạn long đế có chút khổ sở nói ra hàn sâm yên lặng chờ long đến nói tiếp theo những gì hắn nghe được chuyện này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn cổ ma đã lợi hại như vậy liền bán thần cũng dám có ý định làm sao có thể sẽ không có phòng bị để cho một thủ hạ của mình giết chết bán thần chiếm lấy bán thần ghen hạch được còn nữa a tu la coi như là dưới sự trùng hợp giết bán thần chiếm lấy bán thần ghen hạch chẳng lẽ ông ta có thể lập tức mạnh hơn cổ ma đại đế có thể đối kháng với cổ ma đại đế còn để những bát ma tướng khác sinh ra chia rẽ cuối cùng còn có người cùng atula phản bội cổ ma đại đế cho dù những chuyện này đều đã thành lập cổ ma đại đế đã có được bán thần ghen hạch như vậy ông ta dùng bán thần ghen hạch triệu hoán bán thần hàng lâm lại đi giết bán thần đạt được bán thần ghen hạch nghe cũng cảm thấy có chút là lạ tựa như đồng tước trong tay hàn sâm đây cũng là một cái bán thần ghen hạch nhưng mà hàn sâm cũng không cảm thấy nó có thể giúp cho mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa loại chuyện này lại có gì mà không thể nói đâu vì sao long đế cùng quỷ dạ xoa đều ngậm miệng không chịu nói Liên chết cũng không chịu lộ ra những bí mật này, bởi vì quá nhiều nghi hoặc, cho nên Hàn Sâm không biết bắt đầu từ chỗ nào để hỏi Long đế, chỉ có thể lặng lặng yên chờ y nói tiếp, hy vọng có thể cởi bỏ nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng mà sau khi Long đế nói xong chuyện bát ma tướng phản loạn, lại trầm ngâm không biết là đang suy nghĩ cái gì, vậy mà không tiếp tục nói nữa. Đợi trong chốc lát, Hàn Sâm thật sự không chịu được nữa, sau khi trầm tư một lát liền mở miệng hỏi, "Atula giết bán thần như thế nào? Bán thần ghen hạch lại cho ông ta lực lượng dạng gì?" Long đế nghe được vấn đề của Hàn Sâm, bờ môi giật giật, tự hồ nội tâm rất là dễ dụa, hồi lâu mới cắn răng, giống như là đã làm ra quyết định nào đó nói. Đây là một vấn đề rất phức tạp, bởi vì mãi cho tới hiện tại, tôi vẫn còn có chút không dám xác định, bán thần mà chúng tôi giết chết kia, đến cùng có phải là bán thần hay không? Hàn Sâm nghe có chút ngẩn ngơ rồi, căn bản không hiểu rốt cuộc là Long đế có ý gì, theo bản năng hỏi, các ông không phải đã triệu hoán bán thần hàng lâm hay sao? Làm sao lại không xác định y có phải là bán thần hay không? Long đế vẫn còn đang do dự, không trả lời vấn đề của Hàn Sâm ngay. Hàn Sâm nhìn Long đế, cũng nhìn ra nội tâm của ông ta đang dãy ruộng, thực sợ hãi ông ta dừng lại không nói nữa. Cũng may Long đế chỉ trầm ngâm trong chốc lát, lại tiếp theo nói tiếp, cổ ma đại nhân lợi dụng món bán thần ghen hạch đó, triệu hoán bán thần hàng lâm, khi đó chúng tôi cũng cho là như vậy, nhưng mà bán thần triệu hoán xuống lại có chút cổ quái. Cổ quái như thế nào? Hàn Sâm truy hỏi. Giọng Long đế có chút cổ quái tiếp tục nói. Nguyên bản kế hoạch của Cổ Ma đại nhân là triệu hoán xuống một bán thần yếu nhược, mà phương pháp phán đoán chính là độ mạnh yếu của bản thân tế đàn của bán thần, nếu như là bán thần mạnh mẽ, như vậy tế đàn bán thần của y sẽ có được lực lượng hết sức mạnh mẽ, ngược lại, lực lượng của tế đàn sẽ yếu hơn rất nhiều. Cổ Ma đại nhân lấy được bán thần gen hạch không chỉ là một món, ông ta làm thí nghiệm thật lâu, mới chọn được một món bán thần gen hạch trong số đó, dâng lên tế phẩm chính thức triệu hoán, mà tế đàn triệu hoán bán thần kia cũng thật sự là chủng loại rất yếu nhược kia. Lực lượng của tế đàn cơ hồ là, không có cách nào cắn nuốt sinh cơ của những tế phẩm sinh vật siêu cấp thần huyết đó, nhất định phải do chúng tôi chủ động đi giết những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, để hiến tế, tế đàn mới có thể hấp thu sinh cơ của tế phẩm. Cuối cùng triệu hoán xuống bán thần, cũng xác thực là giống như dự đoán của cổ ma đại nhân, là một bán thần vô cùng yếu ớt, không chỉ yếu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có sức mạnh. Bán thần dù yếu như thế nào đi nữa, coi như là sinh vật cấp bán thần bình thường nhất Tố chất thân thể cũng tối thiểu đã có 5.000 trở lên, làm sao lại không có sức mạnh được? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Sâm từ chỗ kỳ ra đã biết một chút chuyện về bán thần. Kỳ lão gia tử đã từng nói với Hàn Sâm, sinh vật yếu nhất ở trong không gian thứ tư tí hộ sở, tố chất thân thể cũng tuyệt đối là từ 5.000 trở lên. Trước kia có rất nhiều người dùng thần gen viên mãn tấn chức bán thần, ở trong không gian thứ tư tí hộ sở, giết một con sinh vật bình thường đều hết sức khó khăn, thậm chí còn có khả năng rất lớn sẽ chết ở trong tay sinh vật bình thường. Kỳ lão gia tử thậm chí còn đã từng khuyên bảo Hàn Sâm, sau khi Hàn Sâm tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở, cho dù tố chất thân thể vượt qua 5000, cũng tuyệt đối đừng khinh thường bất kỳ một sinh vật cấp bán thần nào, dù cho tố chất thân thể của nó không bằng mình. Ngay cả bán thần đều thận trọng đối đãi với sinh vật cấp bán thần như thế, cho dù bọn cổ ma triệu hoán xuống nhỏ yếu thế nào đi nữa, tựa hồ cũng còn mạnh hơn cường giả cấp đại đế, ở trong không gian thứ ba tí hộ sở không ít, sao có thể nói là không có lực lượng được. Chính là không có lực lượng, nguyên bản cổ ma đại nhân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có ý định mượn lực lượng của bát ma tướng bọn tôi, cùng thu, được tới rất nhiều ghen bí bảo, hy vọng có thể có cơ hội giết chết bán thần, cho dù giết không chết, cũng có thể khiến cho y bị thương, thu hoạch lấy một ít máu của bán thần, đó coi như là đã hoàn thành mục tiêu. Khi đó trong lòng chúng tôi đều rất thấp thỏm không yên, dù sao đó chính là bán thần, dù yếu như thế nào thì cũng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng mà chờ sau khi bán thần kia hàng lâm. Lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi Đó lại là một bán thần bị trọng thương Hoặc nói là một bán thần đã sắp chết Đã hoàn toàn không có sức phản kháng Bất kỳ một ai trong chúng tôi đều có thể giết chết y con mợ nó Vận may của các ông tốt như vậy à Hàn sâm mở to hai mắt ra nhìn Chuyện tốt như vậy mà lại rơi lên trên đầu bọn Long Đế Chuyện tốt Long Đế cổ quái cười lạnh một tiếng Cũng có thể nói là chuyện tốt đi Rất nhiều tính toán của cổ ma đại nhân đều không cần dùng tới Kết quả là sau khi Atula giết bán thần kia hơn nữa cắn nuốt lực lượng của bán thần phản bội cổ ma đại nhân cũng khiến cho nội bộ bát ma tướng chúng tôi chia rẽ cuối cùng trận chiến ấy biến khu vực xung quanh cổ ma tí hộ sở thành một mảnh quỷ vực nghe có vẻ như chỉ có a tu la nhặt được món hời hơn nữa cũng không có quan hệ gì tới các ông vì sao ông lại tình nguyện chết đi cũng không chịu lộ ra chuyện này hàn sâm hoài nghi hỏi ở trong mắt hắn xem ra những chuyện này không có gì mà không thể nói càng không cần phải dùng tính mạng đi giữ bí mật vẻ mặt của long đế có chút phức tạp Không phải là vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Bán thần chúng tôi triệu hoán xuống có chút cổ quái. Cổ quái không phải là nói tới chuyện bán thần kia bị thương hay sao? Hàn sâm hỏi. Nếu nói như vậy, tôi sẽ dùng từ vận may, mà sẽ không dùng cổ quái. Long đế cắn răng nói. Trước khi Atula giết chết bán thần kia, y đã từng nói qua một vài câu. Nói cái gì? Hàn sâm thật sự nhịn không được lại hỏi một câu. Phương thức nói chuyện của Long đế khiến hắn nghe rất khó chịu. Hận Long đế không phải là một cái máy chiếu có vài cái nút, có thể tua nhanh lên gấp 10 lần. Y nói Y là thần. Lúc Long Đế nói câu nói này, âm thanh đều đang run rẩy. Thần. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, chữ này hắn thường xuyên nghe được, nhưng mà ở trong miệng Long Đế nói ra, lại để cho Hàn Sâm có một loại cảm giác khác. Loại cảm giác này, giống như là lúc hắn nghe nói tới thần mà bọn Hàn Kính Chi gặp phải, đó cũng không phải là một chữ đơn thuần, mà là một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Truy cập halayzi.com Hoặc linh ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bán thần sao, tự xưng là thần thì cũng rất bình thường, đừng nói là bán thần. Liền ngay cả ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở chúng ta, còn không phải là có rất nhiều tên khốn tự xưng là thần hay sao? Hàn Sâm cố đè xuống một ít cảm giác không thoải mái trong lòng, cưỡng ép vừa cười vừa nói. Lúc ấy chúng tôi cũng cho rằng là như vậy, cho nên cũng không có chút nào do dự, không có khả năng bỏ qua cơ hội tốt 10 vạn năm khó gặp như vậy. Đương nhiên là muốn giết y, mà trước khi Atula giết y, Y còn nói một vài câu. Long đế nói đến đây, sắc mặt đã vô cùng lúng túng, giống như là nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ. Lần này Hàn Sâm không hỏi tiếp, chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Long đế. Mặc dù sắc mặt của Long đế rất khó nhìn, nhưng lại không hề do dự, dùng một loại giọng điệu rất cổ quái nói tiếp, Y nói người thí thần sẽ triệt để bị xóa bỏ. Hàn Sâm nghe không có cảm giác gì quá lớn, tưởng tượng tới tình huống lúc đó, bán thần được triệu hoán tới nói loại lời này, càng giống như là đang nói dọa. Giống như một tên côn đồ đánh nhau đánh không lại người khác, trước khi chạy đều nói mày nhớ mặt tao, sau này tao không giết chết mày thì sẽ không thôi. Hoặc là cái gì mà tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày, cảm giác vẫn là đang nói dọa mà thôi. Long đế nhìn biểu lộ của Hàn Sâm, đã biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nói tiếp, nguyên bản chúng tôi cũng không đem lời này để ở trong lòng. Sau khi Atula cắn nuốt tên tự xưng là thần kia, đã lấy được lực lượng mạnh mẽ. Cổ ma đại nhân vô cùng tức giận, muốn giết chết Atula. Quan hệ giữa tôi và Atula vô cùng tốt, nhưng cũng không muốn phản bội Cổ Ma đại nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao, nhưng mà mấy người khác bên trong bát ma tướng lại như là đã sớm ăn ý rồi, nhao nhao đứng ở bên phía Atula, mà các ma tướng còn lại lại nghe theo mệnh lệnh của Cổ Ma đại nhân, ở trong cổ ma tí hộ sở triển khai giết chóc. Nguyên bản Atula ở bên trong bát ma tướng chúng tôi cũng coi như là một nhân vật lợi hại, nhưng mà so với Cổ Ma đại nhân thì còn kém hơn một chút, tuy nhiên sau khi cắn nuốt tên tự xưng là thần kia xong, Atula lại càng ngày càng mạnh, liền cổ ma đại nhân cuối cùng đều không đánh lại phải bỏ chạy. Những ma tướng đi theo Atula đó, đều cho rằng bọn họ đã lấy được thắng lợi, từ đó về sau có thể đi theo Atula ăn ngon uống tốt, nhưng mà ai biết được, cũng không lâu sau, Atula lại biến mất. Nói đến đây, trong giọng của Long Đế đã tràn đầy sự sợ hãi. Biến mất là có ý gì? Hàn Sâm có chút không thể giải thích vì sao. Tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Chính là không thấy, có lẽ là tấn chức đi không gian thứ tư tí hộ sở, có lẽ là đi tới nơi khác nào, tóm lại là không thấy Atula đâu nữa. Biểu lộ trên mặt Long đế hết sức quỷ dị, lại nói tiếp, hơn nữa trừ đám chúng tôi tham dự lần chém giết bán thần kia ra, tất cả dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy mà đều quên mất sự tồn tại của Atula. Cổ ma đại nhân lúc ấy ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng giống như là mặt trời ban trưa, Atula thân là một trong bát ma tướng cũng có được uy danh hiển hách, nhưng mà từ đó về sau, giống như tất cả mọi người đều quên có một dị linh cấp đại đế mạnh mẽ, như Atula từng tồn tại. Mà ngay cả một ít dị linh cùng ông ta kết giao trên 10 vạn năm, hoặc là dị sinh vật đi theo ông ta vô tận năm tháng, thậm chí là hậu đại dị linh của ông ta, cũng hoàn toàn không nhớ rõ sự tồn tại của Atula, thật giống như mọi dấu vết của ông ta trên thế giới này, đều đã bị triệt để xóa đi vậy. Trừ những ma tướng chúng tôi ra, không còn ai lại nhớ rõ ông ta. Hơn nữa lúc chúng tôi cẩn thận hồi ức lại, cũng liền kinh hãi phát hiện ra, trừ tôi ra, rất nhiều ma tướng đều không nhớ rõ chuyện trước kia của Atula, có thể nhớ, chỉ là những chuyện xảy ra ở trên tế đàn kia mà thôi. Trong ánh mắt của Long Đế lộ ra sợ hãi thật sâu, trước khi Atula biến mất một thời gian ngắn, Y đã từng tới tìm tôi, nói với tôi một vài lời, bảo tôi không nên nói ra chuyện xảy ra ở tế đàn, nếu không sẽ có điểm xấu xảy ra. Còn đem một bộ kinh thư khác ở phía trên vảy ngược của tôi, nói cho tôi biết. Nếu như về sau ở trong tí hộ sở nhìn thấy sinh vật tu luyện loại lực lượng này, hy vọng tôi có thể chăm sóc bọn họ một chút, sau đó đem bộ kinh văn này cho bọn họ nhìn một chút. Lúc ấy tôi nghe vô cùng mơ hồ, không biết rốt cuộc là có ý gì, nhưng khi đó tôi cũng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Atula đang tới những dị linh hậu đại của ông ta, nhưng mà về sau tôi mới phát hiện ra, Atula cùng dị linh sinh ra dị linh hậu đại, vậy mà không có một ai tu luyện loại lực lượng này. Hơn nữa từ đó về sau, Atula liền biến mất, không có ai biết ông ta đi nơi nào. Tôi đã đi rất nhiều nơi tìm Atula, nhưng đã không có ai nhớ rõ ông ta nữa, thậm chí là chuyện về bát ma tướng chúng tôi cùng cổ ma, đại nhân đều trở nên rất mơ hồ, rất nhiều dị linh đối với chúng tôi đều chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, dường như chúng tôi đã là nhân vật ở trong truyền thuyết vậy, khi đó chúng tôi thật sự là có chút bị giật mình. Lúc này Long Đế đã dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Hàn sâm nghe xong trong lòng liền nổi lên sóng to gió lớn, Trong lòng của hắn đã hiện lên vô số ý niệm chẳng lẽ Atula biến mất thật ra là đi tới liên minh? Hơn nữa, Tula tộc chính là hậu đại của Atula lưu lại ở trong liên minh. Như vậy nguyên nhân mà Tula tộc không thể tiến vào tí hộ sở, rất có thể là có quan hệ với câu nói kia của thần. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn, càng nghĩ càng thấy là đúng như vậy. Long đế nhìn Hàn Sâm nói ra, Tula tộc theo lời cậu nói, rất có thể chính là hậu đại của Atula, cả nhà cậu đã có huyết mạch của Tula tộc cũng có thể tu luyện Atula kinh, đại khái là những sinh vật mà Atula chỉ kia rồi. Tôi nói những chuyện này cho cậu nghe hẳn là không có vấn đề, hơn nữa những năm này tôi cũng đã nín nhịn quá lâu, tôi cũng muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm biết Long đế muốn để cho hắn nói cái gì đó, nhưng mà chuyện hắn biết đến thật sự là vô cùng có hạn, huyết mạch Tu La tộc của hắn thật ra là có thể bỏ qua không tính đấy, cơ bản đã không có quan hệ gì với Tu La tộc nữa rồi. Chỉ sợ ngay cả huyết mạch Tu La Trên người đại la sát thần cũng mỏng manh tới đáng thương, chân chính có được tu la huyết mạch, phải là một chi người nhà họ la ngọc tu la của tu la tộc kia. Có lẽ chỉ có tiến vào lăng mộ tu la hoàng đế giống tổ tiên la gia, mới có thể biết được chút ít bọn họ có thể để lại bí mật này hay không. Nói không chừng đại la sát thần sẽ biết chút chuyện, nhưng đáng tiếc mình không phải là người nhà họ la chân chính, e rằng cho dù ông ta biết chút chuyện thì cũng sẽ không nói cho mình. Trong lòng hàn sâm âm thầm nghĩ đến, hàn sâm lại cùng long đế trò chuyện rất nhiều nhưng mà long đế biết đến cũng chỉ có những thứ này hàn sâm đem chuyện mình biết về tu la tộc cùng phi thiên kinh nói rõ chi tiết cho long đế nghe long đế có khả năng làm ra phán đoán cũng không khác biệt lắm so với hàn sâm cho rằng atula là đi tới liên minh tu la tộc chính là hậu đại của atula ở trong liên minh chỉ là rốt cuộc atula làm như thế nào đi tới liên minh hàn sâm cùng long đế đều không thể phán đoán chính xác được Nếu như nói là dùng sức mạnh xé rách không gian, chuyện đó tựa hồ là không, đúng lắm, cho dù xé rách không gian, đó cũng là sẽ đi tới không gian thứ tư tí hộ sở, làm sao có thể đi tới liên minh. Đến cùng là Atula còn sống hay không? Trong lòng Hàn Sâm nhịn không được sinh ra nghi vấn như vậy. Trên lý luận mà nói, chỉ cần linh hồn chi thạch của dị linh bất diệt, bọn họ sẽ không chết mới đúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.